Công tử Hoa Bì, viết văn chương so nàng còn muốn hảo, có phải hay không liền hoàn toàn thay thế được nàng? Đường Bình, thiếu soái tưởng thật xa. Đừng không phải lừa dối ta đi. Phung Cù Độc đã hiểu hắn hoài nghi ánh mắt, cuốn lên bao chi ở hắn trên đầu hung hăng gõ một cái, quăng ra ngoài rèn luyện mấy ngày nay, như thế nào vẫn là không hề tiến bộ. Đường Bình theo hắn nhiều năm, Phung Cù cũng muốn cho hắn sớm một chút độc chắn một mặt. Năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu liền thưởng xuyên phong hắn đi xử lý chút quan trọng sự tình, tiểu tử này ở bên ngoài nhân mô cậu dạng, không thế hắn mất mặt, nhưng mỗi lần tới rồi trước mặt hắn liền phạm xuẩn, cũng không biết là cái gì tật xấu. Thiếu Soái lại đánh liền càng xuẩn. Đường Bình ôm đầu đi kêu địch ra huynh đệ hai, này hai huynh đệ đi theo hắn lại đây thời điểm không được tìm hiểu, Đường ca. Ca. Sư tòa kêu chúng ta hai anh em lại đây có việc. Thấy hắn vẻ mặt thâm trầm, Trong lòng khó tránh khỏi lo sợ. Đường Bình không ở phùng cụ trước mặt, nhưng thật ra thực sẽ hù dò người. Hai người đương hảo phải đi. Nghe liền không phải cái gì lời hay. Địch lôi băm chủ hắn không chịu đi phía trước đi. Đường ca, rốt cuộc chuyện gì. Chúng ta ca hai phạm tội. Gần nhất một lần vẫn là Doan Chân Châu đi theo phùng phu nhân đi hưởng lâu. Bị thiếu xoáy kêu lên đi cỡ trách vài câu. Bất quá nghe nói Doan Trân Châu cũng không chiếm được cố tiểu thư tiện nghi. Thiếu xoáy còn rất cao hứng, lầm bầm lầu bầu, cũng nên để cho người khác nếm thử kia nha đầu thiết răng đồng nhà, đừng quăng cắn ta một người đau. Kia sự kiện nhi không phải đã sớm hiểu rõ sao. Các ngươi qua đi sẽ biết. Địch gia huynh đệ hai mới bước vào phùng cụ văn phòng, nên diện đã bị một sốc báo chi cấp tập trung, mở ra nhìn xem, các ngươi mỗi ngày nhìn chầm chầm doan chân trâu, liền ra loại này yêu thiêu thân. Địch đào ở phùng cụ thân vệ doanh báo manh trong ban thuộc về học sinh xuất sắc. So địch lôi biết chữ mau đã sớm thoát ly thất học phạm chủ hắn cầm lấy báo chí, đều không cần tùy tiện thiên, tiểu báo trang đầu đệ nhất thiên tin tức bản thảo dùng thêm thô thêm hắc tự thể đăng về dung thành công tử tin tức bản thảo, nhìn thấy ghê người. So với tiêu đề đoạt người trong mắt, nội dung càng là doa người. Địch đào run dậy đọc xong này thiên tin tức bản thảo, nói chuyện đều có chút lấp bắp, sư, sư tòa, chúng ta hai anh em cắt lượt ban ngày đêm tối nhìn chầm chầm doán tiểu thư. Này bản Thảo! Thật là nàng viết. Phùng cù người nói đi. Địch lỗi linh quang chật lõe, có thể hay không là ngày đó nàng bồi phu nhân đi lên phố đầu bản Thảo. Sơ năm thời điểm Phùng phu nhân muốn lên phố, doan chân châu khăng khăng muốn bồi, địch đào cùng địch lỗi cũng tùy hầu ở bên, hình như là nhìn thấy nàng đi ngang qua hồng thư, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng gửi thư. Phùng cù hít sâu mới chậm rãi để nén xuống chính mình phẫn nộ cảm xúc, hai người các ngươi nói nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Địch đào thử nói. Đem doan tiểu thư nhốt lại. Địch lỗi. Nếu không đem tòa soạn lão bản cũng nhốt lại. Đường Bình, rốt cuộc minh bạch thiếu xoáy mỗi lần đều tưởng đã tâm tình của ta, này hai huynh đệ là muốn đem người xuẩn chết sao? Phung cu hư lạnh một tiếng, liền hai người các ngươi này đầu bóc, có thể trong tầm tay nàng mới là lạ. Quay đầu phân phó Đường Bình, ngươi lại nhiều hơn phái vài người tay âm thầm giám thị nàng quyết sẽ không chịu để yên hắn lạnh lùng nói nếu xà đã xuất động liền không đạo lý làm nàng lại lùi về đi liều âm thư sau khi chết phung cù một lần thực cái nấy bởi vì hắn xử lý không lo mới đưa đến người có tâm có cơ hội thừa nước đục thả câu hảo hảo một cái mạng người cứ như vậy không có đối mặt liều hậu phát trong lòng nghi ngờ hắn kỳ thật sớm đã có sở phát hiện nhưng ở tìm không thấy hung phạm phía trước vô luận hắn như thế nào giải thích nghe tới thật giống như là rảo biện giống nhau, hắn đơn giản bảo trì chờ mặc. Hắn suýt nữa mệnh tăng Thượng Hải, trở về lúc sau bí mật điều tra nghe ngóng, tìm hiểu nguồn gốc, tra được liêu hậu phát thuộc hạ la doanh trưởng, bí mật đem người này áp giải trở về ngọc thành ngục giam thẩm vấn, ở hắn lôi Đỉnh thủ đoạn dưới la doanh trưởng cơ hồ bị lột một tầng ra, rốt cuộc vẫn là chiêu ra tới, quả nhiên Thượng Hải đấu xung ăn có liêu hậu phát bút tích, còn có hắn vị kêu hảo tam đệ tham dự trong đó Những việc này, đều bị hắn âm thầm đè ép xuống dưới, thẳng chờ nắm đến hung thủ đi thêm đối chất. Nhưng mà liếu âm thư sau khi chết, hung thủ thật giống như biến mất tâm hơi, vô luận phùng cù hoa bao nhiêu nhân lực vật lực đi điều tra nghe ngóng, đều không chiếm được một chút manh mối, chỉ có từ bến tàu vài tên công nhân bố xếp nơi đó được đến một chút tin tức, tựa hầu ngày đó có vài tên thoạt nhìn hung ác man tráng nam tử đi kia gian kho hàng, còn đẩy cái xe đẩy. Dung thành bến tàu mỗi ngày phun ra nuốt vào vận chuyển hàng hóa lượng thật lớn, cùng chi tướng xứng chính là lưu lượng khách phun ra nuốt vào, bến tàu người trù mà hiệp, giao thông tiện lợi, hung thủ giết người lúc sau tùy tiện ngồi một con thuyền khách thuyền liền có thể rời đi bến tàu, đi trước các vùng duyên hải thành thị. Liều âm thư từ nhỏ bị liếu hậu phát bảo hộ chu đáo chặt chẽ, lại ra ngoại quốc lưu học, phủ một hồi quốc liền phùng tao tử kiếp, thật muốn tìm ra cùng chi kết thủ người, tựa hồ trừ bỏ doan chân châu lại không người khác Sự tình lại quải cái con đã trở lại, tuy rằng chỉ là suy luận mà vô chứng cứ xác thực, nhưng Phùng Cù trực giác nói cho hắn, liều âm thư chi tử cùng Doan Chân Châu rất có quan hệ. Doan Trọng Thu đem Doan Trân Châu nhốt ở trong nhà, người của hắn không có biện pháp thẩn vào đi cha, nhưng Doan Trân Châu chính mình đưa tới cửa tới, lại là tốt nhất nghiệm chứng thời cơ. Phùng Cù cùng Doan Trân Châu ở bên nhau thời điểm thượng phát hiện không ra nàng bướng bình tính tình, khi đó còn đương nàng là nhà cao cửa rộng danh viện. Lại là từ thiếu niên thời đại cùng nhau đi tới người tình đầu, lựa chọn tính bỏ qua nàng tính cách mặt khác một mặt, mà phiến diện tin tưởng nàng tốt đẹp. Chính là từ nàng về nước phía trước, cố mình xuất hiện ở hắn bên người, về nước lúc sau từng cọc từng cái sự tình tích lũy xuống dưới, trong bất chi bất giác, hai người thế nhưng đã thành người lạ. Thời thế đổi thay, hắn trong lòng trụ vào khác nữ tử, mà nàng cũng dần dần biến thành hắn không quen biết bộ dáng. Địch đào hai anh em bị phùng củ thoá mạ một đốn, một lần nữa trở về giám thị doan chân châu. Đường bình an bài con người toàn vẹn tay trở về, đi ngang qua hậu viện thời điểm gặp gỡ ở bên ngoài tản bộ cô Mính, thấy nàng tuy rằng còn chưa bỏ đi thần sắc có bệnh, bất quá tinh thần sức khỏe rồi giàu rất nhiều. hắn vội vàng hàn huyên vài câu lúc sau chạy trở về hướng phùng củ bẩm báo nhân viên an bài tình huống, xong rồi do dự nói, thiếu soái ta vừa mới ở hậu viện gặp gỡ cô tiểu thư. Nàng nhìn tinh thần hảo rất nhiều, nếu là nàng đã biết chuyện này làm sao bây giờ. Phung cù cũng chính vì này mà đau đầu, nàng nếu là thân thể khỏe mạnh còn hành, nhưng gần đây đang ở dưỡng thương, như thế nào có thể sinh khí. Thiếu soái tưởng vẫn luôn gạt. kia đảo không phải, tổng muốn xử lý không sai biệt lắm lại làm nàng biết đi, vẫn luôn chẳng hay biết gì, tương lai nàng còn không biết đến nhiều giận ta đâu. Chỉ là trước mắt thời cơ không thích hợp, tổng muốn nàng thương dưỡng hảo lúc sau đi. Đường Bình, ta có cái chủ ý. Đừng nghĩ. Phùng Cù Cọ đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui. Ta không nghĩ cách giữ lại bọn họ chi gian tin liền không tồi. Chẳng lẽ còn muốn đích thân đem nàng đưa đi kêu tiểu bạch kiểm bên người, làm cho bọn họ đoàn tụ. Đương Bình nghĩ hoặc, năm trước thiếu xoáy không còn mời cố tiểu thư cùng nhau đi trước Bắc Bình hàng giáo sao. Như thế nào sửa chủ ý? Phùng Cù một đôi sâu thẳm con ngươi cất giấu tâm sự khiến cho hắn anh tuấn khuôn mặt cư nhiên thêm hầm hực khó triển chi khí. Khi đó ta còn có thể làm được, chính là từ nàng tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, ta liền. Hận không thể đem nàng tàng đến trong túi. Hắn thanh âm một không cẩn thận liền tiết lộ nội tâm sợ hãi, ta quả thực không dám đi hồi ước nàng hôn mê bất tỉnh những ngày ấy chính mình là như thế nào căng lại đây. Đường bình ngươi biết không? Ta trước kia mãn đầu góc các loại ý niệm đều chắc chắn chính mình kỳ thật chưa chắc không thể buông ra tay, tuy rằng trong lòng khó chịu nhất thời, cũng nên có thể dần dần phai nhạt. Nhưng nàng hôn mê những ngày ấy, ta canh giữ ở nàng bên người, đồng nhiên phát hiện một kiện thực đáng sợ sự tình. Ta đã không có biện pháp chịu đựng nàng rời đi, vô luận là nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, vẫn là. Nàng rời đi thế giới này. hắn tay cầm thành quyền, nhẹ nhàng ở chính mình trên chán đấm hai hạ Cũng không biết là muốn đánh tỉnh xa vào tình yêu chính mình, vẫn là không có biện pháp nữa giải cứu chính mình. Người nói, ta như thế nào đem nàng đưa đến tiểu bạch kiểm bên người đi, làm cho bọn họ đoàn tụ. Đường binh nội tâm là hóng mất, một câu sớm biết hiện giờ, hà tất lúc trước ở cổ họng bồi hồi cuộn cuộn, vẫn là bị hắn đè ép đi xuống. Chính là, báo chí thượng sự tình làm sao bây giờ? Hắn hỏi, chuyện này hẳn là không nhanh như vậy giải quyết. Phùng Cù ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, hán văn phòng đối diện đốc quân phủ vào cửa kia một mảnh trống trải địa phương, kỳ thật chuyện này sẽ bắt khai cúng hảo, chờ sự tình lên men đến nhất định trình độ ta lại ra tay giải quyết, trước đó Doan Trân Châu khẳng định sẽ vẫn luôn chú ý việc này, ai biết nàng còn sẽ viết chút cái gì. hắn giống như rốt cuộc hạ quyết tâm, phái người thê A Mính thu thập hành lý, ta mang nàng đi Bắc Bình đi. Cố Mính nghe nói Phùng Cù muốn mang nàng đi Bắc Bình. Còn đường, đường bình ở hướng nàng, đường phó quan, ngươi gần nhất như thế nào cũng học hư. đừng cùng nhà ngươi thiếu xoáy học chơi người chơi, tiểu tâm tương lai không chiếm được tức phụ đánh cả đời quang côn. Chỉ e muốn đánh quang côn đường bình, cố tiểu thư thiếu xoáy là thật sự quyết định mang ngươi đi Bắc Bình, Trương công tử không phải ở Bắc Bình hàng giáo đọc sách sao. Ngươi không chuẩn bị đi thăm hắn. Cố mình ước lượng một chút thân thể của mình chẳng huống cao hứng trở về phòng đi thu thập hành lý. Thay ta cảm ơn nhà ngươi thiếu xoài A, kỳ thật có đôi khi. Ta cảm thấy hắn cũng coi như là người tốt. Chính là nam nữ quan hệ tương đối tra, thích đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi. May mắn nàng hiện tại vừa không là hắn trong chén, cũng không phải hắn trong nổi. chương 116 chương 116 Doan Trân Châu bắt được đang Dung thành công tử nội tình tiểu báo lúc sau. Ở trong phòng xoay vài cái vòng, nàng một người dấm lên nữ bước nhảy một khúc điệu hạn bước chân nhẹ nhàng. Đảo qua gần đây khói mù Tính tính thời gian Đồng thời đầu đi ra ngoài bài viết Dung thành tiểu báo cùng Thượng Hải tiểu báo ứng Nên muốn so Ngọc Thành vãn đăng mấy ngày Đến lúc đó tình thế không thể thu thập Xem họ cố tiểu tiện nhân còn như thế nào Ở văn hóa trong vòng rừng chân Một khúc ngày bãi Nàng hít sâu một hơi Ngồi xuống mở ra giấy viết bản thảo Bắt đầu viết chính mình đệ nhất bộ tiểu thuyết Phung Cù rời đi Ngọc Thành phía trước Lạng Yên không một tiếng động Biết đến chỉ có hắn bên người tâm phúc cập phùng bá tường phu thê, ngày đó ra cửa là lúc Doan Trân Châu còn ở trong phòng vùi đầu viết bản thảo. Nàng từ nhỏ viết dài nhất chính là trường học quốc văn khóa thượng muốn giao văn trường, thật đúng là không có vứt bỏ khuôn sao chính mình sáng tắc quá, viết lên rất là không thuận, một ngày chung đồ xóa và sửa sửa, phòng trên sàn nhà tất cả đều là ném xuống phế bản thảo. Lan lộn hơn phân nửa đêm, thiên mô lượng mới ngủ, Chờ đến tỉnh lại phùng bá tưởng phụ tử cùng cố mính đã rời đi Ngọc Thành. Phùng phu nhân ở cơm trưa trên bàn nhìn thấy doan chân châu rất là kinh dị, chân châu không ngủ hảo. Như thế nào vành mắt đều thanh. Doan chân châu vây hai mắt đam đam, tối hôm qua viết điểm đồ vật, thường đông mới ngủ. Nàng nhìn quanh quặng cu ẻ nhà ăn, bá mẫu, phùng bá bá cùng á củ đâu. Phùng phu nhân, như thế nào người không biết. Á củ cùng ngươi phùng bá bá đi bắt bình. Doan chân châu trong lòng bàn tính hạt châu bay loạn, nghĩ đến chờ lát nữa có thể đem tiểu báo tạp đến khố mính trên mặt đi, liền không khỏi cao hứng lên, An cơm tốc độ đều nhanh hơn. Phùng phu nhân mắt lạnh nhìn, trong lòng âm thầm lắc đầu, may lúc trước hai nhà không đính thân, bằng không nàng đều cảm thấy khuất chính mình nhị tử. Phùng cú đi trước bắc bình phía trước, đã đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, trong phủ còn lưu có một số đông người tay bảo hộ nàng. Hắn hiện tại đối doan chân châu canh phong nghiêm ngặt Ngày hôm qua đem bên ngoài tiểu báo lấy lại đây cấp phùng phu nhân xem, chỉ vào trong đó rõ ràng không phù hợp sự thật cho nói, mẫu thân ngươi xem này chỗ. A Mính lúc trước tuổi còn nhỏ, là bị nàng phụ thân ngạnh đưa cho ta, nàng ở ta bên người tổng cộng cũng không bao lâu, tốt nghiệp phía trước liền đi Thượng Hải, còn đã làm một đoạn thời gian tiểu học giáo viên, sau lại văn chương viết hảo nổi danh, liền chuyên trách sáng tác. Nơi này viết cái gì lung tung rối loạn, Cái gì leo lên nam nhân hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt linh tinh hết thẻ không có, liền phân phát phí nàng cũng là một phân tiền không lấy. Phùng Phu nhân ngạc như nói, kia lần này là chuyện như thế nào? Phung Cù lộ ra vài phần quận bách. Kỳ thật lần này nàng tới Ngọc Thành là chịu bằng hưu chim mời ở một khu nhà nữ tử trường học kiêm trức giảng bài, cố tình đã xảy ra học sinh vận động, trường học có học sinh bị bắt lại, nàng tới cầu ta. Sự phát đêm đó... Vốn là Ngọc Thành nhất bang báo nghiệp đồng nghiệp ước nàng ăn cơm, bị ta lấp kín, đi theo bọn họ đi ăn cơm, ra tới thời điểm tao ngộ phục kích Nếu không phải nàng bị thương, đã sớm hồi trường học đi, nơi nào còn có thể tới đốc quân phủ dưỡng thương. Phùng phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt ý vị thâm trường, kéo dài quá điệu nói, ngà. Ta hiểu được, kỳ thật ta mình hiện tại cùng ngươi đã sớm tách ra. Nguyên lai là chính mình nhi tử lì lợm la liếm ở theo đuổi nhân gia. Nàng không có nói toạc, nhưng ngụ ý rất là rõ ràng, phùng cù phá lệ cảm kích mâu thân săn sóc, là như thế này không sai. Về sau nhật tử còn trường đâu nàng sớm cùng ta tách ra nhưng không tỏ vẻ cả đời đều tách ra. hắn lời thề son sát, phùng phu U nhân không khỏi treo trọc, kêu mâu thân liền cầu chúc ngươi mã đáo công thành. Nhi tử rời khỏi sau, phùng phu U nhân còn xuất thần một hồi lâu, cảm thấy buồn cười. Phùng bá tưởng ở tình yêu nam nữ thượng cực kỳ tùy tiện. Đốc quân trong phủ nhét đầy các loại xinh đẹp nữ nhân, chẳng lẽ nhi tử còn có thể trở thành kẻ si tình. Ước chừng là nam nhân tự tôn quay phá, không chiếm được luôn là tốt nhất, đặc biệt là loại này được đến lúc sau lại mất đi liền càng là canh cánh trong lòng. Lúc này mới đối cố mính quan tâm bị bãi, nếu là cưới tới tay ba bốn năm, không có lúc trước mới mẹ cảm, còn không phải vứt ở sau đầu. Phùng phụ nhân nhìn quen nam nhân bạc tình, nhưng không cho rằng nhi tử là cái trưởng tình chủ nhân. Cơm nước xong lúc sau, Doan Chân Châu lấy sau khi ăn xong tiêu thực vì lấy cớ tử biệt phùng phu nhân. Sau đó một đường dạo tới dạo lui tới rồi hồng lâu phía trước, phía sau đi theo địch lỗi cùng địch đảo nhỏ dọng nghị luận. Nàng muốn làm sao? Tìm cố tiểu thư phiền thoái. Hai anh em trao đổi cái may mắn vừa buồn cười ánh mắt, xa xa chờ không đi rồi. Doan Chân Châu lần trước tới thời điểm có phùng phu nhân người bảo đảm, tuy rằng bị một bụng khí, lại cũng gặp được cô Mính. Lần này lại đây lúc sau làng tốt bị cảnh vệ cản tư tưởng chuẩn bị không nghĩ tới cư nhiên thông suốt một đường thẳng vào kết quả phát hiện trong phòng chỉnh trình tê tệ nửa bóng người đều không có ở Hàng Hiên gặp gỡ đồng bà tử nàng thực kinh ngạc cố tiểu thư đi Bắc Bình Doán tiểu thư không biết đồng bà tử đối với doán cố hai người chuyện xưa hoàn toàn không biết chỉ biết Ph phủ cù rất là coi trọng cốmến doan Chân Châu thần sắc thống khổ Nguyên Lai nàng đi Bắc Bình A Á củ cũng không chịu nói cho ta. Nam nhân biến khởi tâm tới thật là so phiên thư còn nhanh. Nàng tháo xuống chính mình một chuỗi trân châu lắc tay, một hai phải đưa cho đồng bà tử, lại đem chính mình như thế nào cùng phùng cụ lưỡng tỉnh Tương Duyệt đều mau kết hôn, mà cố mính chặn ngang một chân chuyện xưa cấp giam ba câu nói, dẫn đồng bà tử đồng tình không thôi. Lưu tại bên ngoài địch lỗi cùng địch đảo đợi ước chừng có hơn 20 phút cũng chưa nhìn thấy người, trong lòng có điểm hoảng. Địch Ca, nàng một người ở bên trong làm gì? Địch đào đoán, trộm đạo cơ mật. Đoán mò đi ngươi. Sư tỏa cơ mật tất cả đều ở phía trước nghị sự lâu. Nơi này nhiều nhất là cố tiểu thư đồ vật. Nhưng nàng vẫn luôn ở dưỡng thương. Có thể có cái gì cơ mật? Bản thảo. Hai huynh đệ không đứng được. Bước ra chân dài chạy. Mới đến cửa. Liền nhìn đến doan chân châu thong thả ung dung đi ra. Các ngươi chạy cái gì? Địch lỗi. Doan tiểu thư lâu không ra. Chúng ta còn tưởng rằng có việc, lại đây nhìn xem. Doan chân châu nội tâm thầm mắng, chó săn. Vẫn là một đôi nhi nhận không rõ hiện thực chó săn. Cái gì dung thành công tử, lập tức liền thành văn hóa trong vòng chê cười, đến lúc đó xem các ngươi còn như thế nào vướt mông ngựa. Nàng tuy rằng không có nhìn thấy cô mính, nhưng một chút cũng không nóng nảy, ngược lại là nhọc lòng chính mình đệ nhất thiên tiểu thuyết. Doan chân châu đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nàng đệ nhất thiên tiểu thuyết liền viết tự do yêu đường, lấy thả thân thể nghiệm vì bản gốc, cấu tứ lên cũng dễ dàng, chi tiết đều là có sẵn như vậy nhiều ngọt ngào hồi ức. Cố mính ở trên đường thời điểm, doan chân châu vùi đầu múa bút thành văn, mỗi ngày đổi bản thảo, thế nhưng an tính ra ngoài tầm thường, liền phùng phu nhân đều phải nhịn không được sai xử bên người nha đầu qua đi nhìn một cái nàng đang làm những gì. Nha hoàn hồi báo nói nàng ở trong phòng viết đồ vật. Phùng phu nhân liền tùy nàng đi. Cố mình không biết phía sau đã là sóng lớn đào thiên, tuy rằng bọc cùng cái bánh trưng dường như, trụ chính là xe lửa giường mềm xe riêng thùng xe, tâm tình vẫn là không tồi. Nàng một người độc hưởng một gian phòng, còn có mềm mại dường đệm, cửa cảnh vệ gác, vô luận là hệ số an toàn vẫn là thoải mái độ đều thực thỏa mãn, gối mềm mại gối đầu thở dài, không trách nhiều người như vậy đều muốn đương đặc quyền giai cấp, này cũng quá thoải mái. Xe lửa đi, đi dừng dừng. Tới Bắc Bình thời điểm đã là hai ngày sau ban đêm, đi cùng cụ cùng nhau đi trước khách sạn Lục Quốc, đều có phó quan xử lý hết thảy. Lưu phó quan Lưu Thủ Đốc quân phủ, chuyến này an toàn cùng đi ra ngoài như cũng là đường bình xử lý, Phùng Bá Tường đã từng ám chỉ: "A Cử, ta bên người chỉ cần ra sai lầm phó quan nhóm đã sớm phạt đến doanh đi, nào còn có tiếp tục vẫn giữ lại làm, này không phải lấy chính mình mệnh không để trong lòng sao?" Phùng Bá Tường bên người cảnh vệ cấp bậc càng tốt, Tuy hầu thân vệ phó quan nhóm mặt vô biểu tình, cùng máy móc dường như lạnh nhạt, chấp hành khởi mệnh lệnh tới có nề nếp, hiệu suất cực cao. Tương đối mà nói, phùng cụ bên này càng muốn hiện ôn nhu một chút. Hắn ngày thường mỗi ngày mắng đường bình, khí không thuận còn muốn đá hắn hai hạ, làm cho phùng bá tưởng mặt lại rất là che chở. Đường bình làm việc năng lực cùng trung tâm đều không cần hoài nghi, lần trước xảy ra chuyện vẫn là nhi tử không mang hộ vệ chi cố. Phùng bá tưởng liền không hề xen vào nhi tử bên người nhân sự nhận đổi. Bác Bình khách sạn lục quốc nội thiết xa hoa, còn có đối ngoại điện thoại. Cố mính vào phòng lúc sau, liền dựa theo ký ức bên trong Trương Khải Việt lưu lại điện thoại hướng hàng giáo bắt điện thoại. Trương Khải Việt mới vừa tiến hàng giáo liền để lại điện thoại cho nàng, Thượng Hải cùng Bắc Bình không có vượt tỉnh điện thoại, hắn lúc ấy còn ở tin chung viết. Lo trước khỏi hoa, vạn nhất một ngày nào đó ngươi tới Bắc Bình kêu đối với ta tới nói giống như với thiên đại kinh hỉ Bắc Bình Hàng Giáo, bọn học sinh huấn luyện khóa rốt cuộc kết thúc, kế tiếp chính là trong khi một vòng nghỉ dài hạn, Bắc Bình các học sinh rốt cuộc có thể kết thúc tập huấn về nhà, nhưng nơi khác điểm này thời gian lại không kịp, rất nhiều người đều chuẩn bị lưu lại ở Bắc Bình hảo hảo đi dạo. Trong ký túc xá cao mẫn cùng tuyên đinh đều là Bác Bình người, nghỉ lúc sau liền về nhà đi, trong ký túc xá lưu thủ có chỉ có quan trấn kỳ cùng Trương Khải Việt. Trương Khải Việt mới vừa tắm rửa xong trở về, chuẩn bị thu thập hành lý, ngày mai đi mua vé xe lửa về nhà, phòng trực ban liền có người tới tìm. Trương Khải Việt điện thoại, khách sạn Lục Quốc đánh tới. Trương Khải Việt còn đương phụ huynh tiến đến Bắc Bình, rất là cao hứng, ném xuống trong tay chậu rửa mặt khăn lông liền đi phòng trực ban, kết quả cầm lấy ống nghe uy một tiếng, nghe được đối diện kia trong trải mà không phải Nhu Hòa thanh âm nói: "Khải Việt, ta là A Mẫn." Đầu óc tức khắc cầm ầm rung động. Tay chân tê dại, cũng không biết nên nói cái gì. Điện thoại bên kia người hẳn là chờ thời gian không ngắn kết quả điện thoại chuyển được lúc sau, hắn bên này lại trầm mặt xuống dưới, còn đương chính mình đường đột, có phải hay không quấy dày ngươi đi học? Trương Khải Việt như đặt mình trong trong ngậu, không không, chúng ta đã nghỉ học. Lập tức theo sát lại ngao ngao kêu hai tiếng, A Mính, thật là ngươi. Ngươi tới Bắc Bình. Ngươi ở khách sạn Lục Quốc. Hắn phản ứng lực rốt cuộc theo kịp. Cố Mính bật gửi, nguyên lai like phía trước không nói lời nào là không phản ứng lại đây. Nàng cố ý hung ba ba, nói. Ngươi nhận thức nữ nhân trừ bỏ ta, còn có mấy cái A Mính. Điện thoại kia đầu Trương Khải Việt đã cười hỉ khí dương dương, ta chỉ nhận thức ngươi một cái A Mính A. Ta chính là cao hứng hồ đồ. A Mính ngươi không biết, mấy ngày nay vẫn luôn không có thu được người tin, lòng ta còn ở nói thầm ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện này, lo lắng hồi lâu. Hắn không dám đem chính mình làm cái kia điểm xấu mộng giảng cho nàng nghe. chương 117 chương 117 Trương Khải Việt tiếp cái điện thoại trở về công phu, đảo qua phía trước suy sụp tinh thần, mặt mày hớn hở. Quan chân kỳ, ngươi như thế nào một bộ xuân tình nộn nhạo bộ dáng? Ngươi đoán? Trương Khải Việt mở ra chính mình ngăn tủ, đem sở hữu quần áo ra bên ngoài đảo, tất cả đều mở ra ở trên giường, chuẩn bị sáng mai trang phục Bác Bình Hàng Giáo ở vùng ngoại thành, nếu không phải sắc trời đã tối, hắn hận không thể hiện tại liền vào thành đi gặp cố Mính. Quan trấn kỳ khiếp sợ, không phải là ngươi tức phụ nhi tới xem người đi. Nhất bang thanh niên tụ ở bên nhau, nhắc tới vị hôn thê hoặc là người yêu, phần lớn lấy tức phụ nhi gọi chung, dù sao mọi người đều tâm tình khắc khao, buôn hôn nhân đi, kết hôn bất quá là sớm muộn gì chuyện này. Trương Khải Việt trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười đều mau cười nức ra rồi có như vậy rõ ràng sao. Hắn mấy lần muốn áp xuống thượng tiểu khỏe miệng đều lấy thất bại mà chấm dứt. Quan chấn kỳ nào qua đi muốn tấu hắn, tiểu tử ngươi cũng quá hạnh phúc đi. Cùng ta khoe khoang. Không được không được, ngày mai ta muốn đi theo ngươi thấy nàng, tận mắt nhìn thấy xem nàng có phải hay không đúng như trên ảnh chụp giống nhau xinh đẹp. Trương Khải Việt ghét bỏ đẩy hắn, ngươi dâu đều ba ngày không quát, xuyên lôi thôi lết thiết, ta sợ ngươi làm sợ nhà ta a ính ta hiện tại liền thu thập. Quan trấn kỳ lục tung đi tìm giao cạo dâu, còn đem trong ngăn tủ quần áo lôi ra tới, thể không cho Trương Khải Việt mất mặt, còn hướng hắn để cử bác Bình ăn ngon hảo ngoạn địa phương, đề nghị, nếu là thật sự không quen thuộc, đến lúc đó kêu lên cao ngẫn bọn họ, đây chính là hai Bắc Bình thông, ăn nhậu chơi bởi địa phương tất cả đều giải quyết, không cần người hao tổn tâm trí. Trương Khải Việt bị hắn nhiệt tình cấp làm cho rất là vô ngữ, Hắn nhưng không nghĩ đem tư nhân hoạt động làm thành ký túc xá tập thể hoạt động, là mọi người đều tới tham quan chính mình bạn gái, vẫn là từ bỏ, bọn họ nếu về nhà, khẳng định đều có việc nhi, hà tất lăn lộn bọn họ đâu. Cũng là, quan chấn kỳ căn bản không nghĩ tới trương khải Việt ý tứ. Hai người thử nửa ngày, lưỡng lự, vẫn là quan chấn kỳ ra cái chủ ý, chúng ta hàng giáo chế phục liền rất không tồi, nghe nói nữ hải tử đều thích chế phục chiếu. Ngươi tức phụ nhi đường xa mà đến, ngươi xuyên tây trang bộ ráng nàng gặp qua, còn không có gặp qua ngươi xuyên chế phục bộ ráng đâu. Hàng giáo chế phục mùa hè có màu xanh lục quân trang áo khoác, hoặc là màu xanh nhà táo sơ mi, mùa đông là miên quân đủng xứng màu đen mau áo khoác ra, bên trong lại thêm kiện dương nung sam, khăn quẳng cổ bao tay ra đủ, có loại khác tinh thần. Trương Khải Việt, có đạo lý. Tạm dừng một chút, lại dặn dò, ta còn không có cùng A Mính cầu quá hơn đâu. Ngươi đến lúc đó nhưng vấp thượng không có giữ cửa, há mồm ngậm miệng tức phụ nhi. Quan chân kỳ, thiếu da, đều nghe ngại. Đêm đó ký túc xá nằm nói sẽ liền từ bạn gái quải tới rồi kết hôn sinh con thượng. Quan chân kỳ hôn nhân là cha mẹ chi mệnh hôn trước chi ngôn, trừ bỏ tới đọc hàng giáo là hắn duy nhất vì chính mình tranh thủ quá. Còn lại nhân sinh đại sự đều dọc theo cha mẹ đã sớm quy hoạch tốt con đường ở phía trước tiến, chờ tốt nghiệp lúc sau liền cùng biểu mội kết hôn. Tương lai hôn nhân sinh hoạt mắt thưởng có thể thấy được bình đạm, đối với tình yêu nam nữ cũng không nhiều ít để tải câu chuyện. Ngược lại là Trương Khải Việt, đêm nay quả thực như là vạch Trần máy hát, nói đến hai người lần đầu gặp nhau, hắn nhất kiến trung tình. Từ nay về sau theo đuổi quá trình, hai người tay trong tay mua một bao hạt rẻ răng đường, hạt rẻ còn không có ăn vào trong miệng, tâm sớm đều ngọt thấu. Quan trấn kỳ bị mạnh mẽ rót một sọ não người yêu nhóm nên làm sự tình. Hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cùng biểu muội chi gian cái gì cũng chưa làm qua, trừ bỏ khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua hai lần quá mọi nhà ở ngoài, quả thực tái nhợt đáng thương. Đại đa số dưới tình huống là ở các trưởng bối mí mắt phía dưới ngồi ngồi xuống, lược hàn huyên vài câu, biểu ca, biểu muội, gần đây tốt không? Thư đọc thế nào linh tinh nhàn thoại liền kết thúc gặp mặt. Hắn hận đấm giường, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đều tưởng tự do yêu đương. Kết quả phanh một tiếng, Ván giường tính cả hắn tiếng kêu thảm thiết đồng thời văng lên Trương Khải Việt kéo ra đèn điện, đương trưởng cười ngã vào trên giường Cũng không biết hắn dùng bao lớn sức lực đấm giường Cao phô ván giường sụp, may mắn cao mận đã về nhà Bằng không đêm nay nói không chừng muốn ra mạng người Hắn tại hạ phô nằm thẳng tiêu to Nguyên bản ngày hôm sau định tốt hẹn hò địa điểm lăng là từ khách sạn lục quốc cà phê thất đổi tới rồi bệnh viện Cốt Thương Khoa Trương Khải Việt sáng sớm rời giường muốn đưa hắn đi trong thành cốt thương khoa, lại sợ Cố Mính sốt ruột, đành phải gọi điện thoại đi khách sạn Lục Quốc, không được năn nỉ nàng, "A Mính, nếu không ngươi tới bệnh viện đi. Ta cực tưởng mau chóng nhìn thấy ngươi, lại không thể phóng bạn cùng phòng mặc kệ, hắn té bị thương eo, khả năng muốn nghỉ ngơi một thời gian, nói không chừng muốn nằm viện, nhất thời đi không khai." "Cố Mính, đi bệnh viện hẹn hò có điểm mới mẻ." Nàng sớm lên trang điểm chạy thuốc Xuyên kẹp sờn sám cùng Dương Nhung áo khoác, đeo mũ khăn quàng cổ bao tay, đem chính mình bọc kín mít ra cửa. Ở khách sạn hành lang gặp gỡ Phùng Cụ Cù cùng Đường Bình, lẫn nhau nói chào buổi sáng. Phùng Cù trong lòng hiểu rõ, muốn ra cửa. Cố Mính gật gật đầu, hẹn Khải Việt, thiếu xoáy khởi sớm như vậy có xa giao. Xem như đi, bất quá đối phương lỡ hẹn. Phùng Cù phân phó Đường Bình, phái người đưa Cố tiểu thư qua đi. Đường Bình điểm hai gã thân vệ đi đưa cô Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở khách sạn hành lang, hắn mới nhịn không được pha đám, thiếu xoáy khởi cái đại sớm, không phải chuẩn bị ước cố tiểu thư ăn bữa sáng sau. Phùng cù thanh thanh nhất hầu, đường bình, kỳ thật ta cảm thấy phụ thân nói có đạo lý, ngươi làm phó quan thập phần thất bại, là thời điểm ném về doanh đi mải rúa mải rúa. Đường bình vội vàng bổ cứu, thiếu soái ta là nói, ước không đến bữa sáng không quan trọng, còn có thể ước bữa tối sau. Lan! Hắn sở hữu tự tôn đều phải bị cái này ngu xuẩn cấp giẫm đạp xong rồi. Quan trấn kỳ bị Trương Khải Việt liền lôi bối câu lũ eo cấp đưa đến bệnh viện, trước đêm ban đại phu buồn ngủ đánh cái ngác, vạch Trần quần áo, thượng thủ sờ hắn bên hông sướng cốt, biên gò gò đánh đánh biên hỏi, có đau hay không? Đau đau đau! Hắn mặt bộ văn mẹo, liên thanh nói, nước mắt nước múi đều mau xuống dưới. Hành lang có rẻ ra nhẹ nhàng đánh mặt đất thanh âm. Quan chấn kỳ từ tối hôm qua nửa đêm đau đến bây giờ, nửa nằm bò không ngủ, lại vây lại đau, còn cho là bệnh viện hộ sĩ, cũng chưa đương hồi sự. Hắn hiện tại cảm thấy eo là một phen đòn gánh, đem toàn thân trên dưới xương cốt đều thu nạp gánh chịu lên, này căn đòn gánh xảy ra vấn đề, dầm một chút chịu trách nhiệm đồ vật toàn tan thành từng mảnh, cánh tay cùng chân đều không nghe sai xử, thoáng dùng một chút lực đều bị eo lấy ở. Bác sĩ cười hỏi, là ngã thương vẫn là vận thương A? quan chấn kỳ quả thực không nghĩ hồi ước tối hôm qua phát sinh hết thảy, ngã thương. Tiếng bước chân ngừng ở cửa, đại phu còn ở kiểm tra, bên cạnh đứng Trương khải Việt ngẩn đầu xem qua đi, ánh mắt đều sáng, lộ ra vô tận vui sướng, lạng lặng chăm chú nhìn đứng ở cửa nữ hài tử, cũng không biết là thời tiết quá mức rất lạnh, vẫn là khác duyên cớ. Hắn Tổng cảm thấy cố mình giống như khí sắc không tốt lắm, sắc mặt có điểm bạch, liền môi nhan sắc đều phai nhạt rất nhiều. Hắn không tiếng động chỉ chỉ đang ở đại phu thủ đoạn đầu cáp dưới kêu thảm thiết quan trấn kỳ, nén cười ý bảo cố mình chờ một lát. Cố Minh toàn bộ hành trình vây xem đại phu lăn lộn quan trấn kỳ quá trình. Hắn một cái nam tử hắn bị lăn lộn nước mắt nước mắt đầy mặt, kết quả kiểm tra xong đại phu nói, Ngươi này eo sai vị, yêu cầu tìm vị bó xương láo chung ý chúng ta bệnh viện không có, bất quá hướng ngươi để cử một vị, ra bệnh viện rẽ phải, để tam điều ngõi nhỏ lưu nhớ tiệm trung dược tìm lưu một cốt là được rồi. Trương Khải Việt không lưng, đến đây đi huynh đệ. Đại phu nâng quan Trấn kỳ bỏ dậy, hắn gian nan bỏ lên trên trương Khải Việt bối, cửa người yên lặng lui về phía sau vài bước, quan Trấn kỳ có hạ ngầm đầu, tức khác ngươi dại, ở trương Khải Việt trên đầu lung tung chụp hai nhớ, trương. Trương Khải Việt, ngươi tức phụ nhi tới. Trương Khải Việt, đầu bóc làm cẩu gầm ra hỏa, cô ý dặn dò quá cũng vô dụng. Cố mính. Nơi nào tới xui xẻo trứng? Nàng lún đồng tiền như hoa, xin hỏi. Chúng ta nhận thức sao? Quan trấn kỳ giờ phút này cảm thấy chính mình lao heo đều bị thiếu nữ ấm dương tươi cười cấp cứu vớt, đau đớn giảm bớt rất nhiều, lao một phen cái chán đau ra tới mồ hôi lạnh, bắt đầu nói hiếu nói vượng, nhận thức nhận thức, nhận thức tấm ảnh. Cố mình phốc cười ra tiếng, như vậy có lực nhì, nếu không xuống dưới đi một chút. Nhìn đem nàng bạn trai cấp mệnh. Trương Khải Việt bối cá nhân, liền eo đều thẳng không đứng dậy, húng chi là cùng cựu biệt gặp lại bạn gái kéo kéo tay nhỏ. Quan chân kỳ lập tức liền thành thật, eo chặt Đức đi không được. Đại phu ở tiếp phòng khám bệnh thẳng nhạc, không đoạn không đoạn, chính là vận sai vị. Quan chân kỳ, hào mất mặt. Lưu một cốt mới rời giường uống xong một tiểu hồ dưỡng sinh trà, ở trong sân đánh tranh bắt quái quyền, liền có người tới cửa cầu khám. Hắn thuộc hạ sức lực cực đại. Bó xương đại phu không thể so khác đại phu, chỉ cần bắt mạch khai căn liền hảo. Bó xương đại phu sức lực không đủ nhưng không có biện pháp đem sai vị xương cốt bẻ trở lại. Hiệu thuốc 2 tiểu học đồ đệ đều là cường tráng hình. Hai người nghe sư phó hiệu lệnh đệ nặng quan chính kỳ chính thắt lưng sai vị xương cốt. Trương Khải Việt dùng hành động biểu thị trọng sắc khinh hữu hành vi, đem đồng học kiêm bạn cùng phòng ném cho đại phu liền mặc kệ. Đi lên lặng lẽ kéo lại cố mính một bàn tay, trong lòng ngọt tư tư như uống mặt tương A ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Cố Mính bất đắc dĩ, ngươi ăn Tết cũng không nghỉ, ta hồi lâu không gặp ngươi, lại đây nhìn xem ngươi. Nàng tinh tế đoan trang Trương Khải Việt, so quá khứ đen, gián chắc, cũng so quá khứ càng có tinh thần. Trương Khải Việt mặt mày tuân lãng, tới hàng giáo đọc sách lúc sau, thể nghiệm huấn luyện tăng mạnh, mặt bộ hình dáng so với quá khứ càng vì rõ ràng, lại là lộ ra vải phần anh khí bừng bừng, so quá khứ càng vì dễ coi. A. Mính. A. Quan chấn kỳ ở hắn mở miệng đồng thời hét thảm một tiếng, dọa hai người một cú sốc, đồng thời quay đầu đi xem hắn, lưu một cốt đã thu tay lại, chậm dại đứng lên thử xem. Ăn cơm thời điểm, quan chấn kỳ đối lưu một cốt bó xương tuyệt kỹ khen không dứt miệng, rắc một tiếng, ta sai vị thắt lưng đã bị hắn vừa lúc, người này cũng quá lợi hại, ta đều muốn đi học bó xương. Ăn ngươi cơm sáng đi, thối hôm qua kêu to cả đêm. Hắn nhắc tới quan trấn kỳ tối hôm qua sáng kiến liền rất là vô ngữ. Nóng hôi hổi lòng dê nấu canh bưng lên, Trương Khải Việt bẻ một nửa bánh bột ngô đưa cho cô Mính, thấy nàng hành động thong thả, tựa hồ thập phần sợ hãi dết lạnh, không khỏi ấy này nói, bác Bình mùa đông quá lạnh, sớm biết rằng trường học nghỉ, nên chờ đến ta nghỉ trở về xem ngươi. Hắn nắm lấy cô Mính tay, tức khắc khiếp sợ, như thế nào như vậy băng. cố Minh tử súng thương mất máu quá nhiều, Trọng thương sau khi hôn mê tỉnh lại, thân thể kỳ thật vẫn luôn không có khôi phục lại, tay chân rất run, buổi tối chui vào ổ chăn muốn lánh run bẩn bẩn, Ở Ngọc Thành thời điểm lưu phó quan đưa lại đây một cái đồng ấm bà tử, buổi tối rót nước gấm bỏ vào trong ổ chăn, còn có thể ngăn cản một vài. Tối hôm qua ở khách sạn Lục Quốc, nàng trong ổ chăn ấp nửa đêm, chân vẫn là lạnh, nửa ngậm nửa tỉnh chi gian vẫn luôn cảm thấy lạnh, đều không có nghỉ ngơi tốt. Người cũng nói, bác bình quá lạnh sao? quan chấn kỳ sen mồm, tiểu cố khác đều hảo, chính là thoạt nhìn tựa hồ thân thể có điểm nhược A. Tuổi trẻ nữ hải tử hơi mang điểm thần sắc có bệnh, nói chuyện chung khí không đủ, xinh đẹp về xinh đẹp, lại không kịp hắn biểu mọi khỏe mạnh, giống như cũng không có trên ảnh chụp như vậy thần thái sang láng. Người khác không biết, Trương Khải Việt lại biết cố mính thân thể luôn luôn thực hảo, bình thường liền cái tiểu mao bệnh đều không có, nàng vẫn luôn là tinh lực tràn đầy người, thần sắc không khỏi nghiêm túc lên, A mình. Ngươi gần nhất có phải hay không sinh bệnh? Phía trước vội vàng chiếu cô quan chân kỳ, giờ phút này lại nhìn kỹ, sắc mặt tái nhợt, môi nhan sắc cũng quá phai nhạt, rõ ràng là sinh quá một hồi bệnh nặng bộ dáng một đôi tay giống như ở mùa đông nước giếng phái quá, băng kinh người. Cố mính nguyên bản liền không muốn gạt hắn, chỉ là vừa tới, còn không có tìm được thích hợp cơ hội nói. Ta phía trước sinh quá một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa không thấy được ngươi, thoạt nhìn có phải hay không đặc biệt tiểu tụy. Trương Khải Việt cũng không biết trong đầu nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến báo cái ngày, có phải hay không khi đó. Cố mính lầm bẩm Khải Việt, không thể tưởng được ngươi ở ta bên người cư nhiên xếp vào tháng tử. Nàng khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, ta cảm thấy cần thiết một lần nữa suy xét chúng ta chi gian quan hệ. Trương Khải Việt nắm tay nàng không bỏ, nội tâm còn đau, thực xin lỗi, ngươi sinh bệnh thời điểm ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi lúc ấy, có phải hay không rất nguy hiểm. Khi hai vãn ta hai ngày mơ thấy cùng ngươi quyết biệt, tỉnh lại tim đập lợi hại, thật không biết khi đó ngươi giấy rùa ở quỷ môn quan. Hắn thúi đầu không được hà hơi, muốn thế nàng lắm tay, có lẽ là ngươi luyến tiếp ta mới lại về rồi. Hắn vẻ mặt sống sót sau thai nạn may mắn bộ dáng cách ra lâu lắm, hắn không thể mỗi ngày vì nàng đưa đi bữa sáng, hoặc là ban đêm đưa nàng về nhà, ngay cả nàng ở sống chết trước mắt giấy rùa, hắn cũng bị chẳng hay biết gì còn vẫn luôn hy vọng nàng gửi thư. Thực xin lỗi. Hắn không được xin lỗi, đều là ta không tốt, không thể gần đây chiếu cấu ngươi. Cố Minh Trấn An hắn, khải Việt, ngươi rốt cuộc đem ta đường cái gì? Không ai chiếu cố ta cũng có thể sinh hoạt thực hảo A. Những lời này chợt vừa nghe lộ ra tự mình cố gắng tự lập, nhưng thế phẩm liền không phải như vậy hồi sự. Không có người khác chiếu cố cũng có thể sinh hoạt thực hảo bốn bỏ năm lên, ước tương đương không cần nam nhân tới chiếu cố. Trương Khải Việt đáng thương vô cùng nói, A Mính, có phải hay không ngươi sinh bệnh ta không ở bên người, ngươi đối ta thực thất vọng. Nói không chừng những lời này đều là trải chăn, phía trước trải chăn hảo liền sẽ để chia tay. Cố Mính vừa tức giận vừa buồn cười, nói cả nói bậy cái gì. Nếu là đối với ngươi thất vọng, ta hà tất ngồi xe lửa chạy xa như vậy tới xem ngươi. Các ngươi hàng giáo lượng vận động có phải hay không có điểm thiếu A? Ngươi đều có công phu miên man suy nghĩ. Trương Khải Việt, ta tỉnh lại. Hắn nắm cố mính đôi tay phụ trách thế nàng xoa nhiệt, nhưng mà ánh mắt hận không thể dính vào trên người nàng, liền trên bàn cơm sáng đều bị hắn làm lơ. Quan trấn kỳ yên lặng túi đầu ăn cơm sáng, lòng dê nấu canh thực gấm rất thơm, mấy khẩu rót xuống mụn, tức khắc xua tan sáng nay từ ngoài thành chạy tới hàng khí, ngũ tạng lục phủ đều ấm áp lên, nếu không phải trước mắt còn có một đôi tiểu huyền ương tình tràng ý thiếp, vậy càng thêm hoàn mỹ. Không có tới phía trước. Hắn thiết tưởng là ba người ngồi xuống nói chuyện trời đất, nghe nói Trương Khải Việt bạn gái còn đọc quá nữ tử sư phạm học giáo, nhàn tới thích đọc mấy quyền thư, đại gia tâm sự đương thời một ít tư tưởng cũng rất có ý tứ. Không nghĩ tới thật ngồi tới hạ, hắn liền phát hiện Trương Khải Việt cái này xú không biết xấu hổ, lấy xoa tay vì danh lôi kéo bạn gái không bỏ, chui vào trong mắt không nổ ra được, nơi nào còn lo lắng ăn cơm. Quan chấn kỳ trong lòng thầm nghĩ. Trương Khải Việt có phải hay không yêu đương trên đường quên mang đầu góc? chương 118 chương 118 Ngọc Thành Thời gian đảo hồi dung thành công tử nội tình văn trương phát biểu lúc sau. Ngọc Thành báo nghiệp rất nhiều người đầu tiên thấy được áng văn trương này, làm đồng hành, đại gia mỗi ngày ở cùng khối địa bàn đoạt tin tức, nhật báo chiếm nửa quan nửa dân tiện lợi, cùng quân chính phủ quan hệ tốt đẹp, không lo không có tin tức. Còn lại báo chí cũng có từng người tin tức nơi phát ra con đường. Chỉ có những cái đó tiểu báo dựa vào làm người nghe kinh sợ tiêu đề cùng nội dung tới hấp dẫn người đọc. Hùng Chí Hưng nhìn đến báo chí trước tiên coi như vui lùa ném qua đi, nói lung tung đi, Dung thành công tử là hạ người như vậy sao? Bọn họ giao tiếp cũng không phải một hồi hai lần. Chính là hợp với vài ngày, chung quanh đồng hành nhóm đều bắt đầu nghị luận chuyện này, hơn nữa tin tưởng còn không ít. Có chút người thiên hương với bán tín bán nghi, Cảm thấy liền tính là Dung Thành Công Tử không có đã làm gì Thái Thái, cũng tất nhiên cùng Phùng Cù ái muội không rõ. Câm phản đối ý kiến cho rằng, Di Thái Thái đều là bị dưỡng ở hậu viện, thật đúng là không nghe nói qua nhà ai dám đem Di thái, thái Thái thả ra diễn chính. Tin tưởng tiểu báo nội dung nhớ tới chi tiết, các ngươi có nhớ hay không, Dung Thành Công Tử lần đầu tiên Tùy Phùng xoáy lên sân khấu đi các trường học thị sát hai người tư Thái vẫn là thực thân mà sao. Khi đó nàng chẳng lẽ không phải lấy ra quyến thân phận đi ra ngoài. Lúc trước cùng trụt phỏng vấn quá phùng cụ thị sát trường học nhật báo xã nữ phóng viên nhất có quyền lên tiếng, khẳng định là di thái thái. Ta lúc trước muốn phỏng vấn phùng soái đều bị hắn cự tuyệt, phùng cu ánh mắt chính là vẫn luôn đi ngó dung thành công tử. Các loại đồn đãi, xôn sao. An kết trước, quân chính phủ ngục giam liền đem sở hữu nháo sự học sinh huấn xong lời nói lúc sau tất cả đều thả, trường học tập trung lên dạy bảo. Các trường học các lao sư nhắc tới vì bọn học sinh mà buôn tẩu chu gia thủ cập dung thành công tử đều là rất là cảm kích, liên quan không ít học sinh cập gia trưởng tự động tự phát tiến đến chu công quán bái phòng. chu gia thủ nhưng thật ra thực khiêm tốn, chuyện này nói ra thật xấu hổ, vẫn là nhiều lại dung thành công tử ở phùng xoáy trước mặt vì đại gia buôn tẩu. Sau đó khẳng định bọn học sinh nhiệt huyết cùng dũng khí, nếu các ngươi đối với cùng trưởng tao ngộ làm như không thấy, đó chính là chúng ta giáo dục thất bại. Ta vị này Ngọc Thành giáo dụ quỷ viên trưởng cũng nên xuống đài. Thật cao hứng các ngươi có thể vì cùng trường phát ra tiếng, vì cùng trường phát ra tiếng chính là vì chính mình phát ra tiếng, các ngươi đều là hảo hài tử. Chuyện vừa chuyển, lại nói, nhưng là lần sau ở du hành phía trước, có thể hay không tiên lễ hậu binh. Bọn học sinh một trận cười vang. Hắn nói, nước ngoài có vị tiên hiền sổ cờ dễ thế nói, khi ta đối một cái chế độ bất mang khi, ta có hai con đường hoặc là rời đi cái này quốc gia, hoặc là theo hợp pháp con đường đi thay đổi cái này chế độ. Nhưng là ta không có quyền lợi lấy phản kháng phương thức đi phá hư nó. Ta hy vọng các bạn học ghi nhớ. Bọn học sinh biểu tình nghiêm túc lên, ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Hồ Kỳ không ra dự kiến bị phán tử hình, ra sản sung công, những cái đó đi theo hắn tuần bộ nhóm có một cái tính một cái, đều thanh tra một lần, cơ bản đều ăn lao cơm còn có liên can quân chính phủ bọn quan viên đều tập thể ở trong phòng giam tụ hội, qua cá biệt khai sinh mặt Tết âm lịch. Quân chính phủ đối với loại này sự kiện kế tiếp báo cáo, toàn từ lưu phó quan cùng các gia báo xã Bàn Bạc, tin tức bản thảo đã sớm phát ra, rất nhiều học sinh đều đối dung thành công tử báo lấy hào cảm, người trẻ tuổi cái an an ổn ổn vượt qua thân niên, nhìn thấy tiểu báo tin tức bản thảo, thiếu chút nữa vọt vào đi tạm tòa soạn. Nói hiệu nói vừa, Nơi nào bắt gió bắt bóng tới phỉ bán, làm chủ biên ra tới. Có không ít bọn học sinh đổ ở cửa, muốn cùng báo xã Lao Bản lý luận một phen. Tiểu báo doanh số nhưng thật ra phiên mấy phen, rốt cuộc như vậy tìm kiếm cái lạ chuyện xưa mọi người đều muốn nhìn xem. Nhưng sau khi xem xong tranh luận quá lớn, báo xã Lao Bản nhân thân an toàn đã chịu cực đại huy hiếp. Có vị biên tập ra tới hướng đổ ở cửa bọn học sinh giải thích. Chúng ta báo xã bản thảo đều là bên ngoài đầu lại đây, cũng không phải chủ biên viết ra các bạn học muốn bình tĩnh. Bình tĩnh. Nếu là bắt gió bắt bóng, đó là người kia tiểu tụy vấn đề, các bạn học hẳn là đi tìm nàng. Nhưng nếu là sự thật đâu? Chúng ta tòa soạn có phải hay không liền tố rắc một kiện che giấu đại bí mật? Nói ngắn lại một câu, chuyện xấu tất cả đều là người kia tiểu tụy làm, nếu là có chỗ lợi. Đương nhiên là tòa soạn công lao. Bọn học sinh bị này vô sỉ ngôn luận cấp chấn kinh rồi. Các ngươi nhưng thật ra đem người kia tiểu tụy địa chỉ cho chúng ta a Làm chúng ta đi cùng nàng đối chất. Nàng như vậy trăm phương ngàn kế bôi đen dung thành công tử, giáp tâm ở đâu. Báo xã biên tập ở đại trời lạnh đổ ra một thân mồ hôi nóng, trong lòng thầm nghĩ, này giúp tiểu thư các thiếu gia quá mức thiên chân. Bôi đen dung thành công tử đương nhiên là vì chính mình nổi danh a Cỡ nào rõ ràng sự tình. Bọn họ cư nhiên nhìn không thấu. Hán Ngân cổ lên kêu, các bạn học, nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Đám người ở ngoài, an mặc thường phục phùng củ thân vệ xen lẫn trong trong đám người, từ trong túi móc ra hai chỉ trứng túi tạp qua đi, ngay thẳng tạp chúng tên kêu biên tập cái chán, một cổ màu vàng đục dịch từ vỡ ra trứng gà sát theo biên tập chạy xuống dưới, số vị nộ phong liền chạy, ly gần học sinh không tự chủ được liền lui về phía sau vài bước. Theo sát. Từ địa phương khác lại ném lại đây mấy cái trứng thúi, đồng thời ném chung mục tiêu. Tiểu báo biên tập nghĩ đến chủ biên đáp ứng hắn tháng này phong phú thiền thường, trong nhà nghèo rất mồng tơi láo bà, khẽ cắn môi đứng vững, đứng ở tòa soạn cửa không chịu lui về phía sau một bước, giống như chiến sĩ thủ vững trận địa Không biết có ai hôn một giọng nói, làm cho bọn họ đem người kia tiểu tụy địa chỉ giao ra đây. Giao ra địa chỉ, chúng ta yêu cầu cùng nàng đối chất. Giao ra địa chỉ. Chúng ta yêu cầu cùng nàng đối chất. Bên ngoài một người thân vệ lặng lẽ sau này triệt, thực mau trở về tới rồi đốc quân phủ, hướng đi lưu phó quan hội báo, bọn học sinh vây quanh tòa soạn không chịu bỏ qua, muốn giao ra người kia tiểu thụy địa chỉ, chuyện này thực mau liền sẽ truyền ra tới, làm sao bây giờ? Lưu phó quan, nghĩ cách đem chuyện này truyền tới hậu viện đi, tìm cái phu nhân bên người nha đầu đường chuyện xưa giảng cấp phu nhân nghe, nhất định phải chọn doán tiểu thư ở thời điểm. Thân vệ nhanh như chấp chạy tới làm việc, hạ đông cười to, sư tỏa cũng thật là hao tổn tâm huyết. Hai người hiện tại đều đã biết dung thành công tử cùng phùng cụ quá vãng, lưu phó quan cũng cười, ngươi biết cái gì. Chuyện này chính là cái mù sang, nói không chừng cũng là cố tiểu thư trong lòng bế tắc, chỉ có chọn phá thượng dược mới có thể đem chuyện này bóc qua đi. Nhưng chuyện này từ sư tỏa chọn không tốt, người kia tiểu tụy nhưng không phải làm chuyện tốt sao. Hạ đông cười giảo hoạt. Đây là sư tòa ở hướng ra phía ngoài mặt người tuyên bố, Dung Thành công tử đã từng là hán nữ nhân. Sau này, khẳng định còn sẽ là hán nữ nhân. Lưu Phó Quan, ta một cái người đàn ông độc thân, nào biết có lao bà nam nhân trong lòng nghĩ như thế nào? Hạ Tùng, tuyên thệ chủ quyền bái. Tuyên thể chủ quyền loại chuyện này, với phùng cụ tới nói danh không chính ngôn không thuận, với trương khải Việt lại là thuận buồm xôi gió. Ba người hành bữa sáng ăn xong. Quan chấn kỳ liền thành không ai đã thấy con chồng trước. Trương Khải Việt muốn cùng cố mính một chỗ, nửa năm không thấy hắn tưởng hoảng, thú hồ còn có một đống lớn vấn đề muốn biết, liền chiều quan chấn kỳ đưa mắt ra hiệu, Trấn kỳ, ngươi eo mới hảo, chạy nhanh hồi trường học đi nghỉ ngơi đi, ta bồi a mính ở Bắc Bình trong thành đi một chút, chê chút liền trở về. Quan Trấn kỳ còn tưởng lưu lại gần đây quan sát một phen người yêu tất làm sự tình, cũng hảo trở về cùng biểu mội diễn luyện một phen. Dây dưa dây cả không chịu đi, cố tiểu thư lần đầu tới Bắc Bình, ta tổng muốn tẫn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà đi. Cơm trưa ta thỉnh, chúng ta đi đông tới thuận ăn xuyến thịt dê. Cố mình đứng dậy đi rửa tay, Trương Khải Việt thúc giục hắn, ăn xong rồi chạy nhanh cút đi, đừng làm trở ngại ta cùng bạn gái. Quan trấn kỳ mắt dưng dưng hoa, huynh đệ ngươi thấy sắc quên bạn. Trước kia ngươi nhiều ôn nhã có lê a Trương Khải Việt, kia cũng phân người. Dạy bọn họ nước Mỹ vấn luyện viên là cái Trung Quốc thông, tiếng Trung nói tạc lưu, mang khởi người tới Trung ngoại lời nói quê mùa thề phi, hơn nữa vấn luyện cường độ cực đại, dần ra sớm không phải thượng hải vị kia phú quý nhân ra thiếu ra. Quan trấn kỳ xám xịt đi trở về, còn cùng tiểu tức phụ dường như lưu luyến mỗi bước đi, Khải Việt, ngươi nhưng nhất định phải sớm một chút trở về a Ký túc xá người chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn. Trương Khải Việt, chạy nhanh lăn. Chương 119 Chương 119. Cố Mính trở về lúc sau cười khẽ, "Ngươi vị kia bạn cùng phòng đâu?" Trương Khải Việt mặt hiện xấu hổ, "Hắn đã đi rồi." Bữa sáng trong tiệm người lai khách hướng, hắn sắc mặt mang theo một chút khả nghi màu đỏ, trong mắt là nùng không hòa tan được lưu tình, "Tiểu Thuyết Thanh, ta muốn ôm ôm ngươi." Cố Mính lịch ngậm chớp chớp mắt, "Trương công tử, phi lễ chớ động." Trương Khải Việt đầu một hồi nghe nàng xưng hô Trương công tử, lập tức bành không được liền cười. Thừa dịp khắc thực khách vùi đầu ăn cơm sáng, hắn bay nhanh ở nàng cái chán thân mật sờ soạn một chút, rút về tay, cùng giống làm ăn trộm, lại có loại khác thỏa mãn cùng vui sướng. Thương nhớ đêm ngày nhân nhi quả thực xuất hiện ở trước mặt hắn, quả thực là khai năm tốt nhất lễ vật, ngủ rồi đều sẽ từ trong ngộng cười tỉnh, à Mính, ta thật là cao hứng. Cố Mính cười giận hắn liếc mắt một cái. Các ngươi hàng giáo không dạy học sinh nghe theo huấn luyện viên nói sao. Trương Khải Việt trong mắt tất cả đều là che giấu không được ý cười, trưởng quan, có đôi khi khắc chế không được, chúng ta cũng sẽ phạm điểm có thể tha thứ sai lầm nhỏ. Cố Mính, làm sao bây giờ? Gia hỏa này tuy cười quá ngọn, quả thực giống chảy mật, nàng sở hưu nói đều mắc kẹt. Nơi nào còn nuốt trôi đi bữa sáng A? Lòng dê nấu canh nước đậu xanh nhi đều phóng tới làm lạnh, canh mặt trên phiêu váng dầu kết khối, bánh bột ngô lạnh xuống dưới. Cô Mính chủ động kéo khởi hắn tay, đi thôi, ngồi ở chỗ này hảo lãnh. Không bằng chúng ta đi khách sạn lục cốc cà phê thất uống một chén cà phê. Lòng dê nấu canh cửa hàng là quan trấn kỳ chủ ý, hắn liền hảo này một ngụm, mỗi tháng tổng muốn tới giải một hồi thèm, lại không phải Trương Khải Việt đồ ăn. Đường Bình phái đi người đem cô Mính đưa đến bệnh viện liền đã trở lại, một giờ lúc sau phùng cù hỏi tới, người đưa đến. Đường Bình, đưa vào đi, nhìn thấy Trương Khải Việt bọn họ liền đã trở lại. Phong Cu giận dữ, cái kia tiểu Bạch kiểm một bộ nhược bất kinh phong bộ dáng, vạn nhất gặp gỡ chuyện này đâu, cũng không biết lưu cá nhân bảo hộ nàng. Từ Cố Mính bị thương lúc sau, hắn đều sắp có bóng ma tâm lý, tổng cảm thấy một cái xoay người, nói không chừng nàng liền lại máu chảy đầm địa nằm ngã xuống đất, cái mạng đe dọa. Đường Bình nội tâm đối hắn hơi hơi có chút thương hại, quả nhiên nam nhân không thể quá sĩ diện, bằng không chỉ có thể ném áo trong. Hắn kiên nhẫn giải thích, thiếu soái Trương khải Việt lại là tiểu bạch kiểm, cố tiểu thư là hắn bạn gái, bảo hộ cố tiểu thư là hắn trách nhiệm. Nếu chúng ta lưu người ở cố tiểu thư bên người, sẽ làm bọn hắn chi gian sinh hiểm khích. Hắn phi thường có thể lý giải phùng cụ khủng hoảng, nhưng không muốn thấy hắn vướng sâu trong vũng lời, đi quay đầu lại rồi rắm một cái đã chia tay nữ nhân. Phùng cụ, nếu là nàng ra cái gì vấn đề, ngươi có thể phụ trách. Đường bình. Đều nói mãn đầu vóc nam nữ tình ái người chỉ số thông minh sẽ thẳng tóc giảm xuống, hắn hiện tại như thế nào cảm thấy thiếu xoáy có điểm càng quái. Cố Minh nếu là ra an toàn vấn đề, chẳng lẽ không phải Trương Khải Việt sai lầm? Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có khổ nói không nên lời, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, thuộc hạ này liền phái người âm thầm đi theo cố tiểu thư. Phung Cù còn cảm thấy không hài lòng, đứng dậy ở trong phòng đi tới đi lui, hôm nay phụ thân không phải hẹn người còn chưa tới thời gian sau. Nước Mỹ tân nhiệm chú hoa đại sứ tới Bắc Bình, các nơi quân chính phủ đốc quân phủ đều nhân cơ hội này tiến đến soát cái mặt thủ, nếu là có thể lộng tới một đám viện hoa vật tư, hoặc vận chuyển trang bị, hoặc là quân sự trang bị, lại hoặc là công nghiệp cập nông nghiệp độ dùng, hoặc là cho vay đối với bổn tỉnh phát triển đều là có chỗ lợi. Các tỉnh đốc quân đồng thời vào kinh thành, Liên năm trước mới nhậm chức Tổng thống từ Ngọc Khuê triệu tập cũng không nhất định có thể tới như vậy đầy đủ hết, nói ra cũng là loại trâm trọng Đường Bình nhìn xem trên cổ tay đồng hồ kim đồng hồ, bình tĩnh hồi hắn, thiếu soái còn có 40 phút, ngày hiện tại đi xuống. Có thể hay không quá sớm. Phung Cù ở trong phòng giống như lâu thú, cách vài phút lại hỏi, Đường Bình, ngươi nói cô Mính cùng Tiểu Bạch Kiểm sẽ đi nơi nào chơi. Đường bình thực hối hận chuyến này không đem hạ đông cùng nhau mang lại đây, hắn tốt xấu là có ra thất nam nhân, nhất định thực có thể lý giải ở vào sao động kỳ nam nhân tâm tình, nói không chừng còn có thể khai ra cách hay. Hắn ở trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, thiếu soái, bên ngoài trời giá rét, nếu là ta, nhất định nguyện ý ở trong phòng yêu. Phung cù thiếu chút nữa cùng đạn pháo giống nhau bắn lên tới, hoa trong phòng. Không đợi đường bình nói cái gì nữa. Hắn một trận gió dường như từ trong phòng quát đi ra ngoài, thực đi mau hành lang một khắc đầu, cố mính trụ phòng cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Đường bình thăm dò đi ra ngoài vừa thấy, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu xoay đứng ở cố tiểu thư cửa có tiết tấu go môn, nghe tiếng đập cửa còn đương hắn chỉ là thực tùy ý đi ngang qua, nhưng hắn tứ chi ngôn ngữ lại bán đứng hắn. 3 phút lúc sau, hắn suy sụp từ bỏ, lại quay về, cũng không biết nha đầu này đi đâu. Người phái ra đi người cũng không trở về. Đường Bình nghĩ thầm, phái ra đi thân vệ nếu là hiện tại có thể đem người tìm được liền không tồi, còn trở về. Hơn phân nửa giờ phút này bọn họ còn ở đi bệnh viện trên đường. Phung Cù Đại Khái cũng bị chính mình lo âu cảm xúc đối rối liền cửa phòng đều không nghĩ đi vào, tính tính, đi tiệm cơm, cà phê thất ngồi ngồi xuống. Trên đời việc, càng là sợ cái gì, liền càng là tới cái gì. Khách sạn lục quốc cà phê thất liền ở khách sạn dưới lầu đại sảnh bên cạnh, từ khách sạn đại đường liền có thể trực tiếp xuyên qua đi. Đường Bình đi theo phùng cũ bước vào cà phê thất, ở vào trường kỳ cảnh giới thói quen, nhanh chóng ở cà phê thất góc cạnh quét một lần, tìm kiếm tiềm tàng nguy hiểm, sau đó liền phát hiện cố minh bong dáng Hai người hoa ở cà phê thất góc trên chỗ ngồi, bên cạnh còn có một kiện bình phong che khuất nửa bên ghế dài. Nhưng góc độ này đúng lúc có thể nhìn thấy cố mính áo khoác cùng nửa bên sơn mặt, cấp thiếu xoáy trong miệng tiểu bạch kiểm hơn phân nửa cái thân mình. Đường bình nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc lợi hại, có chủ ý, thiếu soái thời gian không sai biệt lắm, không bằng chúng ta đi xem đại xoáy đang làm cái gì. Phung Cù trải qua rất nhiều lần sinh tử kiếp, xuất nhập một cái hoàn cảnh lạ lẫm từ trước đến nay chỉ có so đường bình càng cảnh giác, không đạo lý đường bình đều phát hiện hắn trang không nhìn thấy. Hắn đệ thấp thanh âm mắng, cũng ngay. Thà qua đi nhìn xem. Cố Minh cùng Trương Khải Việt từ cơm sáng cửa hàng rời đi trận điệu tới cà phê thất, bên trong cung ấm không tồi, như tẩm nước ấm, làm người tiệm có ấm áp buồn ngủ. Vì thế hai người liền đầu cũng đầu nói chút đừng sau việc, ở bị che đậy chỗ ngồi hạ lặng lẽ lôi kéo tay, cho nhau nhiều nhìn liếc mắt một cái, cũng là ngọn. Hai người ngày thường thư từ qua lại tương đối thường xuyên, tuy rằng chưa từng tham dự đối phương sinh hoạt nhưng đối với đối phương bên người phát sinh sự tình đều có điều hiểu biết, duy độc cố mình chịu súng thương việc che giấu trương khải Việt. Phung cù lại đây thời điểm, cố mình chính cười hì hì giảng chính mình kia mấy ngày hôn mê việc, ta cảm giác chính mình phiêu phiêu đắng đáng, hồn phách đi cái xa lạ nơi, nơi đó không có chiến tranh, bình thường bá tánh an cư lạc nghiệp, cũng không có tô giới hoặc là người nước ngoài. Nàng lấy tương lai thế giới phồn hoa đường chuyện xưa giảng cấp trương khải Việt, lại dọa thẳng hắn. Nắm chặt nàng không dám buông tay, ngươi, ngươi ly hồn. Giống như ngay sau đó nàng liền thật sự sẽ hồn phách ly thể. Phía sau vài bước có hơn phùng cụ, những việc này, nàng một chữ không giảng quá. Cố mính lại không để trong lòng, đại giảng đặc giảng tương lai thế giới, chương khải Việt thanh âm đều thẳng, A mính, ngươi đừng nói. Hắn càng nghe càng kinh hãi, kia đều là giả thế giới, là tưởng Muốn mê hoặc ngươi hư ảo thế giới, ngươi không thể thật sự cũng không cần lại đi hồi tưởng, chạy nhanh quên mất chuyện này. Phung Cú giống bị người từ đầu tới đuôi rót một chậu nước đá, xôi cái lạnh thấu tim, cũng tưởng yên lặng rời đi, chính là hai chân lại giống như có ý chí của mình, thế nhưng bước ra bước đi qua đi, ngồi ở bọn họ trước mặt. Hắn đột nhiên xuất hiện, doa cố trương ngảy dự. Cố mình sâu kín nói, thiếu xoáy đây là từ nơi nào toát ra tới, sẽ không lại ở sau lưng nghe lén đi. Phùng Cù cũng không biết chính mình nơi nào tới xúc động, thần sắc đen tối khó dò, thanh âm ám ếch, kia chuyện ngươi không cần lại suy nghĩ. Hôn mê bên trong sự tình như thế nào có thể làm được số đâu. Cố mính, chính là đó là thật sự. Trương Khải Việt cùng Phùng Cù chăm miệng một lời, ngươi như thế nào biết là thật sự. Lại cho nhau ghét bỏ trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, hận không thể đem đối phương ném đi trên mặt đất bộ ráng. Trương Khải Việt nắm chặt tay nàng. Lo lắng nói, kia không phải thật sự, hiện tại mới là thật sự. Phùng cù thanh âm chuyển vì nghiêm khắc, người lúc ấy trọng thương hôn mê nằm ở bệnh viện đâu, đó là ly hồn, cùng hải thị thận lâu giống nhau, đều là vô căn cứ, như thế nào có thể thật sự. Hắn cảm thấy tay chân lạnh cả người, bị bắt lại lần nữa hồi ước một phen ngay lúc đó hiểm cảnh, Mễ lạc đại phu cũng nói qua có người bệnh sẽ vẫn luôn hôn mê đi xuống, nhiều ít năm đều vẫn chưa tỉnh lại cuối cùng ở hôn mê bên trong rời đi nhân thế. Nguyên lai like lúc ấy nàng đã vào nhầm ảo cảnh, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa liền không về được. Hắn lòng còn sợ hãi, cằm căng chặt, ẩn ẩn sinh giận, cũng không biết ở sinh ai khí, hắn cũng hoặc là không chịu đối hắn nói thật của mình. Liền chính mình cũng không rõ nguyên do. Tức giận tới quá mức nhanh chóng, đường bình sớm cơ linh lưu, xa xa đứng ở cà phê thất một chỗ khác, nói rõ muốn rời xa chiến trường. Phùng cu cấp khí quá sức, trước mắt cũng chỉ có một cái Trương Khải Việt đủ hắn xì hơi, uy, tiểu bạch kiểm tử, ngươi liền bảo hộ nữ nhân đều sẽ không, làm gì một hai phải cùng nàng ở bên nhau. Trương Khải Việt đã nghe xong cố minh trúng đạn từ đầu đến cuối, so với hắn càng tức giận, ta cùng với A Minh ở bên nhau thời điểm, nàng vẫn luôn quá an an ổn ổn. Nhưng thật ra Phùng Thiếu xoáy ngươi, phiền thoái ly bạn gái của ta xa một chút, ngươi mỗi lần xuất hiện tổng muốn phiền thoái không phải đem chính mình lộng cái chết khiếp, chính là liên lụy A Mính. A Mính giúp mọi người làm điều tốt, nếu không phải chính ngươi giức lấy ám sát, lại như thế nào sẽ liên lụy đến A Mính? Cố Mính để thấp thanh âm, hai ngươi đừng xảo. Việc nào ra việc đó, Trương Khải Việt nói hoàn toàn có lý. Khi thật Cố Mính ở bệnh viện nằm thời điểm, Phung cu cũng nhịn không được lập đi lặp lại suy nghĩ, cũng cảm thấy là chính mình liên lụy Cố Mính. Nếu không phải ngày đó hắn tâm huyết dâng trào một hai phải đi tìm cô mính, nàng cũng sẽ không xẻ ra chuyện. Có một số việc, sớm thành uy hiếp, chính mình minh bạch liền hảo, người khác nói đến lại đặc biệt trói thai, húng chi vẫn là bị phùng củ coi là tình địch trương khải Việt, hắn lập tức giận dữ, ngươi một cái tiểu bạch kiểm sa ở Bắc Bình, nếu không phải ta lần này hộ tống nàng lại đây, ngươi liền nàng mặt nhi cũng không thấy, có cái gì tư cách đối lao tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Phung cù từ nhỏ bá đạo mạnh mẽ quán, trước kia cố mình thuận mau sở sau lại hắn trong lòng có lo lắng, tự giác đối cố mình rất là vương thả, điểm mấu chốt vừa vỡ lại phá, đều mau biến không quen biết chính mình, không nghĩ tới chẳng những không đổi lấy nửa điểm hảo, còn làm một cái tiểu bạch kiểm tử đối hắn vung tay múa chân, tức khắc khi thất khiếu bước khói, chỉ kém nổ mạnh. Ngươi nhìn xem nàng hiện tại này phó thương sau thần sắc có bệnh, thật vất vả bảo vệ nửa cái mạng. Đại lãnh thiên còn mang theo nàng chạy đến Bắc Bình tới, ngươi là khoe khoang chính mình bản lĩnh đâu, vẫn là cô ý muốn làm nàng lưu lại bệnh căn. Trương Khải Việt hùng hổ doa người, nửa điểm không cho. Cố mính ngăn lại không hề hiệu quả, nàng thật giống như một lần nữa nhận thức Trương Khải Việt. Trương nhị công tử thiên tính trung hậu nhiệt tình, cùng người nhà bằng hưu ở Trung Hòa Hợp, cơ hồ không phát giận, cố mính tử cùng hắn yêu đương lúc sau còn trước nay chưa thấy qua hắn phát lớn như vậy tính tình. Khải Việt, Đừng nói nữa. Nàng cảm giác được đến nắm chặt chính mình bàn tay to ở run nhẹ nhẹ, còn đương hắn là bởi vì phùng khù mà tức giận, không nghĩ tới đó là trương khải Việt ở phía sau sợ, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền không thấy được của mình. Hắn liền ngăn không được sợ hai nghĩ mà sợ, phản phất đã làm cái kia ác mộng gần ngay trước mắt, ẩn ẩn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. A Mính ngươi đừng đậu. Chuyện khác ta đều có thể chịu đựng duy độc chuyện này không thể chịu đựng Hắn lần nữa liên lụy ngươi, ta lại xa ở Bắc Bình trông non không đến, vạn nhất. Vạn nhất hắn vành mắt khí đỏ lên, thanh âm không tự giác liền cất cao. Ngươi lại làm chút cái gì? Làm người bạn trai liền chiếu cố đều chưa nói tới, còn không biết xấu hổ chạy tới cùng ta tính toán sổ sách. Phùng cù không cam lòng yếu thế, cũng nâng lên thanh âm. Cà phê trong phòng có top 5 top 3 khách nhân, nghe được bên này khắc khẩu thanh, không tự chủ được theo tiếng vọng lại đây. Phát hiện là hai gã tuổi trẻ Tuấn Lãng Nam Tử đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, không khí dương cùng bạc kiếm. Cô Mính một đầu nền ở trên bàn, hận không thể giả chết, hôn đàn. Các ngươi có thể hay không đừng xảo. Phùng Cù dôi tay đi kéo nàng, Trương Khải Việt đã trước hắn một bước dôi tay nâng dậy nàng đầu. Chẳng sợ ở bạo nộ bên trong, hắn đối đãi cô Mính động tắc cũng cực kỳ mềm nhẹ, thế nàng xoa nhẹ hai hạ cái chán. Cô Mính, nàng quả thực muốn không biết giận. Nam nhân khởi sướng giận tới đều cùng quật lừa dường như, hoàn toàn nghe không hiểu nhân ôn. Cà phê thất giám đốc cười nịnh nọt chạy một mạch lại đây, túi đầu không lưng hỏi, hai vị yêu cầu thêm nữa điểm cái gì? Câm miệng, Lan. Hai người chăm miệng một lời nói xong, lại bổ nhào gà dường như nhìn chầm chầm đối phương, phùng cu cười lạnh một tiếng, tiểu bạch kiểm, có dám đi hay không bên ngoài? Cố Minh tuyệt vọng nhìn này hai ngu xuẩn bổ nhào chạy ga ga chống giường như từ cà phê trong phòng đi ra ngoài nàng ôm đầu không dịch hoa chỉ cảm thấy chính mình mặt đều mau bị mất hết Nam nhân vì nữ nhân mà đánh nhau có lẽ sẽ thỏa mãn có chút nữ hài tử hư Vinh Tâm nhưng ở nàng xem ra lại là ngu xuẩn vô cùng cách làm chỉ có thể làm nàng cảm thấy này hai cái nam nhân là không đầu góc ngu xuẩn tốt xấu Phùng cụ là tới Bắc Bình nói sự tình biết khách sạn lục Quốc cửa đánh nhau Nếu là đụng phải phùng bá tường ra tới trên mặt khó coi, mà Trương Khải Việt còn ăn mặc hàng giáo chế phục hai người ra cửa lúc sau, tả hữu nhìn xem, thẳng đến khách sạn lục quốc mặt sau ngõ nhỏ. Đường Bình trong lòng run sợ chế ở phía sau, xa xa nghe được ngõ nhỏ nắm tay đấm ở trên người thanh âm, chỉ cảm thấy trên người thịt đều ở đâu, lại sợ lấy thiếu xoáy sức chiến đấu. Họ Trương Tiểu Bạch kiểm chỉ có bị đánh phần, vài phút lúc sau, hắn thẳng đến cà phê thất Việt Bình. Cố Mính còn chui đầu vào trên bàn, che lại lỗ thai, bị hắn trên vai chụt một chút, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, làm sao vậy? Quay đầu nhìn đến đường bình phóng đại mặt, mang theo may mắn tâm lý hỏi, đánh xong. Đường bình, hắn tổ chức ngôn ngữ, ý đồ dùng một loại tuyển chuyển không quá dọa người phương thức khuyên bảo cố Mính tiến đến ngăn lại, ngắm lại nàng sắp sửa đối mặt thê thảm trường hợp, nói không chừng trường công tử Sương Sơn đều sẽ đoạn mấy cây, nhất thứ cũng có thể đoạn cái môi có gì. Liền cảm thấy bất luận cái gì huyển chuyển ngôn ngữ đã không thể cứu lại này một thẳng kịch, thanh âm đều rồi xuống dưới. Cố tiểu thư Ngươi cũng biết, thiếu soái ở trong quân là vật lộn quang quân, đến nay không người có thể khởi siêu Việt, Trương công tử chỉ sợ. Hán lời còn chưa dứt, cố mính đã đứng dậy ra bên ngoài chạy, nội tâm mắng to Trương khải Việt, này không phải lấy trứng gà đâm cục đá sao. Khách sạn lục quốc mặt sau ngõ nhỏ, hai người trẻ tuổi lẫn nhau ra tay tàn nhẫn. Có lẽ là đã sớm xem đối phương không vừa mắt hồi lâu, quả thực là từng quyền đến thịt, nửa điểm dư lực không lưu. Lao tử ở bên ngoài đánh giặc thời điểm, ngươi còn ở nhà uống ngãi đâu? Phong Cù mặt một phen toát ra tới nhiệt thình thịch máu mũi, chuyên hướng tiểu Bạch kiểm kia trương chán ghét trên mặt tiếp đón, đối phương tâm tư ước chừng cũng không sai biệt lắm, địa phương khác đều không tiếp đón, liền hướng hắn trên mũi đánh. Phong Cù, mẹ nó. Chương 120 chương 120. Cố Minh bước chân như bay chạy tới, che lại ngực đứng ở đầu ngõ, tim đập như cổ, hai nhĩ nổ vàng, có loại thở không nổi tới cảm giác, thân thể trột dạ trạng thái quả thực quá không xong. Đường Bình đẩy nàng ra tới đỉnh lôi, lại sợ đến lúc đó bị thiếu soái trách cứ, xa xa cùng lại đây, hai người đứng ở một chỗ, đồng thời thăm dò hướng ngõi nhỏ xem qua đi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tưởng tượng bên trong chương Khải Việt đơn phương bị ổ đả thê thảm cảnh tượng không có xuất hiện. Mà nguyên bản hẳn là đã khí phách hăng hái dấm lên Trương Khải Việt bụng Phùng Cù cũng không có xuất hiện, hai người đánh cái lực lượng ngang nhau, trên mặt đều treo màu, như hai chỉ vây thú. Phùng Cù máu múi lưu dối tinh rối mù, mà Trương Khải Việt, gò má thượng cũng mang theo thương, không hảo đi nơi nào, cho nhau từng quyền đến thịt, hận không thể đem đối phương đánh ngã, cũng không chịu nhận thua. Cố mính! Đường bình! Đoán trước sai lầm! Đường đánh! Cố Mính một giọng nói, hai người lúc này giống như mới tỉnh ngộ lại đây, còn cho nhau lôi kéo đối phương cổ áo không chịu buông tay. Nam nhân lấu chí lên, liền hài tử đều không bằng. Cố Minh tức muốn hộp máu tiến lên, bắt lấy hai người lôi kéo đối phương cổ áo tay huy hiếp, buông tay. Lại không buông tay ta vả mặt ta. Hai người cho nhau giận trừng mắt đối phương, cuối cùng là không tình nguyện buông tay. Nửa giờ lúc sau... Khách sạn lục quốc cố mính phòng trong phòng khách truyền đến Trương Khải Việt ai ra ai ra thanh âm, cố mính một cái tắt chụp ở hắn trên vai, không phải rất có thể đánh sao. Lúc này còn sợ đau. Đau. Trương Khải Việt đáng thương vô cùng nhìn nàng, ta lúc ấy là khí bất quá hắn thiếu chút nữa hại ngươi mất mạng sao. Cái này hôn trướng vương bắt đạn. Ngươi mới là hôn trướng vương bắt đạn. Đối diện trên sofa, phung cu lạnh mặt ngồi, ánh mắt lạnh leo. Trong miệng giống có thể tùy thời nổ ra mấy tấn vụn băng làm vũ khí, liền ngươi về điểm này mèo ba chân công phu, hôm nay thuần túy may mắn. Lần sau láo tử đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đường bình nôm lớp lo sợ thế hắn rửa sạch trên mặt vết máu cùng miệng vết thương, tổng cảm thấy hắn mau trở thành một cái tùy thời có thể bị kiếp nổ. tới A, ta sợ ngươi không thành. Hai người các ngươi đều ngừng nghỉ điểm A. Cố Minh tò mò hỏi Trương Khải Việt, ngươi cư nhiên không bị đánh kêu cha gọi mẹ. Kết quả này đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Đường binh một bên thế phùng cụ xử lý miệng vết thương, một bên dựng lên lô thai nghe, hắn cũng tỏ mò không thôi. Trương Khải Việt biên hút khí biên nói, nhà của chúng ta có tiền, liền sợ bị bắt góc, khi còn nhỏ ta phụ thân cho chúng ta thỉnh quá võ sư, tổng phải có tự bảo vệ mình chi lực sao. Hắn hiếm khi ở cố mình trước mặt nhắc tới ra cảnh, còn có điểm không quá tự nhiên, sau lại liền vẫn luôn luyện đi xuống, mấy năm trước mới không luyện. Bất quá hồi lâu không có động thủ, cư nhiên cũng không mới lạ. Cô Mính, cho nên nói nhận thức một người, thật sự không thể chỉ xem mặt ngoài. Nàng vẫn luôn cho rằng Trương Khải Việt chính là cái vai không thể gánh con nhà giàu. Nhiều lắm tâm tư đơn thuần nhiệt tính chút, có ai biết hắn thế nhưng còn luyện qua bắt cách đấu, còn có thể cùng Phùng Cụ loại này trên chiến trường mài rũa lại đây hủy đi chiêu, vô luận thắng thua đã rất lợi hại. Phùng Cụ tựa hồ khó có thể chịu đựng hai người thân mật bộ dáng. Một chân đá văng trước mặt bàn trà, mặt trên đồ vật thiếu chút nữa rơi xuống, hắn nhìn như không thấy, mang theo vẻ mặt bị thương nặng trọng tạp tới cửa đi rồi. Đường bình trong tay cái nhíp cùng băng gạc đều doa rớt, thiếu soái từ từ ta, ra cửa phòng liền thập phần hối hận. Hành lang, phùng bá tưởng một thân chỉnh tề quân trang đem phùng cụ đổ vừa vặn, hình như là mới từ trong phòng ra tới, đang đứng ở phùng cụ cửa chuẩn bị gõ cửa bộ, dáng. Thấy hắn một bộ trật vật ráng. Trên quần áo lại là cho bùi lại là vết máu, mặt mũi bầm dập, cả người tức muốn hộp máu bộ dáng đầy người lệ khí, không khỏi những mày, người đây là đi chỗ nào điên rồi. Như thế nào làm thành bộ dáng này? Ta hôm nay còn hẹn Sơn Tây Diêm Đốc Quần, vốn đang muốn cho ngươi cùng nhà hắn công tử chơi chơi, bộ dáng này như thế nào ra cửa? Hắn cũng nổi giận, mang theo ba cái nhi tử tới, một cái đều trông cậy vào không thượng. Phong thân từ khi đi vào Bắc Bình cùng ngày, liền một đầu chui vào giáo hội bệnh viện, liền lâm thời phái đi làm việc đều tìm không thấy người. Mà Phùng Thịnh tắc không cần phùng bá tưởng mang theo liền khắp nơi luồn túi, duy độc Phùng Cụ không thể tự do hoạt động, làm dung thành tương lai người thừa kế, muốn đi theo Phùng bá tưởng tùy thời xã giao kiếm nghe sai khiển, xử lý các loại sự vụ. Phùng Cụ gặp gỡ điểm việc nhỏ nhi, quá hai ngày thì tốt rồi. Hắn phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Đem láo phụ thân cùng phó quan cùng nhau nhốt ở ngoài cửa. Phùng bá tưởng hậu tri hậu giác mới phát hiện trưởng tử không cao hứng. Hắn đây là làm sao vậy? Với ai đánh nhau? Đương binh sợ bị phùng bá tưởng sửa chữa. Thiểu tâm trả lời. Thiếu xoáy gặp gỡ một ít suy sụp. Cảm tình suy sụp. Dung thức thông tục nói tới giảng chính là. Hắn ái thượng nhân vừa vặn không yêu hắn. Phùng bá tưởng Ngọc thành. Trong thành không ít học sinh thủ sạp báo nhỏ cửa một hai phải người kia tiểu tụy địa chỉ đối chất, cuối cùng vẫn là quân chính phủ có người thông tri chu gia thụ. Hắn tự mình tới sơ tán rồi bọn học sinh là vàng thật không sợ lửa, các ngươi phải tin tưởng chính mình sức phán đoán, không thể bởi vì tiểu báo tác giả bịa đặt liền tập thể công kích, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác có thể tưởng tượng sao. Nô đồng cũng bị kéo lại đây khuyên bảo bọn học sinh trở về. Hắn nhìn đến người kia tiểu tụy văn chương thời điểm. Trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới rất nhiều sự tình, loang thoang có một loại trực giác, có lẽ, cố mính cùng phùng củ chi gian thật sự có chút cái gì. Trực giác loại đồ vật này, nhìn không thấy sờ không được, tuy rằng mặt ngoài cố mính hận không thể mọi chuyện muốn cùng phùng củ phủi sạch, chính là nàng nằm viện lúc sau phùng củ ánh mắt lại làm không được giả, lúc ấy ngô đồng liền cảm thấy không tốt. Bọn học sinh bị chu gia thủ khuyên phục tốt năm tốt ba tan. Quân chính phủ hậu viện. Bà tử tới thỉnh Doan Trân Châu ăn cơm chiều, phu nhân nói Doan Tiểu Thư vẫn luôn loa ở trong phòng, có điểm lo lắng, muốn thỉnh Doan Tiểu Thư cùng nhau ăn cơm. Doan Trân Châu chuyện ngắn sơ thảo đã thành, kế tiếp chính là tu bảng thảo, nàng vui vẻ đi trước, luôn mãi hướng Phùng Phu Nhân nói lời cảm tạ. Phùng Phu Nhân cười nói, ngươi một người tuổi trẻ nữ hài tử cả ngày hoa ở trong phòng cũng không ra gì, cũng muốn ra cửa đi một chút. Ngọc Thanh sự tình ta lại không quen thuộc, Người muốn đi ra ngoài có thể mang lên người. Nha đầu ở bên cạnh sen mồm, phu nhân, hôm nay trên đường rất loạn, doán tiểu thư vẫn là không cần ra cửa. Phùng phu nhân thở dài, A củ mới đi rồi mấy ngày, như thế nào trên đường liền rối loạn đâu. Nha đầu cái biết cái không bộ dáng, nghe nói bên ngoài đang một phần cái gì văn trương, viết văn trương gọi là gì người kia cái gì. Bọn học sinh làm ẩm ý đi lên, nói không chừng là người kia văn trương viết không tốt. Doan chân Châu trong lòng gấp quá, hận không thể thế nha đầu này bổ sung hoàn chỉnh, trên mặt còn muốn trang cái gì cũng không biết, vẻ mặt tò mò, cái gì người kia. Phùng phu nhân không kiên nhẫn lên, người nha đầu này nói không rõ, đi kêu lưu phó quan lại đây hỏi một chút sao lại thế này. Lưu phó quan nói chuyện liền lưu lót nhiều, giam ba câu giải thích minh bạch, trên đường không ít bọn học sinh đều ở làm ẩm ý, nói là người kia tiểu tụy viết thiên văn chương phỉ báng dung thành công tử. Bục tòa soạn đem người giao ra đây đâu Tòa soạn không muốn Hai bên còn ở răng co Cũng không phải cái gì quan trọng sự tình Loạn không đứng dậy Phu nhân yên tâm đi Thật muốn loạn kia cũng là quân chính trong phủ thân vệ nhóm Ở phía sau cái rối Ước gì lại đem thủy trộn lẫn một chút Cũng hảo dẫn xà xuất động Phùng phu nhân Đám học sinh này nhóm cả ngày không hảo hảo đọc sách Liền biết chạy ngoài mặt đi nháo sự Người đi xử lý một chút đi Lưu phó quan biên giảng biên dùng khỏe mắt dư quang trộm quan sát doan chân châu biểu tình, thấy nàng khỏe mắt đôi lông mày biểu lộ vui sướng chi ý, càng thêm cẩn thận. Ba ngày lúc sau, Ngọc Thanh một nhà báo chí thượng đăng người kia tiểu tụy đệ nhất thiên chuyển ngắn Đó là một nhà doanh số thường thường báo chí, chủ biên vẫn luôn thất bại, báo chí làm tứ bình bắt ổn, trừ bỏ không có đảo người riêng tư, cũng sẽ đăng một ít đánh dân chủ tiến bộ cách tân hướng cờ hiệu văn chương. Nhưng kỳ thật mấy năm nay ồn ào khẩu hiệu thật không ít, đến nỗi có phải hay không chân chính tiến bộ cách tân, ai biết được. Mấy năm nay dân chủ tiến bộ cách tân linh tinh từ ngữ ở báo chí tạp chí thượng xuất hiện tần suất rất cao, chính là rất nhiều người chưa chắc lý giải này, đó từ nhi đại biểu cho cái gì, lại cả ngày đêm này đó từ ngữ treo ở ngoài miệng, phản phất không nói chút tân từ nhi liền đại biểu chính mình là cái lạc hậu cặn bã phong kiến. Bọn học sinh vây đổ xả báo nhỏ sự kiện vừa mới qua đi, Dư ba chưa hết, người kia tiểu tụy liền lại về tới công cộng tầm mắt. Người kia tiểu thụy chuyện ngắn hối hôn nói một đôi nguyên bản lưỡng tình tương duyệt người yêu, lại bởi vì một cái khoát tân nữ tính áo ngoài nữ hài tử quấn lên nam chủ mà dẫn tới nam nhân hối hôn chuyện xưa, mà nữ chủ vì chung với chính mình tình yêu, dùng rất nhiều biện pháp đi giữ lại trận này hôn ước, cuối cùng lại bại cho bên ngoài nữ hài tử mà tự sát chuyện xưa. Nàng ở trong sách vô hạn cất cao nữ nhân đối với hôn nhân trở mong. Vì tình yêu phụng hiến chính mình hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Không ít người lại bắt đầu phỏng đoán người kia tiểu tụy thân phận, tính cả nàng sau lương chuyện xưa. Liên hệ phía trước báo Liêu Văn Trương cùng hiện tại ngắn chuyện xưa, chân tướng tự hồ miêu tả sinh động, đã có người ở lặng lẽ nghị luận có phải hay không dung thành công tử thật sự đoạt nàng vị hôn phu, rốt cuộc dung thành công tử tư tưởng đảm đương nổi tân nữ tinh cái này xưng hô. Ngọc Thanh ám sóng dâng lên thời điểm. Dung Thành cùng Thượng Hải Văn hóa trong vòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, có người phân biệt hướng hai mà hai nhà tiểu báo đầu một thiên tương đồng văn trương, đúng là hơi sớm phía trước ở Ngọc Thành kia ra tiểu báo chi đăng kinh thiên nội tình, Dung Thành công tử biến hình ký. Tác giả người kia tiểu tụy chọn lửa tòa soạn ánh mắt rất là độc ác, đứng đắn nhật báo báo chiều cập các loại bài được với danh hào nàng đều không đầu, chuyên chọn cái loại này bóc người riêng tư bắt quái tiểu báo. Bắt quái tiểu báo thích nhất đoạt người trong mắt Không hề điểm mấu chốt, vừa thấy nội dung là có quan hệ với bán chạy thư tác ra dung thành công tử gốc mắt, lập tức đăng đi lên, cấp đứa nhỏ phát báo điểm tiền, mãn đường, cái đều là thét to thanh âm. Thượng Hải tụ tập dung thành công tử một số lớn đáng tin người đọc, nghe được trên đường đứa nhỏ phát báo thét to thành xôi nổi bỏ tiền mua tiểu báo, muốn xem cái đến tốt cùng, Phạm Điền chen vào trong đám người tranh mua một chương bát quái tiểu báo, trên đường đã mua đơn hóa. Tiểu báo lao bản cười không khép miệng được, đều nói dung thành công tử thư bán chạy, ta hiện tại cũng biết Hoàng Đạc ngồi lấy tiền tâm tình. hắn tự mình chạy tới xưởng in thúc dục khẩn cấp thêm ấn 5.000 phân, chúng ta tỏa soạn muốn nổi danh. Phạm Điền đi tỏa soạn trên đường trước ngó vài lần, cũng bị xét đánh dường như, nửa điểm cũng không chịu tin tưởng. Tỏa soạn cùng dung thành công tử tiếp xúc nhiều nhất nhất lâu chính là hắn tiếp theo mới là chủ biên Hoàng Đạc hoặc nhiều hoặc ít đối cô Mính nhân phẩm vẫn là có vài phần tin tưởng. Hoàng Đạc nhìn đến báo chí cũng rất là khiếp sợ, nói hiệu nói vượng. Dung thành công tử sao có thể là cái dạng này người? Phạm phó chủ biên, người hôm nay lại đi một chuyến, đi xem cố tiểu thư bao lâu từ Ngọc Thành trở về. An tiết thời điểm, báo xã còn tặng năm lễ qua đi, chưa thấy được Dung thành công tử bản nhân, chỉ có nàng bạn bè, nghe nói nàng xuất ngoại siêu tầm phong tục cũng đều không đương một hồi sự. Hiện tại tình thế phát triển đi xuống thực dễ dàng hủy hoại nàng sáng tác sự nghiệp, mà Hoàng Đạc đặc biệt thích nàng văn trương cùng tài văn trương, càng không đành lòng nhìn đến chính mình một tay ngâng lên tuổi trẻ nữ tác gia ngã xuống đám mây. Xã hội đối nam tác gia luôn là đặc biệt khoan dung, tỉ như đồ lôi, hắn không màng người vợ tào khang ở đường, liền nhiệt liệt theo đuổi chưa lập gia đình nữ tử, ở văn nhân trong vòng nói đến tới bất quá là một cọc nam nhân phong lưu Văn Thơ Không có gì ghê gớm, như cũ không ngại ngại hắn văn trường phát biểu, nhưng nữ tác gia sinh tồn hoàn cảnh hiển nhiên không có như vậy rộng thùng thình. Người khác không cần phải nói, đầu một cái bỏ đá xuống giếng khẳng định là đồ lôi. Quả nhiên Hoàng Đạc suy đoán không sai, đồ lôi đại thanh sớm ra cửa dạo quanh, nghe được trên đường đứa nhỏ phát báo thép to, lập tức mua một phần về nhà, liền cơm sáng cũng không rảnh lo ăn, đọc xong lúc sau chui vào thư phòng liền bắt đầu nghiên cứu thế nào mới có thể cấp dung thành công tử tới một cái đòn nghiêm trọng. Hắn thê tử tới kêu hắn ăn cơm sáng, đồ lôi còn đắm chìm ở đà đảo dung thành công tử khoái cảm bên trong không thể tự kềm chế, chán ghét trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, không thấy được ta đang bận sao. Vô tri đồ lôi nguyên phối thê tử Phòng Hồng Anh 17 tuổi kết hôn, một năm sau sinh hạ trưởng tử, mới hoài nhị thai, đồ lôi liền xa phó nước ngoài, lưu lại nàng ở trong nhà sinh nhi dục nữ. Phụng dưỡng cha mẹ chồng Phòng hồng anh đọc sách không nhiều lắm Nhưng tính cách dịu dàng Đối cha mẹ chồng hiếu thuận Đối trượng phu nhẫn nhục chịu đựng Có hết thể hiền thê phẩm cách Đáng tiếc lại bị lưu học trở về trưởng phu sở không mừng Đồ lôi sơ kinh nhân sự thời điểm Đối nguyên phối thê tử Cũng vẫn còn có vài phần chịu mến Nhưng hắn thưởng thức nữ nhân ánh mắt Theo bằng cấp tăng lên mà không ngừng tăng lên Phòng hồng anh liền thành phong kiến di đầu Trở ngại hắn tân sinh hoạt chướng ngại vật Hắn mấy lần ở trong nhà khơi bảo sự tình dục ly hôn, đều bị cha mẹ vánh liệt tắp chế, vì thế liền dùng lãnh bạo lực đối nàng, chọn dùng không để ý tới không giấm thái độ vắng vẻ nàng, một mặt còn theo đuổi Thượng Hải chưa lập gia đình danh viện. Dung thành công tử ở báo chí thượng viết văn chương cùng chi măng chiến thời điểm đã từng công kích quá hắn sinh hoạt cá nhân, đúng là kia thiên chứ danh kẻ hai mặt tiên sinh, từ nay về sau lớn lớn bé bé giao phòng vô số lần, kết hạ thâm hậu sông núi. Đồ lôi xoa tay hầm hè cảm giác mỗi một tế bào đều phấn khởi lên, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Kinh thiên nội tình, Dung Thành Công Tử biến hình ký tựa như gió lốc giống nhau ở Thượng Hải văn hóa trong vòng quắt lên. Vô số đồng hành cùng các độc giả đều ở nghị luận việc này, cũng hy vọng Dung Thành Công Tử có thể đứng ra vì chính mình biện giải vài câu, đọc xong báo chí lúc sau đều ở quan vọng, chờ đợi tình thế tiến thêm một bước phát triển. Dung Thành Công Tây Uyên nhìn thấy áng văn chương này quả thực hận không thể đem viết văn chương người nắm lại đây đánh tơi bởi một đốn. Hắn là có tiếng khiêm khiêm quân tử, thơ phụng dùng văn minh phương thức giải quyết hết thể mâu thuẫn cùng phân tranh, cũng là văn hóa trong giới duy nhất biết nội tình người, có nghĩ thẩm phải vì dung thành công tử phát biểu một thiên thanh minh, nhưng cố mính là cái gì thái độ hắn còn không biết, chỉ có thể vội vàng ném xuống đỉnh đầu sự tình, hướng thượng hải chụp một phong điện báo. Cố mính ngồi ở Bắc Bình khách sạn lục quốc phòng phòng khách trên sofa, cung ngàn dặm ở ngoài sóng to gió lớn hoàn toàn bất đồng, giờ phút này trong phòng ngược lại mang theo nói không nên lời ấm áp. Trương Khải Việt trên mặt miệng vết thương đều xử lý qua, hắn nói, A Mính, có một chuyện rất là kỳ quái a Cô Mính, nơi nào kỳ quái? Nàng hoài nghi có phải hay không chính mình xuyên sai quần áo, bằng không gì đến nỗi làm hắn nói kỳ quái, còn úi đầu đem chính mình trên người đánh giá một phen. Trương Khải Việt hoạt động một chút xương cổ tay, Vốn dĩ ta cùng họ phùng đánh một trận, trên người vài chỗ đau lợi hại, nhưng ngồi ở bên cạnh ngươi, giống như đau ý liền giảm bớt rất nhiều. Hắn nói, A Mính, ngươi có phải hay không có chấn đau kỳ hiệu? Cố Mính hận ở hắn đầu vai gõ hai hạ thiếu miệng lươi chân chu. Đừng tưởng rằng nói điểm dễ nghe ta đã bị ngươi cấp lửa A. Nhẹ điểm, đau. Trương Khải Việt hướng một bên trôn tránh, bên kia đau. Cố Mính giải hắn cổ phía dưới áo sơ mi nút thắt. Dòa hắn che lại cổ áo nhắm thẳng sau trốn, đừng đừng làm đến giống như nàng muốn phi lễ phụ nữ nhà lành giống nhau, mà phụ nữ nhà lành chính là Trương Khải Việt. Ta nhìn xem ngươi trên vai thương, ngươi có phải hay không bị phùng củ đả thương đầu góc Cố Minh nắm hắn không bỏ, đem người xả lại đây, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, lột hắn siêm mi đi. Trương Khải Việt bị nàng bắt lấy thật là tự tại, chỉ có thể đem ánh mắt dịch đến bên cạnh đi, nhìn trần nhà thượng đèn treo. Xem bị phùng củ đá quá khứ bàn trà, chính là ngựa ngùng cùng nàng ánh mắt tương tiếp. Cố mính đem hắn nửa cái bả vai đều từ tầng tầng lớp lớp trong quần áo bái ra tới, lộ ra trần trùi bối, từ phía sau xem qua đi, trừ bỏ trên lưng có xanh tím dấu vết, còn ngoại ý muốn nhìn đến hắn lỗ hai mặt sau nhiễm một tầng mất tự nhiên màu đỏ. Hắn thẹn thùng. Cố mính hậu chi hậu giáp phát hiện chính mình có điểm lớn mật, hai người yêu đương kéo kéo tay nhỏ thân thân còn chưa tính. Hiện tại trực tiếp thượng thủ khai lột quần áo, không trách Trương Khải Việt dọa thẳng trốn. Trong phòng độ ấm tựa hồ cũng lên cao, hai người đều xấu hổ trầm mặc xuống dưới, nàng vội vàng thượng thủ đem Trương Khải Việt quần áo kéo tới. Người trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm chuyên trị bị thương hoạt huyết hóa ứ rượu thuốc, xòa khai thì tốt rồi. Nàng đứng dậy đi lên mặt easy, đi ngang qua Trương Khải Việt thời điểm lại bị hắn một phen kéo lại, còn không có phản ứng lại đây liền chiều sau ngã ngồi đi xuống lọt vào trong lòng lực hán. Trương Khải Việt hít hà một hơi, cảm giác chính mình chân trái xương cốt có phải hay không bị phùng cù cấp đá chiết, bất quá người yêu trước mặt, này đó đều đành phải vậy. hắn vây quanh nàng, cái chán để ở cái trán của nàng thượng, hai mắt ly cực gần, gần đến có thể nhìn đến đối phương trong mắt nho nhỏ chính mình, A mính, ta chỉ là, chỉ là có chút ngượng ngùng. hắn bên má cũng bay lên một mặt không quá rõ ràng đỏ hứng, lại thấp thấp gởi còn chưa từng có nữ hài tử dám bái ta quần áo. Cố Mính muốn đứng dậy, bị hắn cả người vây quanh ở trong ngực hấn không cho nàng chạy, thấp thấp ở nàng bên thai thở dài, à Mính, ta rất nhớ ngươi. Cố Mính lặng lẽ rối tay ôm cổ hắn, này phản phất là một loại tín hiệu, hắn nhắm mắt lại, hôn lại đây. Trong phòng nhiệt độ không khí tửa hồ càng cao, có người nhu tình mà ý, liền có người gió thả mưa sầu. Bên này xương nguyên ương tụ Bên kia Sương Phùng Cù một người ngã vào trên giường lớn, chứng mắt nóc nhà phát ngốc, sở hưu chuyện này toàn trồng chất đến một hối. Từ Ngọc Khuê từ năm trước lên đài lúc sau, trong tối ngoài sáng liền muốn suy yếu các nơi quân chính phủ binh quyền, nhưng các nơi đóc quân đều chui đầu vào nhà mình địa bàn thượng, rất ít phản ứng hắn, phản phất đang nói, chúng ta không cùng người chơi. Nhưng từ Ngọc Khuê không giống hai lần trước Tổng thống cùng Đại Tổng thống, có rất nhiều thuộc hạ không binh không địa bàn. Có rất nhiều bị người bồi dưỡng đi lên, lên đài lúc sau thực dễ dàng bị hư cấu. Từ ngọc khuê phía trước liền có chính mình quân chính phủ, thuộc hạ yếu địa bản có địa bàn muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, các tỉnh đốc quân trong lòng như thế nào rung động, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lên đài lúc sau liền tưởng hết biện pháp ngăn cản địa phương quân chính phủ lớn mạnh, trước sau ban bố một loạt chính pháp, còn muốn đem các nơi thu nhập từ thuế thu hồi tới, từ trung ương chính phủ thống nhất phân phối. Vì thế hắn không tiếc phái một đám gián điệp đi trước các tỉnh, tìm hiểu các nơi quân chính phủ sự tình, Phùng Cù bên kia liền bắt được quá hai gã, khởi điểm chống chế không chịu thừa nhận, bước nóng nảy liền nói là Huy Thành bành hoài ngạn phái tới. Bành hoài ngạn cùng Phùng cụ Cù cũng có kết toán, lúc trước muốn liên hợp tàu thông gồm Thâu Dung Thành, kết quả tàu thông lạc bại thân vong, liền quân chính phủ cũng bị Phùng Cù hợp nhất, hắn lùi về Huy Thành, lo lắng Phùng cụ trả thù, thường thường phái gián điệp dò hỏi địch tình tựa hồ cũng nói được thông. Nhưng Phùng Cù thật trọng, liên tưởng đến bành hoài ngạn đã từng liên tiếp phái người kỳ hảo, lại cảm thấy không rất giống, dùng điểm tàn nhận phương pháp mới bước gián điệp phun ra nói thật. Bọn họ đi vào Bắc Bình đêm đó, trung ương chính phủ ở khách sạn lục quốc vì các nơi đốc quân đón gió tẩy trần, liền từ tổng thống cũng đến yến hội, cùng đi chúng đốc quân nói chuyện phiếm các nơi phong tình. Phùng Cù cố ý tiến đến hướng bành hoài ngạn kính rượu hàn Nguyên. ta là Văn bối hiện giờ lại cùng Huy Thành giáp giới, về sau mong rằng thế thúc nhiều hơn trong non. Phùng bá tưởng cùng bành hoài ngạn địa vị tương đương, đều là một tỉnh đốc quân, hiện giờ Dung Thành còn xác nhập Ngọc Thành, Phùng Cù vì kéo gần quan hệ, gọi hắn một tiếng thế thúc cũng không quá. Bành hoài ngạn dựa bậc thang mà leo xuống, Phùng thế chất nói đùa, ngươi chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a Phùng Cù liền lộ ra một chút hoang mang, nơi nào nơi nào. Ta nhưng thật ra có một chuyện chưa giải. Còn tưởng tỉnh giáo thế thúc đâu? Bành hoài ngạn, hảo thuyết. hắn chủ động hướng hẻo lánh địa phương đi qua, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng muốn cùng vị này hàng xóm đánh hảo quan hệ. Phùng cù theo qua đi, đem Ngọc Thành bắt được gián điệp thừa nhận chính mình là bành hoài ngạn phái ra sự tình nói một lần. Bành hoài ngạn đương nhiên không phải đối Ngọc Thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chính là không nghe nói phía dưới báo đi lên có người rơi vào Ngọc Thành quân chính phủ sự tình A. Hán tâm tư xoay vài vòng. Chậm gì gì nói, thế chứ, này trung gian. Có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Ta chính là trước nay không hướng Ngọc thành phái hơn người A. Người đương nhiên là phái quá, chỉ là không bị trảo vừa vận mà thôi. Phung Cú để sát vào, một bộ quan hệ thân mật muốn nói lặng lẽ lời nói bộ ráng. Trong đó một người gián điệp bị ta dùng các loại hình cụ. Hắn ở chết phía trước rốt cuộc thừa nhận, nói phái bọn họ tới không phải thế thúc ngài. Đó là ai? Banh hoài ngạn nghĩ thầm, rốt cuộc là cái nào ngu xuẩn thuộc hạ người không quản giáo tốt, còn tưởng vu hoan giá họa cho hắn. Phùng cu nhẹ nâng cầm, lấy ánh mắt ý bảo nơi xa. Từ Tổng thống. Banh hoài ngạn bừng tỉnh đại ngộ, cùng hắn làm một ly, thật là hảo kế sách. Chúng ta vị này Tổng thống ra tay bất phàm nột. Cũng không biết chiêu này hắn là chỉ dùng ở người ta trên người, vẫn là ở địa phương khác cũng thực thi. Phùng cu cười khẽ, không thể hiểu hết. Hắn ở trên giường lớn phiên cái thân, mãn đầu hốc đều là những việc này, trong chốc lát là từ Tổng thống Nguyễu Kế, địa phương quân chính phủ sau này phát triển, trong chốc lát lại hối hận xúc động dưới từ cố minh trong phòng ra tới, lưu lại nàng cùng Trương Khải Việt trai đơn gái chiếc, thật sự quá không nên. Người tới, đường bình tiểu tâm đẩy cửa ra tiến bảo, thiếu soái có việc nhi, đi mua hai bình lưu thông ngó hóa ứ rượu thuốc đưa đến cách vết đi. Đường Bình từ sau lưng lấy ra tới hai bình rượu thuốc, hai người đánh xong giá hắn liền phân phó thân vệ đi bên ngoài tiệm trung dược từ mua, Phùng Cụ giận dỗi trở về phòng lúc sau, thân vệ cũng thở hồng hộp chạy trở về, hắn liền vẫn luôn không dám hướng Phùng Cụ bên người thấu. Đưa đến cách vất đi. Đường Bình ngẩng một tiếng, mới lui ra ngoài, lại nghe được Phùng Cụ tê trở về. Hắn trong lòng nói thầm thiếu soái biến, không nghĩ tới Phùng Cụ đã từ trên giường bò lên, xoài bước đã đi tới Đem rượu thuốc cho ta, ta đi đưa. Thiếu xoáy đường bình nhược lực đều, qua bên kia trong phòng, ngàn vạn. Ngàn vạn đường lại đánh nhau được không? Bằng không làm cố tiểu thư như thế nào tự xử a Phùng cu mắng một câu, bà mụ Mang theo dược nhấc chân liền đi cách vách dọc theo đường đi yên lặng ở trong lòng làm xây dựng. Lao tử không phải tới xin lỗi, Lao tử chính là tới giám thị của các ngươi Đừng tưởng rằng Lao tử mua dược chính là yếu thế. Hắn quăng ngã môn ra tới, vốn là đem cố minh cửa phòng đóng lại, nhưng đường bình theo sát ra tới, lại nhẹ nhàng tướng môn dấu thượng. Phùng cù tay đáp ở đem trên tay không cần ninh, nhẹ nhàng lôi kéo cửa phòng liền mở ra, hắn đứng ở cửa chiều phòng khách vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người, sắc mặt khắc thường khó coi, lại lần nữa phanh một tiếng tạp thượng cửa phòng. Trong phòng, một đôi lâu dài chia lịa người yêu sớm đã đánh mất sở hữu ngôn ngữ thuyết minh công năng. Chỉ là gắt gao ôm vào cùng nhau hôn khó hòa giải. Nghe được cửa phòng bị thật mạnh tạp thượng, cố Minh tránh thoát mở ra, quay đầu đi xem, vừa rồi là ai vào được. Trương Khải Việt kỳ thật dư Quang bên trong nhìn thấy phùng cụ, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng sâu đi hôn cố mình. Ước chừng là đi nhầm cửa phòng đi. Cố mình, đi nhầm cửa phòng quăng ngã môn làm gì? Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới này một quen thuộc hành vi tựa hồ là phùng cụ làm được, không khỏi vỗ chán. Khải Việt, ngươi! Trương Khải Việt ôn nhu nói, chúng ta đừng đậu người khác được không? Hắn để thượng nàng ngôi, chàn trọc, làm nàng không rảnh phân thần, rốt cuộc nghị không ra cách vách tự lại cuồng. Đương binh một đường cùng trở về phòng, thiếu soái làm sao vậy? Phung Cù ở trong phòng đi tới đi lui, giống như vây thú, trước mắt không ngừng hiện ra cố mính cùng Trương Khải Việt hôn môi hình ảnh, giống khác vào hắn trong đầu giống nhau, bất quá là kinh hồn phong nhịn. Hắn cư nhiên còn nhìn thấy nàng hơi mang đà hồng khuôn mặt, so gần đây lâu bệnh tái nhật khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều. Đáng chết tiểu bạch kiểm. Đường binh mạc danh hưng phấn, thiếu soái bọn họ ở trong phòng khách liền làm việc. Lan. Trả lời hắn chính là bay tới một chân, cùng với giết đảo. chương 121 chương 121 Quản Mỹ quân làm phương tỉnh thư trợ lý lúc sau, tiếp xúc người rất có bất đồng. Mỗi ngày chẳng những muốn thay Phương Tĩnh Thư xử lý các loại vụn vặt sự tình, ngay cả bên ngoài sự tình cũng không thể không biết, bởi vậy dần dần cũng dưỡng thành xem báo thói quen. Hôm nay sáng sớm nàng đang đi tới công ty nửa đường thượng nghe được đứa nhỏ phát báo the to, có quan hệ dung thành công từ việc, lại đi tranh mua cũng đã bán xong rồi. Nàng tâm thần không chừng đi làm, rất nhiều lần Phương Tĩnh Thư nói xong cũng chưa nghe được, làm Phương Tĩnh Thư nghĩ lầm nhà nàng chung có việc khó, có việc. Quản Mỹ Quân trong lòng lo âu, lại không người như tố, tóm được cái thông minh cường đại cấp trên, giống như gặp cứu tinh, hiện giờ bên ngoài truyền ồn ào huyên áo, cũng không cần thiết thế cố mình cất giấu vì thế mở miệng, lao bản, hôm nay bên ngoài đứa nhỏ phát báo đều ở thét to dung thành công tử sự tình, nàng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, những cái đó tiểu báo phóng viên không phụ trách nhiệm, ta thực lo lắng nàng." Phương Tính thư trải qua quá ly hôn đại chiến, biết lòng người khó dò. Có đôi khi liền cha mẹ huynh đệ cũng không tất đáng tin, nghe xong quản mị quân giảng chuyện xưa, nhưng thật ra đối dung thành công tử thực cảm thấy hứng thú, ngươi vị này bằng hưu nghe tới. Cũng không phải cái loại này ngốc hô hô yêu cầu người khác lo lắng người, nàng nếu có thể tổng quân chính phủ thiếu xoáy trong tay hòa bình được đến tự do, còn có thể tại thượng hải văn nhân trong vòng đạt được nhất định địa vị, điểm này sự tình đối nàng tới nói hẳn là không khó, ngươi cũng không cần bạch bạch lo lắng. Quản Mỹ quân giờ phút này đều hận không thể ném xuống đỉnh đầu hết thể đi Ngọc Thành làm bạn của mình. Lão Bản, nàng hiện tại ở nơi khác dương thường, cũng không biết khi nào hồi Thượng Hải, ta rất sợ nàng tới quá muộn. Phương Tinh Thư, vậy ngươi đi chụp cái điện báo đi. Ngày đó, Lưu Phó Quan Thu được tam phân điện báo. Một phần là quản Mỹ quân phát tới điện báo, một phần là Ngọc Thành phái ra đi người từ Thượng Hải phát tới, còn có một phần là từ Dung Thành phát tới đều là có quan hệ với dung thành công tử tin nóng việc. Quả nhiên thiếu soái sở liệu không kém, cái này người kia tiểu tụy là tưởng hủy hoại cố tiểu thư. Đem điện báo giao cho Hạ Đông, mau trong toàn bộ phát đi Bắc Bình cấp thiếu soái Phùng Cù trước khi rời đi luôn mãi giao đái, tùy thời chú ý tam điệu trấn hướng, có quan hệ dung thành công tử việc điện báo liên hệ. Hạ Đông tiếp nhận điện thoại, nếu không đem người kia tiểu tụy nhốt lại. Lưu phó quan, quan ngươi cái đầu A. Từ giờ trở đi âm thầm nhìn chầm chầm nàng là được, làm địch lỗi cùng địch đảo hai anh em rút về tới. Doan Trân Châu phát biểu đệ nhất thiên tiểu thuyết lúc sau, thực mô liền đã chịu khắp nơi chú ý. Đảo không phải nói nàng này thiên tiểu thuyết lập ý có bao nhiêu cao, văn thải cùng giải thích có bao nhiêu xuất sắc, mà là gần đây Ngọc Thành đều ở chú ý dung thành công tử việc, nàng đầu tiên là hướng bắt quái tiểu báo báo Liêu theo sát lại phát biểu một thiên tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết nội dung không thể không làm người liên tưởng đến bắt quái nội dung. Vì thế có phóng viên tìm hiểu nguồn gốc, thông qua tiểu báo chủ biên liên hệ muốn phỏng vấn Doan Chân Châu. Doan Chân Châu sảng khoái đáp ứng rồi. Tiểu báo chủ biên thường cầm huy từ bị bọn học sinh ở tòa soạn đổ quá một hồi lúc sau, rất sợ chính mình tao ngộ cùng thủ vệ biên tập đồng dạng tao ngộ, bị chứng thúi tạp vượng, đều mau biến thành chim sợ cảnh cong, ý đi tiểu thư, người xác định, muốn tiếp thu phỏng vấn. Ra nơi này ít nhất có mười mấy già phong viên. Doan chân châu trước nay đều không có hiện giờ như vậy dương mi thổ khí thời khắc, nàng ở trong điện thoại cười vui vẻ, thường chủ biên, không bằng ở ngọc thành khách sạn lớn khai cái hội chiêu đãi ký giả. Thường cẩm huy làm tiểu báo chủ biên, đưa tin đều là chút thượng không được mặt bản tin tức, rất nhiều vẫn là bắt gió bắt bóng điệu đạt, bên trong có hai ba thành chân thật tin tức liền không tồi bị nhật báo báo chiều những cái đó chủ biên diễn xưng là cống ngầm lao thử luôn luôn thói quen trôn trôn tránh tránh bỗng nhiên chi dàn muốn hắn xuất hiện ở hội chiêu đãi ký giả trước liền trột dạ khí đoảng y đi tiểu thư, như vậy không tốt lắm đâu Doan Trân Châu thái độ rất là cường ngạnh rốt cuộc toát ra y đi hệ đại tiểu thư nói 1 0 2 khí thế liền như vậy quyết định ngươi phái người dự định tiệm cơ miến hội thính triệu khai phóng viên sẽ đến lúc đó ngươi bồi ta đi không không. Ý lìa tiểu thương, ta gần đây thân thể ôm bệnh nhẹ, mỗi ngày hướng bệnh viện chạy, đại phu nói ta muốn tinh dưỡng, chỉ sợ không thể bồi ngươi tham dự, đến lúc đó làm nghe nghị bồi ngươi tham dự đi. Nghe nghị đúng là vị kia thà chết không chịu lui về phía sau một bước, bị tạp trứng túi biên tập. Doan chân châu ngắm lại, cũng hảo. Nghe nghị nghe được muốn gánh này trọng trách, ôm đầu chiều sau dựa, chủ biên, làm ta chấm rãi. Chấm rãi. Thường cầm huy, mười khối. Nghe nghỉ choáng vắng đầu. Thường cầm huy, 20 khối. Nghe nghỉ lần trước bị tạm, ta còn không có hảo đâu. Thường cầm huy, 50 khối hiện đại dương. Nghe nghỉ chuyển biến tốt liền thu đi. Lông dê ra ở dương trên người, quay đầu hắn liền hướng doang chân châu thu một bút xa xỉ tiền, trừ bỏ chi trả nghe nghỉ thù lao, cùng với đính yến hội thính tiêu phí, còn tịnh kiếm một bút. Cách một ngày, phung cù thu được Ngọc Thành điện báo. Lại lần nữa đi tìm Cố Mính. Trên mặt hắn xanh tím dấu vết xoa quá dược dù lúc sau nhưng thật ra phai nhạt không ít, gõ cửa đi vào phát hiện Trương Khải Việt còn ở, cực kỳ không vui, các người hàng giáo có phải hay không không ký tốt xá. Hai người đánh quá một trận lúc sau, nhìn đối phương càng thêm không vừa mắt. Trương Khải Việt, Phùng Thiếu soái A Mính Thu Liêu ta e ngại ngươi chuyện gì nhi. Cố Mính thật sự chịu không nổi này hai người gặp mặt liền xảo, đều là cái gì thật xấu. Hai người các ngươi đừng cùng cầu dường như, gặp mặt liền cán. Thiếu soái tìm ta có việc. Phung Cú rất muốn vì chính mình biện giải, Lão Tử mới không phải cầu đâu, Tiểu Bạch Kiểm mới là chó điên. Bất quá suy xét đến lại xảo đi xuống căn bản không có biện pháp nói chuyện chính sự, chỉ có thể đơn phương ngừng chiến, có một chuyện vốn dĩ tưởng trước gạt ngươi, hiện tại xem ra không thể gạt. hắn đem điện báo đưa qua đi, Thực thành khẩn nói, Xin lỗi A Mính, ta không nên tự chủ trương. Nhưng là ta cảm thấy nàng sẽ có hậu nghĩ không bằng làm nàng một lần đem sở hữu ý đồ bại lộ ra tới đi thêm xử lý nhưng Ngọc Thành điện báo nói Doan Chân Châu muốn khai phóng viên sẽ cho nên ta mới lại đây tìm người thương lượng cố Minh kỳ thật ở Ngọc Thành nhìn thấy Doan Chân Châu thời điểm đã sớm dự cảm đến ngày này Doan Trân Châu ái Phùng cụ Thành ma qua đi hoan già ngó hẹp nàng mấy lần giả ngu yếu thế chính là tránh cho chính diện xung đột nhưng hiện tại xem ra, Tử chiến đến cùng lại sở khó tránh khỏi, mà nàng đương di thái thái việc không có doan chân châu tương lai cũng chưa chắc sẽ không bị người khác đào ra làm như, đây là công chúng nhân vật đại giới. Nàng túi đầu xem điện báo, Trương Khải Việt rửa qua đi cùng nhau xem, hai người đầu cũng đầu rất là thân mật, phùng cụ trong lòng cực không thoải mái, cường tự chịu được. Điện báo có vài phòng, cố mính xem rất là cẩn thận, vừa nhìn vừa tự hỏi, chờ đến nàng xem xong ngầm đầu, nói, Xin thứ cho ta nói thẳng, thiếu xoáy cùng doán tiểu thư lương tỉnh tưng duyệt, nàng hiện giờ chịu vì ngươi chặt đức cùng người nhà liên hệ, thiếu soái vì sao không dứt khoát cưới nàng. Nguyên thư trung doán chân châu vì phùng cù mà vứt bỏ người nhà, làm hắn dị thường cảm động, chẳng sợ sau lại có mối thù giết cha, như cũ vượt qua huyết hải thâm thủ cũng rốt cuộc đi tới cùng nhau, thẳng nhưng xưng được với là một đoạn có 102 không hai tuyệt luyến. Lệnh nàng không rõ chính là... Đương nàng cái này không quan hệ với kế tiếp cốt truyện vai phụ rời san này hai người tình yêu lộ, liều âm thư cũng đã chết, như thế nào hai người hiện tại thoạt nhìn. Ngược lại giống như không rất giống thâm ái tình lữ. Nàng đã từng cảm thấy đây là hai người chi gian bởi vì liêu âm thư mà muốn trải qua một cái rất lớn khúc chết chính là xem Phùng Cù nhắc tới doan chân châu bộ ráng, thế nhưng là toàn vô yêu quý chi ý, đạm mạc phi thường. Phùng Cù dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng. Cố mính đều phải hoài nghi hắn muốn sông tới cắn nàng hoặc là tấu nàng, vội vàng nhấc tay đầu hàng, hảo hảo ta không hỏi. Tính ta nhiều chuyện, nhỏ giọng nói thầm, muốn kết thành đồng minh tổng cũng muốn trước giao ra một chút tín nhiệm đi. Trương Khải Việt châm ngòi thổi gió, bọn họ loại này quân chính phủ thiêu xoáy nhưng đều là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Thượng Hải lư thiếu xoáy chính là có tiếng phong lưu, ngươi nhưng đừng ngốc tin tưởng bọn họ sẽ có toàn tâm toàn ý chuyện ma quỷ. Phung cù Tin hay không ta tấu người? Trương Khải Việt, tới A. Cố Mính đau đầu, hai người dây dừa không xong. Lại xảo cùng nhau cút đi. Phùng Cú mất mát, A Mính, người trước kia đối ta nhưng cho tới bây giờ không có như vậy không khách khí. Trương Khải Việt khổ sở, A Mính, người đối ta cũng trước nay không như vậy không kiên nhẫn quá. Hai người yêu đương cho nhau không biết ca ngợi nhiều ít hồi, làm Trương Khải Việt nghĩ lầm nàng là cái thanh thoát lanh lẹ đáng yêu nghịch ngậm nữ sinh. Duy độc không thể tin được cũng sẽ có như vậy thô bạo một mặt. Khải Việt, ngươi phong độ đi đâu? Trương Khải Việt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ở tình địch trước mặt muốn cái gì phong độ? Hắn đều phải kệ ta góc tưởng, ta còn chú ý phong độ. Cố mình hít sâu một hơi, cực lực khắc chế chính mình, dù sao, hai ngươi từ giờ trở đi đừng ngay trước mặt ta xảo, ra cái này môn, đầu người đánh thành cầu đầu gốc đều được. Làm ta ngừng nghỉ sẽ được chưa? Hai người lập tức thành thật. Phung Cù chủ động giải thích, A Mính, kỳ thật chuyện này cũng là ta sai, ta có tư tâm. Cố Mính kinh ngạc nhìn hắn, ngươi quả nhiên là tưởng lưu doán tiểu thư tại bên người khảo nghiệm nàng. Chờ đến phát hiện nàng đối với ngươi tâm kiên như thiết, hai người liền ở bên nhau. Trang còn rất giống, nàng đều thiếu chút nữa hoài nghi chủ tuyến cốt chuyện trật. Nàng thiện tình thành ý khen, thiếu soái ngươi cùng doán tiểu thư làm ta lại tin tưởng tình yêu. Trương Khải Việt hủy khuất, à Mính, ta phản bội ngươi sao? Làm ngươi như vậy không tin tình yêu. Cố Mính một cái tắt đẩy ra hắn thỏ qua tới mặt, ngươi xem náo nhiệt gì. Phùng cú như tao sẽ đánh, rốt cuộc minh bạch Cố Mính đối hắn cùng Doan Trân Châu cái nhìn, nguyên lai ở nàng trong lòng, chính mình trước sau ái Doan Trân Châu. Cho nên vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, nàng đều đương xem diện giống nhau, kỳ thật nội tâm cũng không tin tưởng. Nói bậy gì đó đâu. Phùng cú mang ra vài phần buồn bực, lòng ta đã sớm không có doán chân trâu, ngươi không cần lại lung tung suy đoán ta cùng nàng quan hệ. Nàng tìm tới một tới, ta lưu lại nàng là bởi vì âm thư chuyện này. Hán ảm đạm nói, lúc trước âm thư bị giết, ở dung thành bến tàu kho hàng tìm được rồi nàng thi thể, nhưng vẫn luôn tìm không thấy hung thủ, trở thành một cỏ cán treo. Ta lặp lại đem sở hữu manh mối đều so đối diện, âm thư trước khi chết một vòng. Doan chân châu ở ngân hàng két sắt lấy ra một lần cá đỏ dạ mà theo sau rất dài một đoạn thời gian nàng đều không có thêm vào tuyệt bút chi ra, này bút khoản tiền hướng đi không rõ, có thể hay không là mua hung tiền. Cố Mính khiếp sợ nhìn người nam nhân này, nguyên lai hắn rốt cuộc bắt đầu hoài nghi Doan chân châu. Thiếu soái ý tứ là Doan chân châu mua hung giết người, muốn liếu tiểu thư mệnh. dây tiếp theo Trương Khải Việt chặn ngang ôm lấy Cố Mính, vẻ mặt phong bị nhìn phùng cụ, phùng thiếu soái Quản hảo bên cạnh ngươi điên nữ nhân, ly nhà ta A Mính xa một chút, miễn cho ương cập cá trong trầu. Phung Cù trao phúng nhìn hắn một cái, bao cũng chưa cởi tiểu tử, ngươi há mồm ngầm miệng nhà ngươi A Mính, hỏi một chút nhà ngươi lão nhân có đáp ứng hay không. Ánh mắt ngược lại đầu hướng của Mính, thần sát trịnh trọng lên, ta chính là hoài nghi doan chân trâu dết âm thư, nhưng bất hạnh không có vô cùng xác thực chứng cứ, mới thuận thế để lại nàng, muốn cho nàng chính mình bại lộ ra tới không nghĩ tới hiện tại đem đầu mâu nhắm ngay ngươi, thực xin lỗi A Mính. Ngọc Thanh điện báo trừ bỏ phụ Thượng Dung Thành cùng Thượng Hải điện báo ở ngoài, còn đem Doan Trân Châu phát biểu tiểu thuyết, dẫn các gia tòa soạn phóng viên sôi nổi muốn phỏng vấn, mà Doan Trân Châu đã phái người dự định Ngọc Thành khách sạn lớn yến hội thính triệu khai phóng viên sẽ cùng nhau đăng báo phùng củ. Hắn cho rằng Cố Mính nhìn thấy Doan Chân Châu một loạt động tác, hoặc là sẽ kinh hoàng hoặc là sẽ sợ hãi bất lực, nào biết nàng chấn định nếu tư Đem điện báo mở ra, ánh mắt thanh minh kiên định, thiếu xoài ý tứ là tưởng bắt được giết hại liêu âm thư hung phạm. Nếu điều tra ra thật là doãn tiểu thư đâu? Nàng hướng người đau khổ cầu xin, nói nàng làm này hết thảy đều là vì ái người, ghen ghét liều âm thư cùng người đính hôn còn không biết thu liễm. Ở tiểu báo thượng bôi đen nàng thanh danh, nàng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ là muốn tìm người hù dọa một chút nàng, nhưng là không nghĩ tới tìm người tâm độc thủ cay Cuối cùng lại đem người cấp lộng chết, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thiếu xoáy sẽ tha thứ doan tiểu thư sai lầm, như cũ tiếp thu nàng sao. Nguyên thư bên trong hành hung người sau lại lại tìm tới doan Trân châu, muốn lại làm tiền một số tiền. Lúc đó phùng cụ đối diện liều âm thư chi tử có điều hoài nghi, đối nàng rất là lãnh đạm. Nàng tương kế tiểu kế đem chuyện này ném nổi cấp hành hung người, trốn tránh chính mình là chủ mưu chịu tội, còn thuận lợi vượt qua tín nhiệm cửa ải khó khăn cùng Phùng Cú lại lần nữa hợp lại. Phùng Cú bắt được hung thủ, cũng tin nàng chuyện ma quỷ, chỉ là muốn hụ dọa một chút liều âm thư mà thôi, không nghĩ tới lại ra mạng người, ở liếu hậu phát trước mặt bao che nàng, còn đau lòng nàng vì tình yêu mà ăn đau khổ. Hai người cảm tình càng tiến thêm một bước, đỉnh cùng gia đình quyết liệt nguy hiểm chuẩn bị kết hôn. Ta có như vậy ngu xuẩn. Phùng Cú đối nàng thiết tưởng khịt mũi coi thường, vô luận có hay không chuyện này, ta cùng với nàng đều không thể trong lòng ta đã sớm không có nàng. Hắn ý có điều chỉ, trong lòng ta sớm bị một người khác lấp đầy. Trương Khải Việt thị huy kéo lại bạn gái tay, dùng hành động biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Cố mính lựa chọn tính xem nhẹ hắn ám chỉ, tiến vào chính đề, nếu đây là thiếu soái tính toán, như vậy ở doán tiểu thư sự tình thượng chúng ta có thể tạm thời đạt thành liên minh. Thiếu xoáy muốn truy tra hung phạm, mà ta đâu cũng tưởng dùng một lần giải quyết cái này thai hoạ ngầm. Đỡ phải Doãn tiểu thư về sau lại tìm ta phiền thoái. Phong cù trưng cầu nàng ý kiến, nếu không, ta trước phái người đem phóng viên sẽ hủy bỏ. Cố Mính, không, phóng viên sẽ muốn đúng hạn cử hành, hơn nữa muốn cử hành đặc biệt long trọng, làm Doãn Trân Châu hoàn toàn đương một hồi vai chính, phong cảnh một hồi. Nàng không phải tưởng hoàn toàn hủy hoại ta sao? Còn muốn làm cái tài nữ, viết tiểu thuyết phát biểu, vậy làm nàng phát biểu còn muốn phiền toái thiếu xoay phái người hướng ngọc thành các gia tòa soạn thông khí, làm cho bọn họ đều tới cửa tìm doan chân châu ước bản thảo, hơn nữa đem nàng tiểu thuyết thổi chỉ trên trời mới có, chứng thực nàng tài nữ chi danh. Phung Cù trong mắt dần dần nảy lên ý cười, không mệt vì hắn ái mộ nữ nhân, xử sự, sự quả quyết có quyết đoán. Trương Khải Việt thập phần lo lắng, a mính, nếu là nàng hoàn toàn cái quá ngươi nổi bật đầu. Nàng như vậy chửi với ngươi, tương lai vạn nhất không hảo xong việc đâu Hắn cơ hồ có thể muốn gặp, chỉ cần doan chân châu khởi thế lúc sau, văn hóa trong vòng lúc trước có bao nhiêu tôn sùng nàng, nói không chừng sau này đều lấy nàng đường chê cười xem, có lẽ mọi người không bao giờ sẽ chú ý nàng có bao nhiêu tài văn chương, văn chương viết có bao nhiêu xuất sắc, mà chỉ biết chú ý nàng tình sự, kia nàng sáng tắc kiếp sống liền hoàn toàn xong đời. Không có một cái tác ra là dựa vào phong lưu truyện văn thơ ở văn đàn dường chân. Cố mính vô vô hắn mu bàn tay, Đừng lo lắng, ta sẽ không làm như vậy tình huống phát sinh. Nàng bên môi lộ ra một tiêu ý cười, hùng chi đang cao ngã trọng, chỉ có đem nàng đẩy thượng thần đàn, tương lai rơi xuống lúc sau nàng mới không có phản kích chi lực. Nếu Phùng Cù Hạ quyết tâm phải vì liều âm thư đòi lại một cái mệnh nợ, nàng nếu không dựa thế đều xin lỗi mấy năm nay ở trong xã hội học được đầu cơ trục lợi bản lĩnh. Hai ngày lúc sau, Doan Trân Châu phóng viên sẽ đúng hạn ở Ngọc Thành khách sạn lớn cử hành. Thuận lợi quả thực ra ngoài nàng dự kiến. Phung cù phái tới nhìn nàng cái đôi đều triệt, hơn nữa nàng ra cửa căn bản không có người đi hỏi, làm nàng trong lòng hơi hơi có điểm bất an. Nghe nghỉ sáng sớm liền ở báo sát chờ nhìn thấy ngồi xe kéo lại đây, người kia tiểu tụy một chút cũng không tiểu tụy, tương phản nàng xinh đẹp làm nghe nghỉ thiếu chút nữa ngừng thở, sợ nói chuyện đại điểm dọa đến nàng. Lắp bắp nói, Doan, Doan tiểu thư, chúng ta hiện tại liền qua đi sao? Doan chân châu ý cười doanh doanh, làm phiền nghe biên tập. Tả hữu nhìn xem, các ngươi thường chủ biên đâu. Nghe nghỉ đã sớm nghe nói dung thành công tử cũng là dung mạo không tầm thường, trong đầu không tự chủ được liền suy diễn vừa ra nhị nữ tranh một nam tiết mục âm thầm hâm mộ phùng soái may mắn, cư nhiên đạt được hai đại mỹ nhân yêu hái. Lòng tràn đầy đều là chính mắt thấy bát quái hương phấn, thầm nghĩ chủ biên thật là thất sách, kích động như vậy nhân tâm thời khắc như thế nào có thể bỏ lỡ đâu chủ biên gần đây loe eo, còn ở bệnh viện Ghim Kim Đầu. Hắn rửa theo thường cẩm huy phân phó có lệ Doan Trân Châu, Doan Tiểu Thư, chúng ta đi thôi. Ngọc Thành khách sạn lớn yến hội đại sảnh, các gia báo xã phóng viên tề tụ, có trong tay cầm camera, cũng có trong tay cầm út, đều làm ra một bộ như lâm đại địch bộ ráng, chờ đợi người kia tiểu tụy lên sân khấu. Doan Trân Châu từ xe kéo trên dưới tới lúc sau, tiệm cơm cửa thủ người văn phong hướng bên trong báo tin. Người kia tiểu tụy tới. Cũng có gấp gấp phóng viên vây quanh lại đây. Xin hỏi là người kia tiểu tụy tiểu thư sao? Doan Trân Châu nói cười hiến hiến, hào phóng kéo léo, đúng vậy, ta họ Doan, cảm ơn. Như vậy xin hỏi Doan Tiểu Thư, người trong tiểu thuyết chuyện xưa cùng tiểu báo văn chương nội dung nhưng có liên hệ. Doan Tiểu Thư Doan Trân Châu thân thiết nói, chư vị, hôm nay phóng viên sẽ ta nhất định biết gì nói hết, mọi người đều an tâm một chút chơ táo. Chúng ta đi yến hội thính, chờ phóng viên sẽ chính thức bắt đầu đi thêm phỏng vấn tốt không. Chúng phóng viên thối lui một đạo lộ, làm nàng đi vào. Nghe nghỉ nhắm mắt theo đuôi, thế nàng ngăn lại hai bên gấp gấp phóng viên, vào yến hội đại sảnh, tiệm cơm đã sớm dọn xong đài, phía dưới đều là các phóng viên vị trí, các trên bàn còn phong báo xã thẻ bài, mọi người đều ấn thẻ bài nhập ngồi. Hội chiêu đãi ký giả chính thức bắt đầu lúc sau, liền có phóng viên vấn đề, Doan Tiểu thư Ta là nhật báo xã phóng viên, từ ngài phát biểu Dung Thành Công Tử biến hình ký cùng hối hôn lúc sau, rất nhiều người đều ở suy đoán này giữa hai bên liên hệ, hối hôn tân nữ tinh có ánh xạ Dung Thành Công Tử chi ngại, không biết có thể hay không phương tiện đáp lại một chút đại gia nghi vấn. Doan Trân Châu hôm nay là cố ý trang điểm quá, trang Dung Thanh Nhã, phong hoa khuyên tuyệt, thanh như Châu Ngọc, bị hỏi cập vấn đề này, nàng trầm mặc một cái trước mắt, tựa hô cổ đủ dũng khí, nói Ta không phải ở ánh xạ dung thành công tử, hối hôn tân nữ tính chính là dung thành công tử. Ở đây phóng viên vốn tưởng rằng nàng khả năng sẽ đánh thái cực hoặc là mơ hồ một chút, không nghĩ tới nàng trả lời như vậy chém đinh chặt sát, toàn bộ yến hội thính ăn tỉnh 3 giây lúc sau, nháy mắt nghị luận tiếng động nổi lên. Nguyên lai like thật là ánh xạ dung thành công tử A Có phóng viên lập tức rèn sắc khi có nóng, doan tiểu thường, ta là báo chiều xạ phóng viên. Nói như vậy ngài chuyện ngắn hối hôn đều là có nguyên hình. Như vậy tiểu thuyết chung hối hôn nam tử là phùng soái đâu vẫn là có khác một thân. Cái kia bị hối hôn nữ từ đâu? Doan chân Châu vành mắt đỏ lên, lộ ra nữ hải tử nhu nhược một mặt. Ta cùng với phùng xoáy từ nhỏ quen biết yêu nhau. Dung thành rất nhiều người đều biết chúng ta là trời đất tạo nên một đôi nhi. Hắn rất sớm liền nói quá muốn cưới ta. Sau lại, một cái nữ học sinh ở hắn say sau bò lên trên giường. Bất đắc dĩ nạp nàng làm gì Thái thái, lại sau lại nàng nói không được nữa, đúng lúc túi đầu lau sắt nước mắt. Phía dưới giống như nước sôi tích tới rồi lan du, náo nhiệt không thôi, nói cái gì đều có. Chờ nàng bình ổn một hồi cảm xúc, phóng viên tiếp tục truy vấn, sao lại thế nào? Doan chân châu lộ ra cái cười khổ, sau lại sự tình tất cả tại ta trong tiểu thuyết? Trong tiểu thuyết nữ chủ đau khổ cầu xin nam chủ đừng vứt bỏ bọn họ lời thề cùng tình yêu. Chính là nam chủ vẫn là bị vị kia biết ăn nói tân nữ tính cấp mê hoặc, cuối cùng từ bỏ này đoạn hút nước Phóng viên, ta chú ý tới tiểu thuyết kết cục, nữ chủ cuối cùng vì tình yêu mà tự sát, doan tiểu thư ngài hay không cũng làm quá đồng dạng sự tình, hoặc là có đồng dạng ý niệm. Doan chân châu tuyệt quyết nói, tình yêu là ta cả đời tín ngưỡng nếu mất đi ta tình yêu, giống như hủy diệt ta sinh mệnh. Dưới này các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Đều bị nàng như vậy lớn mật mà nhiệt tình cảm tình khiếp sợ, rốt cuộc có phóng viên nguyện chuyển vấn đề. Doan tiểu thương, xin thứ cho ta nói thẳng, đứng ở ngài góc độ thượng, cho rằng tình yêu là cả đời tín ngưỡng, nào biết phùng xoáy cùng dung thành công tử chi gian không phải chân thành tha thiết tình yêu đâu. Những lời này giống như là xúc động nàng tâm sự, doan trân châu cảm xúc kích động lên, chân thành tha thiết tình yêu. Ta xin hỏi vị tiên sinh này, nếu là chân thành tha thiết tình yêu? Dung thành công tử theo phùng soái lúc sau, nàng phụ thân quan thăng một bậc, nàng chính mình danh lợi song thu. Từ lúc bắt đầu nàng đối phùng soái chính là có điều đồ như vậy tình yêu cũng nghiêm túc trí tình yêu sao. Ta cùng với phùng soái từ nhỏ nhận thức, đối hắn không còn sợ cầu, chỉ hy vọng hai người có thể nắm tay đến lão, ta nguyện ý vì hắn phụng hiến sinh mệnh, dung thành công tử có thể làm được sao. So với ta đối phùng soái tình yêu, nàng loại này có điều như đổ cùng tính kế. Có thể kêu tình yêu sao? Phóng viên bị nàng lời nói cấp hỏi ở, Ếch! Xen lẫn trong phóng viên đàn chung người mặc thường phục cầm cơ tương làm bộ chụp ảnh thân vệ nhóm chấn kinh rồi. Mặt sau vấn đề các phóng viên đều ôn hòa rất nhiều, có hỏi Doan Chân Châu cùng Phùng Xoái quen biết yêu nhau quá trình, cũng có hỏi Dung Thành Công Tử cùng Phùng soái chi gian tình sự, rất có đem một đoạn này hai nàng tranh phu câu chuyện tình yêu hỏi cái đế rất tư thế. Mà Doan Trân Châu cũng rất phối hợp, hỏi gì đáp Nên yếu thế yếu thế, nên rơi lệ rơi lệ, nghẹn ngào cũng là gai đúng châu ngứa. Phút cuối cùng còn phát biểu một đoạn ái tuyên ôn, ta hôm nay làm cho đại gia mặt muốn thông qua báo chí nói cho phùng soái nàng nói, á củ, ngươi là ta sinh mệnh sở hữu hạnh phúc, là ta đối với tương lai sở hữu chờ đợi, thỉnh không cần quên chúng ta tình yêu cùng đã từng hứa hẹn, ta sẽ sẽ chờ ngươi đến cưới ta. Toàn trường ngoanh động, vỗ tay lâu dài không dứt, hội chiêu đái ký giả viên mãn kết thúc Các phóng viên top 5 top 3 đi ra ngoài thời điểm, còn lúc riêng tư nghị luận, nếu dựa theo phỏng vấn bản thảo đăng, phùng xoáy bên kia, sẽ không phải người cản trở đi. Nghe nói phùng xoáy gần nhất đi Bắc Bình, không ở Ngọc Thành, Doan tiểu Thư có phải hay không thừa dịp cơ hội này mới khai hội chiêu đãi ký giả. Dung Thành công tử, thật sự vì ham phú quý leo lên phùng xoáy làm gì thái thái. Thật không nghĩ tới nàng cư nhiên là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, nhìn không ra tới A. Nếu nói Dung Thành công tử biến hình ký phát biểu ở tiểu báo thượng thời điểm, có không ít người đều đương bắt gió bắt bóng tiểu đạo tin tức tới xem, trừ bỏ bởi vì tiểu báo danh dự không tốt, đưa tin đồ vật luôn luôn ly sự thật tương đi khá xa, mà người kia tiểu tụy giấu ở phía sau màn, ai biết là người hay quỷ, bị bọn học sinh tạp đăng báo quán cũng chưa làm nàng thò đầu ra. Như vậy hôm nay phóng viên sẽ tắt chứng thực nàng văn chương nội dung, quả nhiên Dung Thành công tử cùng phong xoái. Có một chân Chương 122 chương 122 Phóng viên sẽ lúc sau, Ngọc Thành các gia tòa soạn đều đưa tin có quan hệ dung thành công tử cùng người kia tiểu thụy chi gian ái ân tình thù, bởi vì trọng điểm điểm bất đồng, đề mục cùng nội dung sẽ có bất đồng trình độ gia công, nhưng đại khái vẫn là căn cứ vào phóng viên sẽ phỏng vấn nội dung. Doan chân châu tương đương đại hoạch toàn thắng, nàng ở trong phòng lật xem các gia báo chí thời điểm, cũng không thể không tán thưởng chính mình thông minh tuyệt đỉnh. Chọn cái tốt nhất thời cơ. Nếu không phải Phùng Cù đối họ cố bảo hộ nghiêm mật, liền đi Bắc Bình mở họp đều phải mang theo, làm sao đến nỗi đem nàng bước đến này một bước. Lại hoặc là họ cố tiện nhân nhát như chuột, mê hoặc Phùng Cù mang nàng đi. Vô luận trải qua như thế nào, kết quả đều đã là chú định, nàng hủy hoại chính mình tình yêu, chính mình liền phải hủy hoại nàng người này. Nàng ghen sắc khi còn nóng, lại đẩy ra để nhị thiên chuyện ngắn hôn. Giảng thuật một cái vì ái cùng người nhà quyết liệt, rời nhà trốn đi nữ hải tử cuối cùng đạt được tình yêu tình yêu chuyện xưa. Cha mẹ là cổ xưa ngoan cố thế lực đại biểu, mà nữ hải tử là người kia tiểu thụy dưới ngòi bút tân nữ tính đại biểu, vì tình yêu không màng tất cả, đập nồi dìm thuyền, dũng cảm tiến tới. Lúc đó rất nhiều nữ hải tử tới rồi mười mấy tuổi đều có như vậy buồn nôn dầu. Trong nhà trưởng bồi sớm đính việc hôn nhân, nữ hải tử lại không muốn, vừa không muốn cùng gia đình quyết liệt. Lại muốn đạt được tự do cùng tình yêu, tả hữu bồi hồi, đọc được nàng văn trường, đốn chịu cổ vũ, ra tăng rồi phá cửa mà ra dũng khí, còn có không hề sinh tổn kỹ năng tiểu tình lưu ước hẹn tư buôn, này là lời phía sau. Bác Bình bên trong thành. Quan trấn kỳ một người không nghĩ trở về đối mặt quảng cu ẻ ký túc xá, trực tiếp đi Cao Mẫn ra ở nhờ, liên quan Cao Mẫn cũng biết Trương Khải Việt bạn gái tới Bắc Bình thăm người thân tin tức. qua 3 ngày Bọn họ mấy cái đồng học kiêm bạn cùng phòng đánh giá Trương Khải Việt hai người thế giới cũng quá không sai biệt lắm, cùng nhau giết đến khách sạn lục quốc đi đổ người. Trương Khải Việt ở không hề phòng bị dưới bị ba gã bạn cùng phòng tóm được chính, trên mặt hắn xanh tím dấu vết còn chưa hoàn toàn chút hết, quan Trấn kỳ còn chưa thâm tưởng, đã kết hôn nhân sĩ cao mẫn liền cười xấu xa hỏi, Khải Việt, ngươi này mặt là chuyện như thế nào? Tuyên Đinh là mặt quỷ, tiểu biệt thắng tân hôn. Các người này động tĩnh nháo có điểm đại A. Trương Khải Việt. Hắn đi xuống lầu thế ngọ cố mính mua cơm, không nghĩ làm phiền khách sạn người hầu, tổng cảm thấy chính mình tự mình xuyên phố đi hẻm mua tới càng đẹp vị một chút, cũng càng giàu có tâm ý, nào biết liền đụng phải ba cái nhàn cực nhàm chán bạn cùng phòng tiến đến đổ người. Các ngươi như thế nào tới? Hắn cảnh giác, không được để phi phân yêu cầu. Không được nói hiệu nói vượng. Không được lung tung xưng hô. Này ba cái điều kiện nếu là làm không được, cũng đừng thấy nàng." Quan trấn kỳ hướng hai người khoát lác, "Đại tán Trương Khải Việt bạn gái xinh đẹp, đùa còn lại hai người 1 2 phải tiến đến tìm tỏi đến tôi cùng." Cao Mẫn che lại ngực làm thương tâm muốn chết trạng, "Đệ muội đường xa mà đến, chúng ta tổng muốn một làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, người cất dỗ, nhưng có điểm xem thường các huynh đệ." Trương Khải Việt bất đắc dĩ làm ba người ở cà phê thất trợ, tự mình lên lầu đi mang Cố Minh xuống dưới. Cố Mính tối hôm qua viết hơn phân nửa đêm bản thảo, uống lên điểm thanh cháo liền ngủ, bị Trương Khải Việt riêu tỉnh thời điểm còn có điểm hoang hốt, trời đã sáng. Nghe nói hắn vài vị đồng học một hai phải 1 làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Cố Mính, không cần khách khí như vậy đi. Ngã đầu lại muốn ngủ qua đi. Trương Khải Việt đem nàng từ trong ổ chăn bớt ra tới, thấy nàng cùng bị người chịu xương cốt dường như, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nếu bọn họ thành tâm mời. Chúng ta liền không cần theo chân bọn họ khách khí. Hắn xoa xoa cô mính mặt, muốn làm nàng thanh tình điểm, bị nàng một cái tắt đánh hạ tới, người tay thô đã chết, mà ta mặt đầu. Thô sao? Trương Khải Việt ở hàng giáo huấn luyện rất là vất vả, trong bất chi bất giác một đôi sống trong nhung lũa tay liền thô lệ lên, còn mài ra cái kén, bất quá điểm này biến hóa quá mức thật nhỏ, chính hắn cũng chưa phát hiện, ở chính mình trên mặt xoa hai hạ, không đau à. Đó là người ra mặt dạy, Cô Mính bị trọc cười, đẩy ra hắn đi rửa mặt. Ngươi nói ai ra mặt giày đâu. Trương Khải Việt đuổi theo ở nàng bên má hôn một cái mới tính xong. Dưới lầu cà phê trong phòng, Cao Mẫn cùng Tuyên Đinh lần đầu nhìn thấy cô Mính, một mặt cùng nàng Vân An, một mặt dùng ánh mắt hướng Trương Khải Việt ý bảo, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn sao. Quan trấn kỳ hỏi, cố tiểu thư còn không có ăn cơm đi. Chúng ta hôm nay cơm chưa đi đâu ăn. Trương Khải Việt, A Mính tới Bắc Bình mấy ngày, còn không có hưởng qua toàn tụ đức vịt nướng đâu, không bằng kêu một bàn vịt nướng yến đi. Cố mình đúng lúc khách khí, quá tiêu pha, không cần như vậy phiền thoái. Hai người một cái mặt, một cái diễn vai phản diện, phối hợp ăn ý. Quan trấn kỳ hoạt như cá Trạch Cao Tuyên nói muốn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, hôm nay hắn mời khách, đi đi đi đi, đi ăn vịt nướng. Cao Mẫn, nói tốt huynh đệ tình đâu. Bọn họ đoàn người đi toàn tụ đức ăn vịt nướng, còn gọi rượu giải nhị Cố mình uống nhiều hai khẩu, hai má đà hồng, càng thêm diễm sát, mà khác ba vị thiếu chút nữa xem thẳng mắt, nhiệt tâm như cao mẫn, còn thúc dục hỏi hôn kỳ, khải viện các người bao lâu kết hôn. Cố tiểu thư như vậy xinh đẹp, còn không chạy nhanh cưới về nhà giấu đi. Hàng giáo học sinh đều đã vào quân tịch, chờ luyện hảo điều khiển phi cơ kỹ thuật, có lẽ thực mau liền phải lao tới tiền tuyến, vô luận phu thê vẫn là tình lữ đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trương Khải Việt kỳ thật sớm đã có cầu hôn tâm tư, chỉ là còn không có thông bẩm quá cha mẹ, yên tâm, không thể thiếu các ngươi rượu mừng. Cố Mính Ăn cơm uống rượu ca hát, buổi tối ngồi xe kéo trở về, Cố Mính bị hắn ôm vào trong ngực, có chút mơ mơ màng màng, cảm giác được hắn nhẹ nhàng dừng ở nàng đỉnh đầu hôn, nàng nhắm hai mắt lại. Hai người nắm tay đi Bắc bình hiệu sách đảo một ít gần đây xuất bản tạp văn tập, đồ mới mẻ đi cầu vượt xem mua thức, bán nghệ, sướng chống to còn đi lưu ly xưởng cửa hàng quầy hàng đi dạo. Với đồ cổ tranh chữ thượng, hai người đều là thường dân, toàn không biết miên đại thật giả, cũng liền xem cái náo nhiệt, lôi kéo tay đi, Trương Khải Việt còn ở nơi đó mua một chuối nghe nói là từ trước thanh trong vương phủ chạy ra san hô tay xuyến, ước chừng cũng là điếm tiểu nhị vì sinh ý biên chuyện xưa, liền vị kêu mang này tay xuyến khanh khách đều biên có cái mũi có mắt, lăng là thuyết phục Trương Khải Việt tiêu tiền mua tới. Hán thế nàng mang ở trên cổ tay, cổ tay trắng non như tuyết, trông rất đẹp mắt, ngươi so với kia vị khanh khách đều xinh đẹp. Hán tán. Cố mính hi hi ha ha cười, người gặp qua. Trương Khải Việt vẻ mặt đắc ý, không cần thấy ta cũng nghĩ ra được. Trước thanh trong vương phủ khanh khách nơi nào so được với hắn A mính có tự do linh hồn. Tuổi trẻ tình lưu nhóm ở bên nhau, thời gian phản phất ngồi gào thét xe lửa, hưu một tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài. Chờ đến phát hiện đã tới rồi sơn ga. nghỉ phép kết thúc. Trương Khải Việt phải về trường học, lại đối nàng sắp gặp phải nguy cơ rất là lo lắng. Phía trước hai người ai cũng không để cập tới, liền sợ mất hứng, nhưng là lập tức muốn tách ra, Trương Khải Việt liền không thể không để. A Mính, ngươi hồi Thượng Hải lúc sau, nếu có phiền thoái liền đi tìm ta phụ thân, ta sẽ cho hắn phát điện báo, làm hắn giúp giúp ngươi. Cố Mính lòng tự trọng không cho phép nàng hướng trương tuyển xin giúp đỡ. Khải Việt, tâm ý của ngươi ta lãnh, bất quá ta chính mình có thể giải quyết, không cần phải đi cầu trương bá phụ. Nếu có một ngày ta thật sự cùng đường, sẽ tìm đến ngươi. Trương Khải Việt cười khổ sờ sơ năng đầu, ngốc cô nương, bất cứ lúc nào ngươi đều có thể tìm ta, ta vĩnh viên ở ngươi phía sau. Hắn cuối cùng một lần lại ôm một cái nàng, người nàng phát gian hương khí, ôm sắt nàng hẹp hẹp vào eo thở dài. Nếu có thể đem ngươi xủy ở trong túi mang đi nên có bao nhiêu hảo à. Cố mình cũng ôm chặt hắn thon chắc eo lầm bẩm, dẫn ta đi đi đi thôi. Hai người chán ngấy một hồi lâu, mắt thấy lại không rời đi thiên đều phải đen. Trương Khải Việt chỉ có thể bông lòng ra nàng, ở nàng bên thai dặn dò một câu, đừng tin tưởng họ phùng nói, hắn khẳng định là đang lừa ngươi. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi khách sạn lục quốc. Trương Khải Việt nội tâm đối trương tuyền tin cậy vô cùng. Tổng cảm thấy hắn là thái sơn chi thạch, tựa hồ có thể vĩnh lập không ngã, kỳ thật tự cuối năm hắn liền ở vào sức đầu mẻ chán trạng thái. Lần trước thanh bang tạ dư bên ngoài hẹn Trương Khải ân nói chuyện hợp tác việc bị cự, hắn lúc sau tới cửa đến thăm, vẫn là vì Trương ra bên tàu. Trương tuyển ở Thượng Hải nhiều năm như vậy, tuy rằng luôn luôn cùng bang phái bảo trì hữu hảo, nhưng đó là tiền tài mua trở về vàng thật bạc trắng quan hệ, từ hắn nội tâm giảng là cực không muốn chịu bang phái dùng thế lực bắt ép. Làm trong nhà sinh ý cũng đánh thượng thanh bang ấn ký, nếu là gặp phải bang phái phân tranh, đứng núi chịu sao nhất định là Trương ra. Hán luyện chuyển cự tuyệt tạ dư. Tạ dư hiện giờ cực sẽ làm mặt ngoài công phu, cười một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, Trương lão ra đã là không muốn coi như tạ mộ chưa từng để qua, mua bán không thành còn nhân nghĩa sao. hắn như cũ ăn mặc áo dài, đỉnh đầu dư giả lúc sau còn thỉnh một người trước thanh di láo dậy hán luyện bút lông tự. Cười rộ lên cũng có vài phần mạch văn, lại không người dám khinh thường hán. cách nhật hồng môn cũng phái người tới nói chuyện hợp tác, liền ngồi ở Tạ Dư ngồi quá địa phương, nói chính là cùng cọc chuyện này, đều muốn cùng trương gia dùng chung bến tàu Lúc đó Thượng Hải lớn nhỏ bang phái hoành hành, thường xuyên phát sinh sống mái với nhau, nhưng lớn nhất bang phái đương thuộc thành bang cùng hồng môn, sinh ý làm cực đại, phàm là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất đều có bang phái ở sau lưng thao túng. Thanh bang cùng hồng môn thường xuyên đoạt bến tàu địa bản cập sinh ý, nhưng thanh bang long đầu đuổi thế ân cùng hồng môn láo đại lôi triều sinh ở đây trên mặt nhìn thấy vẫn là giống nhau khách khí hàn huyên lấy huynh đệ tương xứng, phía dưới tiểu đệ nhưng thật ra đã chết một bát lại một bát Trương tuyển đồng thời cự tuyệt thanh bang cùng hồng môn hợp tác mời, ẩn ẩn có loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Vì thế hắn còn cố ý mang theo hậu lễ đi trước ánh pháp công sứ phủ cập thượng hải đốc quân phủ tìm kiếm che chở Đốc quân Lưu Hoàng Duy thu hắn hậu lễ, miệng đầy ứng thừa nào biết mới qua hai ngày, Vinh An khách sạn liền phát hiện người chết, bị cục cảnh sát cấp phong. Cùng lúc đó, Trương gia bến tàu thượng phát sinh sống mái với nhau án kiện, liền bến tàu cũng bị phong tỏa, sở hữu lui tới thuyền hàng toàn bộ bị giam. Trương tuyển lại lần nữa đi trước Đốc quân phủ xin giúp đỡ, Lưu Hoàng Duy một bộ khó xử bộ dáng, Lao Huynh à, không phải ta không nghĩ giúp người, mà là các người khách sạn xuất hiện người chết. Những cái đó không có chuyện gì phóng viên tin tức đều đưa tin, liền tính là ta vong khai một mặt làm cho bọn họ đừng phong khách sạn, có người dám đi chủ sao. Hắn lui mà cầu tiếp theo, muốn giữ được bến tàu thượng hóa, lưu đốc quân liền cảng vì khó khăn, là huynh à, có người cử báo các ngươi bến tàu thế bang phái bao vận qua phiến, dẫn tiếp hóa bang phái đã xảy ra sống mái với nhau, còn đã chết vài người, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta tuy rằng là đốc quân. Chính là Thượng Hải cũng không phải ta một người định đoạn, trừ bỏ quân chính phủ còn có các quốc gia tô giới, trung ương phái tới người, nhưng cái đó chán ghét phóng viên từ từ, thật muốn dẫn dư luận mắng to ta làm việc thiền tư làm dối kỷ cương, đến lúc đó liền không hảo xong việc có phải hay không. Trương tuyển một mép ma phá, cũng chỉ được hắn một câu, nếu không như vậy, ngươi xem qua hai ngày đều ăn tết, tạm thời ta cũng không hảo có cái gì động tác, không bằng chờ thêm xong nguyên tiêu lúc sau lại đến. Nhìn xem có hay không giải quyết biện pháp. Hắn một cây tử chi tới rồi 15 lúc sau. Cái này năm trương gia không khí châm thấp, liền thân thích các bằng hữu đều tụ ở bên nhau nghi cách, cuối cùng cũng chỉ có thể gửi hy vọng với quân chính phủ ra mặt. Trương gia đưa đi thành bang cùng hồng môn năm lễ nhưng thật ra giống nhau không thiếu, thả so năm rồi thêm dậy tâm thành, bùi thê ân thu lễ vật, còn đi theo năm giống nhau khách khí. Thế trước hôm nào ước phụ thân ngươi cùng đi đánh cuộc mã. Chúng ta chính là mấy hôm không gặp. Trương Khải ân từ trên mặt hắn cái gì cũng nhìn không ra tới, trở về lúc sau cùng trương tuyển phòng đoán, có thể hay không. Chuyện này cùng thanh bang không quan hệ. Hắn còn tồn may mắn tâm lý, hy vọng chỉ là ngẫu nhiên xảy ra độc lập hắn kiện, sau lưng không có bang phái thao túng. Qua cái năm, trương tuyển tựa hồ lại thấy giả mua một ít, lo lắng xuất ruột, chuyện này sau lưng khẳng định có người tại hạ độc thủ. Chỉ là không biết là thanh bang vẫn là hồng môn, hoặc là... là đốc quân phủ. Trương Khải Ân đoán giận, Phu thân, chúng ta mỗi năm hoa như vậy nhiều tiền, quân chính phủ không đi thống trị bang phái liền tính, chẳng lẽ còn có thể cùng bang phái liên hợp lại chỉnh suy sụp thương ra. Trương tuyển trước nay thẳng tắp thân thể hướng tới hoa cúc lê ghế thái sư lại gần qua đi. Nếu chúng ta chắn quân chính phủ lộ đâu? Trương Khải Ân, Phu thân, ý của ngươi là nói... Quân chính phủ cũng có khả năng tham dự bang phái buôn bán quà phiến. Trương Truyền không thể hiểu hết. Sơ mời hắn đi trước đốc quân phủ, lại biết được trước một ngày Lư đại Xoái cũng đã đi trước Bắc Bình, nên đón tân nhiệm nước Mỹ chú Hoa đại sứ, cùng hắn gặp mặt chính là đốc quân phủ thiếu soái Lư Tử Dụ, kia tiểu tử há mồm ngậm miệng chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đối với Trương tuyển một chương nếp nhăn mọc lan tràn mặt ra cư nhiên cũng nói đi xuống, bình luận năm nay Thượng Hải tân tuyển ra tới thẻ đỏ Ca Vũ hoàng hậu. Miệng liền không đỉnh quá, lại không có một câu là có quan hệ. Trương gia khách sạn cùng bến tàu. Trương Tuyền bất lực trở về. Thượng Hải tuân gia dung thành công từ việc, Trương gia Úc còn không mang nổi mình Úc. Trương Hải ân hướng Trương Tuyền để qua một câu. Lúc đó hắn đang ở suy xét Trương Thị tài sản trọng trí việc. To như vậy hoa hạ chẳng lẽ thế nhưng vô Trương Thị nơi dừng chân. Mấy năm liên tục hôn chiến, quân Việt bang phái, các nước cường hào, dân chúng lầm than. Thương nhân cũng là kẻ hở cầu sinh, toàn vô tận đầu. Trương Tuyền Mỏi Mệnh nói, ngươi cũng là hồ đồ, tiểu báo trước nay biết một chuyện 10 khuê đại nhôm đấm, vì báo chí doanh số dùng bất cứ thủ loạn nào. huống hồ ta đã thấy hắn bạn gái, là cái rất có ý tưởng chính phái nữ hài tử, chấp nhất đảo cùng Khải Việt có điểm tương tự. Không quân hắn từ nhi tử một hai phải truy đổi mộng tưởng đi trước hàng giáo liền đọc lúc sau, liền làm tốt tệ nhất tính toán. Bác Bình Chính phủ Khải kiến hàng giáo bồi dưỡng không quân, tương lai tất nhiên là muốn đầu nhập chiến tranh, mà không quân tất nhiên là ở trước nhất tuyến. Khải Việt thực thích nữ hải tử kia, ngươi đừng tùy tiện đúng tay, chuyện của hắn tử chính mình quyết định. Trương Khải Ân ra đây tổng có thể đi trông thấy nàng đi. Trương Tuyển xoa xoa huyệt Thái Dương, nhưng thật ra ngươi có rảnh đi khuyên nhủ mãi mãi cùng mâu thân ngươi, làm ngươi nhị thuốc mang theo người trong nhà về trước hương giang. Ta tổng cảm giác lần này sự tình sẽ không thiện. Trương Khải Việt rời khỏi sau, Cố Mính liền hướng Phùng Cù chào từ biệt, Phải về Thượng Hải. Phùng cú nhưng thật ra có nghĩ thầm thừa dịp Tiểu Bạch Kiểm không ở bồi bồi Cố Mính, Đáng tiếc tân nhiệm chú Hoa Đại Sứ đã tới kinh, Mỗi ngày xã giao đã chiếm cứ hắn sở hữu thời gian, Cố Mính thái độ lại rất là kiên quyết, Hắn suy nghĩ luôn mãi, Phái hai gã thân vệ đưa Cố Mính trở về. Vốn đang muốn cho nàng Hồi Ngọc thành đốc quân phủ Cố mính nhịn không được chiều hắn trận trắng mắt, thiếu xoáy đây là lấy ta đương nhị. Hồi ngọc thành đốc quân phủ, mỗi ngày ở doan chân châu mí mắt phía dưới, vạn nhất ngày nào đó ta bước liều âm thư vết xe đổ, thiếu xoáy nhưng nhớ rõ thay ta báo thủ A. Phùng cú ngắm lại càng không yên tâm, dạn dò thân vệ đem người đưa đến Thượng Hải, mới thả người rời đi. Cố mính rời đi Thượng Hải thời điểm vẫn là năm trước mùa đông, lại trở lại Thượng Hải cũng đã là đầu mùa xuân, nhiệt độ không khí đều thăng lên. So Bác Bình muốn ấm áp rất nhiều. Quản Mỹ quân nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, cao hứng cơ hồ nổi điên, A Mính, ngươi đã trở lại. Chính phùng nàng nghỉ ngơi, trước đó vài ngày chụp đi Ngọc Thành đốc quân phủ điện báo vẫn luôn không có hồi âm, nếu không phải đỉnh đầu công tác không rời đi, nàng sớm ngồi xe lửa đi Ngọc Thành bắt được người, là tốt là xấu tổng phải về cái tin nhi đi. Nàng ôm cố mính một hồi lâu, mới buông ra tay đánh giá nàng, trên người của ngươi thương toàn hảo khí sắc nhìn cũng không tệ lắm. Cố Minh kéo điên nha đầu vào cửa, hướng hộ tống hắn hai gã hộ vệ nói lời cảm tạ, hơn nữa thanh toán mỗi người một bút tiền thưởng, hai người không chịu tiếp thu, còn nói, thiếu soái phân phó, làm chúng ta hai anh em lưu tại cố tiểu thư bên người, chờ sự tình giải quyết lúc sau lại hồi Ngọc Thành. Đây là Thượng Hải, lại không phải Ngọc Thành. Cố Minh không có biện pháp, chỉ cần làm hương thảo đi giàn xếp hai người, thuê giới lầu phòng ở. Tổng không thể làm hai người ở ngoài cửa lớn đứng gác đi. Nàng cùng quản Mỹ quân đường sau hồi lâu, hai người chi giàn có nói không hết lặng lẽ, đêm đó ở trên bàn cơm liền nói không để yên. Sau khi ăn xong lại dịch tới rồi phòng khách, cuối cùng dịch đến trong ổ chăn đi. Khởi điểm tất cả đều là cô Mính đang nói, rằng nàng đi Bắc Bình Lữ Hành hiểu biết, cùng Trương Khải Việt đi nơi nào ăn nhậu chơi bời, cùng bạn cùng phòng của hắn nhóm liên hoan. Rất là nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Quản Mỹ quân tự đấy lòng thế nàng cao hứng, A Mính, vẫn là trương khải Việt càng làm cho ngươi vui vẻ, chỉ bằng này một cái ta cũng duy trì hắn đuổi tới ngươi. Nàng đông nhiên nhớ tới, nhắc nhở nàng, dung ta nhiều một câu miệu A, lần trước ta từ Ngọc Thành trở về ngẫu nhiên gặp gỡ tạ dư, hắn hiện giờ nhìn âm u, hỏi ta ngươi hành tung, ta không nói cho hắn. Có một lần nghe chúng ta lão bản nhắc tới, hắn hiện tại chính là thanh bang đỉnh đỉnh nổi danh tạ gia. Vớt cá nhân tiến sông Hoàng Phố mắt đều không mang theo chớp, chúng ta nhưng đắc tội không nổi. Lại hạ giọng bắt quái, cái kia nữ diễn viên nói lan xong Liền nhận thức ngươi cái kia, giống như cùng tạ dư đánh lửa nóng đâu Cố mình rất là kinh ngạc, nói lan xong như thế nào cùng hắn trộn lẫn đến cùng nhau. Quản Mỹ quân, ai biết được. Dù sao những cái đó nữ minh tình sau lưng luôn có nam nhân, không phải cái này còn có cái kia. Tạ dư hiện giờ tiền tuổi đại, lại tuổi trẻ có tiền. Cũng có không ít nữ hải tử ngốc hô hô hướng lên trên phác. Nàng ha ha cười, cũng này biết này đó các nữ hải tử đổ cái gì. Thanh băng ai, làm là dẫn theo đầu nghề nghiệp, sẽ không sợ bị người trả thù. Cố mình sờ sờ nàng đầu chó, nhà ta mị quân trưởng thành, kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn, cư nhiên hiểu nhiều như vậy. Lúc trước rời nhà trốn đi tới đến cậy nhờ nàng, vẫn là cái ngốc bạch ngọt cô bé, hiện tại cư nhiên có thể sống như vậy thông thấu. Nếu là quản bá bá gặp qua hiện tại ngươi, khẳng định đặc biệt vui mừng. Nói lên cái này càng tức giận. Quản Mỹ quân phần phật một chút sốc lên tràn ngồi thẳng thân mình nói, mấy ngày hôm trước ta phụ thân tới Thượng Hải, còn mang theo cái tuổi trẻ nam nhân, nói là ta vị hôn phu. chó má vị hôn phu. Cố mính vội kéo chăn đem nàng bọc lên, đừng tức giận đừng tức giận, đại lánh thiên tiểu tâm đông lạnh bị bệnh. Nàng suy đoán, ngươi sẽ không một đốn lời nói đem quản bá phụ sặc chạy đi. Quản Mỹ quân kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Thuận tiện còn tóm được cái kia người trẻ tuổi một đốn sặc, chưa cho quản bá phụ mặt mũi. Quản Mỹ quân đắc ý lên, chính là muốn bộ dáng này, làm hắn lần sau cũng không dám tới, biết ta vô tình hôn nhân. Chúng ta lão bản hiện tại một người làm sự nghiệp, ta coi cũng quá khá tốt. Lại linh tinh vụn vặt hàn huyên chút quản Mỹ quân trên người phát sinh sự tình, nàng rốt cuộc cấp thá ớt đúng nói, A Mính, có một chuyện ta không đã nói với ngươi, kỳ thật. Nếu không ngươi ngày mai trước đừng lên phố đi. Cố mính cười rộ lên, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Có người hướng tiểu báo thọc ta làm phùng củ di thái thái chuyện này, còn hướng dung thành Thượng Hải đều đã phát một phần, hiện tại không ngừng ngọc thành, chỉ sợ ta bên ngoài hình tượng đã là cái ham phú quý hư vinh nữ nhân, có phải hay không? Quản Mỹ quân tức giận lên, bên ngoài người đều không dài đầu góc, bọn họ biết cái gì? Lại phát sầu, Hoàng chủ biên tới đi tìm ngươi hai lần. Nói là tân bản thư hế hàng, muốn tìm ngươi thương lượng đối sách, ngươi không trở về làm ta chi đi rồi. Những người này như thế nào như vậy? Phùng ngươi thời điểm hận không thể quỷ gối ngươi bên chân thượng, dấm người thời điểm các muốn bỏ đá xuống giếng, còn sợ tạp không đủ thảm, còn muốn đi lên dấm hai chân, phun hai khẩu nước miếng. Nàng cười lạnh lên, tốt nhất cười chính là ngươi cái kia vong ân phụ nghĩa thân cha, lúc trước đưa ngươi đi làm gì thái thái cũng là hắn. Được tiện nghi lại khoe mẽ cũng là hắn, sau lại nghe nói quân chính phủ rửa sạch bên trong, hắn bị lọt xuống dưới, hiện tại dung thành người đều biết hắn nữ nhi làm gì thái thái, hắn thế nhưng còn có mặt mũi đối ngoại khóc lóc kể lệ bán thảm, nói là nữ nhi hư vinh, hắn đã cực lực cản trở, không nghĩ tới vẫn là không ngăn lại ngươi bỏ phụng cũ giường. Hắn, nữ vô phương, không mặt mũi nào gặp người, chính là kéo thật nhiều đồng tình phiếu đâu. Biểu diễn phú không tồi, thật là đáng tiếc không thể đi làm điện ảnh minh tinh. Cố mính đối cố bảo bân một nhà chưa từng cảm tình, vô luận là bọn họ dấm đạp nàng cũng thế, ở sau lưng chửi bới nàng cũng thế, với nàng tới nói đều là không liên quan người, còn muốn trái lại an ủi quản mỹ quân, không giận không giận, với ta mà nói bọn họ không lên dấm một chân quả thực không có khả năng. Dấm quá này một chân, chờ tương lai ta xoay người thời điểm, bọn họ quỷ gối ta trước mặt cầu cũng chưa dùng. Nhớ tới như vậy khí phách hăng hái trường hợp, quản mỹ quân liền cảm thấy hả giận, hơn phân nửa đêm cười khanh khách ra tiếng, ta cũng thật muốn nhìn đến kia một ngày mau chóng đã đến. Sẽ, sẽ không lâu lắm. Trong phòng ngủ nói chuyện thanh âm dần dần thấp đi xuống, Hương Thảo nghiêng thai nghe phòng ngủ chính động tĩnh, cũng không tự chủ được đã ngủ. Cố mình trở về lạng yên không một tiếng động, không nghĩ tới trước hết tìm tới môn thế, nhưng là một vị khách không mời mà đến, Trương Khải Ân. Chuẩn xác mà nói cũng không phải hắn tự mình tìm tới môn, mà là thông qua trình báo định ngày hẹn Dung Thành công tử. Hoàng Đạc gần đây liên hệ không đến Dung Thành công tử, cũng rất là phiền não, nhưng đối với Vịnh An Bạch Hóa đại công tử chỉ có thể luyện chuyển tỏ vẻ, mau chóng liên hệ, trưng cầu Dung Thành công tử ý kiến. Phạm Điên lại lần nữa tới cửa thám thính tin tức, cùng vừa trở về Cố Mính Đụng phải vừa vặn, tức khắc vui mừng khôn xiết, người chính là đã trở lại. Hoàng chủ biên đều cấp ra một miệng vết bỏng rục lên, Ngươi lại không trở lại hắn đều phải cấp thác cổ. Trình báo phùng đỏ dung thành công tử, nhưng đồng thời dung thành công tử danh dự có tổn hại, trình báo cũng đã chịu ảnh hưởng. Đại gia mừng lo cùng quan hệ, vinh nục cùng nhau, trừ phi Hoàng Đạc chủ động đăng báo, đầu một cái tỏ vẻ đối dung thành công tử nhân phẩm phỉ nổ. Hoàng Đạc lại khinh thường tại đây. Cố Minh tự mình thế hắn rót một ly trà, Phạm Tiên sinh uống ly trà đi, ta này không phải đã trở lại sao? Phạm Điên nghĩ thầm. Ngươi mất công đã trở lại, bằng không ta đều phải lo lắng ngươi có phải hay không nghe được dư luận tiếng gió, dọa ẩn nấp rồi. hắn chuyển đạt xong Hoàng Đạc giao phó, lại nói, rất là kỳ quái, Vĩnh An Bách Hóa Đại Công Tử Trương Khải Ân muốn cho Hoàng Chủ Biên ở giữa giật dây bắc cầu, muốn gặp một lần ngươi. Hoàng Chủ Biên không dám chuyên quyền, thác ta tới hỏi một chút ngươi, nếu là không có phương tiện liền tính. Bất quá vị này Đại Công Tử đã cưới vợ thành gia cũng không phải phong lưu đổ háo sắc ca. Phạm Điên cũng thâm cho rằng hãn. Cô Mính lại biết trong đó quá khiếu, hảo liền phiền toái hoàng chủ biên ước cái mọi người đều nhàn dối thời gian thấy một mặt đi. chương 123 chương 123 Hoàng Đạc tái kiến của Mính, như được cứu vất tinh, nếu nàng không phải cái chưa lập gia đình nữ hài tử, nói không chừng đã sớm nhào lên tới ôm nàng khóc lớn, ngươi nhưng tính đã trở lại. Lại không trở lại ta bên này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ vào văn phòng một góc to rộng mặt bàn thượng chất đầy thư tín, người đọc gửi thư đều mau đem ta yêm. Cố minh tùy tiện mở ra một cái, đều là về nàng sinh hoạt cá nhân vấn đề, chất vấn nàng viết văn chương cùng làm người chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một phương diện cổ vũ nữ nhân trẻ tuổi nhóm tự lập tự cường, một phương diện chính mình lại tránh ở nam nhân che chở dưới hưởng lạc. Cũng có khoan dung người đọc tỏ vẻ. Có phải hay không nàng có cái gì khổ chung? Cố Mính hợp với lật xem mười mấy phong, nghi ngờ người đọc chiếm một bộ phận, lời nói kịch liệt chỉ trích người đọc chiếm một bộ phận, cuối cùng dư lại phật hệ người đọc tỏ vẻ, văn chương biết hảo là tài hoa, cùng làm người không có gì đại quan hệ. Cố Mính vừa nhìn vừa cười, làm hoàng đạc thập phần vô ngữ, cô nãi mãi, người còn có thể cười được. Tái bản thư đều bán không được rồi. Doanh số thẳng tắp trượt xuống. Chỉ trích lại một đợt tiếp theo một đợt Đồ lôi còn mời họp mặt nhị tam bạn tốt Ở báo chí thượng viết văn chương đối nàng bốn phía trào phúng Rất nhiều người bằng quan Muốn lại xem một đợt mang chiến Kết quả đồ lôi văn chương phát ra tới lúc sau không thấy người ứng chiến Dung thành công tử thật giống như là từ Thượng Hải biến mất giống nhau Không chiếm được nửa điểm đáp lại Có người nói nàng bị bái hạ ngụy trang hòa bì Hổ thẹn dưới rời đi Thượng Hải Đi trước càng đảo Cũng có người nói nàng vốn dĩ chính là ở Thượng Hải Ngâm nhạc, bị người mắng tự nhiên là lùi về nàng tơ vàng trong lồng đi, an tâm làm đốc quân phủ hậu viện tranh sủng nữ nhân. Càng có nhân thiết tưởng dung thành công tử cùng nữ nhân khác tranh sủng hình ảnh, thẳng hô chịu không nổi. Tóm lại cái dạng gì thanh âm đều có, mọi thuyết xôn sao. Cố mình chỉ vào một đống thư tín, này đó còn không phải là tốt nhất bán điểm sao. Nhặt chút có đại biểu tính thư tín, còn nguyên đăng ở trình báo thượng. Vì ta sách mới tạo thế. Hoàng Đạc tinh thần tỉnh táo. Người viết sách mới. Bằng không đâu. Tổng phải cho ta người đọc một cái giao đãi. Cố mình cười than. Cấp đối thủ nhóm một cái dẫm lên ta thanh danh khai khánh công yến cơ hội đi. Nếu không bọn họ cũng quá nhàm chán một ít. Hoàng Đạc thấy nàng đã có ứng đối sách lược. Cuối cùng là yên tâm. Cùng Trương Khải ơn gặp mặt an bài ở ba ngày lúc sau. Liên ở trình bao dưới lẩu quán cà phê. Hoàng Đạc hảo ý. Muốn hay không ta bồi người đi. Hắn vừa không không biết xấu hổ truy vấn Trương Khải Ân định ngày hẹn cố mính nguyên nhân, lại sợ nàng gặp gỡ quá kích hành vi người đọc, lúc này mới có chút lo sợ khó an. Là tư nhân sự kiện, sẽ không có việc gì, yên tâm. Chẳng sợ nhìn ở Trương Khải Việt trên mặt, hắn cũng sẽ không có cái gì quá kích hành vi, nhiều nhất là ngôn ngữ thượng cho nàng một chút nan khăm thôi. Trương Khải Ân không nghĩ tới dung thành công tử một chút thoái thác đều không có. Liền sảng khoai ứng ước, hắn trước tiên sớm đến nửa giờ, ngồi ở cửa sổ nhìn ra xa bên đường, đánh giá mỗi một cái không sai biệt lắm tuổi nữ nhân trẻ tuổi, suy đoán nàng có vô khả năng là đệ đệ bạn gái. Trương Khải Việt từ nhỏ bị người trong nhà phùng ở lòng bàn tay, trong xương cốt có điểm thiên chân, đối người thiên nhiên hữu hảo, nhưng Trương Khải Ân lại là từ nhỏ đi theo trương tuyển làm buôn bán, đối người tín nhiệm cảm rất thấp, ở làm người xử thế thượng, hai anh em cũng là khác nhau rất lớn. Cố Mính hôm nay ăn mặc một thân màu nguyệt bạch sườn sáng, sương xám cổ áo cùng vạt áo theo điểm yên thủy thiển sắc mặc liền, tán tóc, dùng chân châu phát cô thúc lên, áo khoác mỏng đâu áo khoác, trường đến đầu gối, lộ ra một trường tuyết cũng dường như tinh xảo gương mặt, đứng ở trước bàn giò hỏi thời điểm, thanh âm thanh duyệt dễ nghe, xin hỏi, là trường tiên sinh sao? Trương Khải Ân hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi phương hướng, cái này cao gầy mảnh nữ hài tử từ nơi nào toát ra tới cũng chưa chú ý tới. Ngươi là cố tiểu thư Cố mính cởi áo khoác khăn quang cổ, có người hầu lại đây tiếp, nàng doanh doanh cởi, ta là cố mính, trương tiên sinh hảo. Nàng vương tay, là tiểu mới bắt tay lễ. Dung thành công tử ngoài dự đoán triển dạng hào phóng, đảo làm cố khải ân có điểm leo mắt mà nhìn, cũng vương tay hồi nắm, hai người một xúc tức ly, đều trở xuống châu ngồi. Người hầu lại đây điểm đơn, trương khải ân thuận thế đánh giá nàng, một ly cà phê. Cố tiểu thư uống cái gì? Hồng trà. Cố mính lặng lặng mặc hắn đánh giá. Tiểu báo thượng đang nàng bắt quái thai tiếng. Thượng hải văn nhân trong vòng đồ lôi nhất phái tung tăng nhảy nhót viết văn trương mắng nàng. Theo lý thuyết nàng nhìn thấy trương khải ân thế nào cũng nên có điểm hổ thẹn chi ý. Chính là nàng chẳng những không có, còn có loại bình thản ung dung khí thế. Người hầu tránh ra, trương khải ân thiết nhập chính đề. Cố tiểu thư hẳn là biết ta định ngày hẹn ngươi là vì chuyện gì đi. Cố mính. Dung ta suy đoán một chút, hoặc là tò mò ta loại này hàm phú quý nữ tử, ước tới vây xem, hoặc là đảm đường phong kiến đại gia trưởng, đồng đánh nguyên ương. Nàng tự dễ cười, tổng không phải là tới nghe ta giải thích, chúc phúc ta cùng Khải Việt đi. Lúc trước cùng Trương Khải Việt ở bên nhau thời điểm, nàng đã sớm thiết tưởng tới rồi. Trương Khải ân không tự chủ được liền nở nụ cười, cố tiểu thư thông tuệ. Hắn phát hiện chính mình rất khó chán ghét trước mắt nữ hài tử. Nàng có một viên thất khiếu linh lung tâm, thế sự hiểu rõ, so với hắn cái kia ngốc hô hô đệ đệ thông minh nhiều, khó trách trương tuyển thực thưởng thức nàng. Xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, cố tiểu thư như vậy thông minh nữ hài tử, vì sao sẽ lựa chọn cùng khải Việt ở bên nhau đâu? Hắn nói thẳng không cố kỵ, nhà ta cái kia ngốc đệ đệ, nói thật dễ nghe là nhật tình, nói khó nghe điểm chính là một cây gân, căn bản không biết nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác khó lường. Thật muốn tượng không ra cố tiểu thư sẽ thích hắn. Cố Minh cũng không có trực diện trả lời hắn, mà là nói, trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều tại hoài nghi ta hướng đi, vì sao không ra vì chính mình miễn bạch, kỳ thật ta năm sau đi Bắc Bình một chuyến, thăm Khải Việt. Trương Khải ân rất là ngoài ý muốn, người đi Bắc Bình. Khải Việt có khỏe không? Hắn thực tinh thần, thoạt nhìn hàng giáo sinh hoạt tựa hồ thích hướng thực hảo. Nàng trên mặt hiện lên phát ra từ nội tâm ôn nhu ý cười. Ta đi thời điểm chính đuổi kịp Khải Việt nghỉ phép. Hai chúng ta cùng nhau đem Bắc bình náo nhiệt địa phương đều đi dạo cai biến. Nàng lộ ra trên cổ tay một chuỗi màu đỏ san hô tay xuyến cho hắn xem. Đây là hai chúng ta ở lưu ly xưởng đào đến đồ vật. Chủ quán nói là trước thanh trong vương phủ một vị khanh khách tay xuyến. Khải Việt nói, nàng ước chừng nhớ tới lúc ấy cảnh tượng, cũng có chút buồn cười. Hắn nói ta nhất định so trước thanh khanh khách còn xinh đẹp. Trương Khải Ân rất muốn phản bác. Đó là bởi vì ta kia ngu xuẩn đệ đệ căn bản không biết trên người của ngươi phát sinh chuyện xưa. Cố Minh từ hắn trong ánh mắt độc đã hiểu hắn nội tâm ý tưởng, sần nhiên cười, Trương Tiên Sinh cảm thấy ta giấu giếm khải Việt một chút sự tình. Không không ngươi sai rồi, hắn đi trước Bắc Bình hàng giáo phía trước, liền biết ta đã từng đã làm người khác gì thái thái. Đối với chuyện này, nàng nhắc tới tới cũng rất là thẳng nhiên, khi đó hắn liền không cảm thấy có vấn đề, chúng ta ở Bắc Bình là lúc. Thượng Hải sự tình hắn cũng biết, trừ bỏ lo lắng ta ở ngoài, cũng không có cái gì ý tưởng khác. Ở trong mắt hắn, ta là trên đời này tốt nhất cô nương, người khác chỉ trích căn bản ảnh hưởng không được hắn đối ta bình phán, đây là hắn xích tử tri tâm. Trương Khải Ân ngây ngẩn cả người, nay cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không hợp. Cố Minh Thiệt tình từ lòng, trong lòng ta cũng thế, hắn cũng là tốt nhất. Trương Khải Ân đầu óc hoàn toàn rối loạn. Hắn ngày thường ở sinh ý trong sân lan lột, đối mặt tất cả đều là lao cá lối đời hạng người, thực sự có mới vào sinh ý chẳng tay mơ cũng không tới phiên hắn đi ứng đối, trước mắt nữ hải tử lại làm hắn khó khăn. Không thể phủ nhận, tới phía trước hắn trong lòng báo đáp giác mặt bóc dung thành công tử dối trá hòa bì, làm nàng vẫn mà hổ thẹn, rời đi khải việt ý tưởng, đối chương tuyển nói bán tín bán nghi, tổng cảm thấy phụ thân già rồi, nhân từ nương tay. Đối tuổi trẻ nữ hài tử càng ngày càng hoang dung, cũng không biết dung thành công tử là cỡ nào xảo ngôn lệnh sắc giấu lửa phụ thân. Sau đó đương hắn chân chính cùng cố mính ngồi xuống một tịch nói chuyện với nhau, lại đồng nhiên chi gian không biết nên nói chút cái gì. Dân gian có câu tục ngữ kêu, xảo phụ tổng bạn vùng phu miên. Nếu nói dung thành công tử thông tuệ thông thấu, như vậy khải Việt chính là cái buồn tiểu tử, chính là không thể nghi ngờ hắn xem người ánh mắt là cực hảo. Theo đuổi nữ hài tử trừ bỏ đã làm người khác gì thái thái này một tiết có điểm làm người khó có thể tiếp thu ở ngoài, địa phương khác đều không thể bắt bẻ, dung mạo diện mạo tài hoa đều là nổi bẩn, cũng ngay thường theo đuổi khải Việt những cái đó cả ngày chỉ biết mặc quần áo trang điểm ăn uống hưởng lạc nhà giàu nữ hoàn toàn bất đồng. Đương thời một ít giàu có gia đình các nữ hài tử từ nhỏ sống trong nhung lũa lớn lên, đọc tốt trường học lấy cao văn bằng cũng là vì tương lai gả chồng mà mạ vàng. Nói trắng ra các nàng bên trong rất nhiều đều là vì tương lai làm nhà giàu thái thái mà chuẩn bị. Chính là dung thành công tử bất đồng, tới phía trước hắn lật qua nàng văn trường, vô luận ngoại giới đồn đãi có bao nhiêu bất ham, nhưng cùng nàng bản nhân tiếp xúc qua sau, hắn cơ hồ có thể khẳng định, văn nếu như người. Nàng là sảng khoái minh lợi nữ tử, chính là ai có thể nói như vậy nữ hài tử không xứng với khải Việt. Nếu không phải nàng đã làm người khác gì thái thái, Trương Khải Ân đều phải cảm thấy nhà mình xuẩn đệ đệ không xứng với như vậy thông tuệ hiểu do nữ hải tử. hắn rốt cuộc lộ ra ý cười, thực xin lỗi không có nói rõ ràng ta hôm nay ý đồ đến. Gia phụ nói qua Khải Việt đã thành niên, hắn hôn nhân đại sự từ chính mình làm chủ, người trong nhà sẽ không nhúng tay. Hôm nay định ngày hẹn cố tiểu thư, kỳ thật là bởi vì ta đối cố tiểu thư tò mò không thôi, ước ra tới nhận thức nhận thức mà thôi. Cố tiểu thương ngàn vạn đừng khi ta là bổng đánh nguy đường, Trương Mộ Tuyết không ý này. Loạn thế khói lửa, hôm nay Trương thị cũng có lậtút chi ưu, Khải Việt cũng không thích hợp lại cưới cái vô ưu vô lự chỉ biết hưởng lạc nhà giàu nữ làm thái thái, mỗi ngày đi dạo phố uống trà xoa mặt trược tiêu khiển độ nhận, còn muốn dưỡng một đống người hầu hầu hạ. Gian nan khổ cực chi ý nảy lên trong lòng, Trương Khải Ân lại một lần đối lao phụ thân vui lòng phục tùng, hắn xem người ánh mắt đanh đá chuông loa. Ở đại sự thượng quyết đoán cũng không sẽ có sai Người hầu đưa tới cà phê Không khí nhẹ nhàng sung sướng lên Hắn liêu chút Trương Khải Việt Khi còn nhỏ phạm quá chuyện ngu xuẩn Cố mình thường thường bị hắn đầu một nhạc Còn dùng nàng viết văn chương Cái loại này trào phúng ngữ điệu đúng lúc lời bình Ngược lại chọc cười Trương Khải ơn Sắp chia tay là lúc Hắn nói Lần sau gặp mặt không cần gọi là gì Trương Tiên Sinh Tiêu ta đại ca là được Cố mình biết nghe lời phải Đại ca đi thông thả Trương 124 chương 124 Tháng riêng đế, Phùng Bá Tường Phụ Tử cùng nhau về tới Ngọc Thành, mới hạ xe lửa đã bị một đống phóng viên vây quanh. Thân vệ doanh nhóm lập tức khẩn trương cầm súng đem Phùng Thị Phụ Tử vây quanh ở trung gian, nhất trí đối ngoại, thẳng dọa nhất bang các phóng viên sau này lui. Bọn họ được đến tin tức, hôm nay Phùng Xoái mang theo Dung Thành Công Tử trở về, đều muốn cấp đến trực tiếp tin tức, huống hồ còn có người ở trong đó quạt gió thêm tuổi trường hợp nhưng thật ra cực kỳ long trọng. Doan chân châu xa xa đứng ở đám người ở ngoài, đi theo các gia tòa soạn các phóng viên ở sân ga thượng thổi ba cái giờ gió lạnh, nghe xe lửa còi hơi tiếng vang triệt nhà ga, loảng soàng ăn loảng soàng ăn dừng lại, nhìn đến vùng thị phụ tử trước sau đi xuống tới, nghĩ đến theo sát sau đó cố mình phải bị các phóng viên các loại xảo trá thai quái vấn đề khó xử, nội tâm cười lạnh không thôi, họ cố tiểu tiện nhân làm ngươi cũng nếm thử thân bại danh liệt kết cục Phóng viên sẽ đại hoạch toàn thắng, nàng tiếp tục cố gắng, thực mau lại phát biểu một thiên truyện ngắn nguyên phối, nói một cái phát hiện trưởng phu ở bên ngoài có ái mộ nữ tử nguyên phối chuyện xưa. Vị này nguyên phối hiển huệ rộng lượng, khởi điểm đưa ra muốn đem bên ngoài nữ nhân tiếp tiến vào, nhưng bên ngoài nữ nhân không chịu, thả ra hào ngôn, một cái ra chỉ có thể có một cái nữ chủ nhân, hoặc là nguyên phối hạ đường, hoặc là nàng rời đi, không còn có một sơn dung nhị hổ đạo lý. Nguyên phối dùng chính mình rộng lớn lòng dạ bao dung này đoạn ngoài giá thu tình, dùng bọn nhỏ lung lạc ở trượng phu, cuối cùng lôi trở lại trượng phu tâm, ở lung lay sắp đổ hôn nhân đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, cả nhà đại đoàn viên, mà bên ngoài nữ nhân thất bại thảm hại, còn bị nam nhân chặt đức kinh tế viện trợ, gà bay trứng vỡ, kết cục thê thảm. Này thiên tiểu thuyết một khi phát biểu, khiến cho rất nhiều hướng tới tình yêu thiên chân các thiếu nữ có điểm xem không rõ. Người kia tiểu thủy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng trước hai thiên tiểu thuyết còn cổ vũ đại gia dũng cảm theo đuổi tình yêu, như thế nào tới rồi đệ tam thiên tiểu thuyết liền bắt đầu giáo các nữ hài tử ẩn nhẫn? Trải qua ngọc thành một ít tòa soạn cố ý cổ suý, Doan Trân Châu hiện giờ đã bị phủng thượng tài nữ bảo tọa, thậm chí liền nàng cũng cảm thấy chính mình tài tình đều dai, rất có sáng tác thiên phú, phủ một bước vào văn học vòng liền thu hoạch khen ngợi vô số. Người ở bị vô số ca ngợi vây quanh thời điểm, thực dễ dàng phiêu phiêu dục tiên. Doan Chân Châu nguyên bản liền xem thường Cố Mính xuất thân, huống hồ nàng lại là uống qua mực tây, viết mấy thiên văn chương chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có phóng viên phỏng vấn nàng này thiên nguyên phối sáng tác ý đồ, Doan Trân Châu nói, luyến ái thời điểm tự nhiên là muốn dũng cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc, chính là ta đối hôn nhân chờ mong là nhất sinh nhất thế, đầu bạc đến lão. Vô luận ái nhân phạm vào cái dạng gì sai lầm, Ta đều sẽ tha thứ hắn, hơn nữa quý trọng chúng ta hôn nhân. Cũng có người phỏng đoán nàng dùng này thiên tiểu thuyết hướng phùng xoáy bày tỏ tình yêu, tỏ vẻ ở hai người tương lai hôn nhân bên trong, vô luận hắn ở hôn nội di tình bao nhiêu lần, nàng đều sẽ tha thứ hắn, bao dung hắn. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Từ trước thanh hoàng phi chống án ly hôn sau khi thành công, dân gian nữ tử sôi nổi nói theo, nam nhân bất quá là ở bên ngoài xã giao một vài. Trong nhà nữ nhân liền nháo cái nghiêng trời lệnh đất, ồn ảo phải về nhà mẹ đẻ, muốn ly hôn. Làm người đau đầu không thôi. Thật là có ly hôn thành công, nam nhân này xương còn không có lại cưới, kia phía trước thê cũng đã cao điệu xuất giá, quả thực không biết liêm sỉ. Nàng đối hôn nhân quan điểm làm rất nhiều thủ cửu phái văn nhân nhóm rất là tán thưởng, đặc biệt là trung lão niên nam tình nhóm, hơn nữa cho rằng đây mới là làm vợ chi đạo, đảo cũng đưa tới không ít phụ sướng tiếng động. Ngọc Thành tuy rằng nổi danh văn nhân không mấy cái, đại bộ phận đều là trong vòng lẫn nhau bám ít, nhưng một năm bên trong văn hội đảo cũng không thiếu tổ chức. Tháng riêng trước sau có vài khởi mời Doan Chân Châu văn hội, nàng trang điểm quang thải chiếu nhân đi trước, kết quả phát hiện tham dự hội nghị giả đều là năm gần nửa trăm trung niên Nam tử, bọn họ lúc này liền không hề chú ý nàng văn trường, mà là cùng ước hảo dường như kính rượu, có chút ánh mắt còn không hướng hướng trên người nàng quét. Doan Chân Châu đi qua hai lần pha mất ứng, liền không hề đi ra ngoài, chuyên tâm chờ phùng tạm cụ cùng cố mính từ Bắc Bình trở về. Bắc Bình điện báo phát lại đây thời điểm, lưu phó quan muốn bố trí ga tàu hỏa cảnh giới, đồng bà tử cố ý chạy tới nói cho vùi đầu viết bản thảo Doan Chân Châu, đại soái nhóm phải về tới, liền ở 3 ngày lúc sau. Cố mính đi rồi, đồng bà tử chán đến chết, lại không nghĩ mất đi đốc quân phủ này phân phong phú thủ lao công tác liền chủ động đi phòng bếp hỗ trợ. Đốc quân phủ nguyên lai chỉ có béo đầu bếp một người, phùng phu nhân tới lúc sau trong phủ dân cư nhiều lên, bên ngoài người không yên tâm, liền khẩn cấp từ dung thành điều mấy cái đáng tin cậy đầu bếp cùng nhóm lửa nha đầu. Nhóm người này cùng phùng phu nhân bên người người nguyên bản chính là một đám, đại gia tin tức tương thông, đồng bà tử thò lại gần hỗ trợ, đốc quân trong phủ tin tức đảo so doan chân châu tới dễ dàng. Doan Trân Châu vì thế tỉ mỉ kế hoạch này nổi lửa nhà ga phỏng vấn sự kiện, liền muốn nhìn đến cố mính trật vật bộ ráng. Phùng Bá tưởng tính tình không tính quá hảo, bị nhất bang các phóng viên không trào hỏi vây lên, nếu là ở Bắc Bình nhiều ít cũng là muốn cô kỵ thể diện, miễn cho bị trung ương chính phủ hoặc là khác đại xoáy nhóm chê cười, nhưng Ngọc Thành là Phùng ra địa bản, lập tức liên bực, đây là đang làm cái quỷ gì. Có phóng viên lớn mật đi phía trước thấu vài bước giải thích, Phùng đại xoáy, Chúng ta đều là muốn phỏng vấn Phùng soái cùng Dung Thành Công Tử. Phùng Ba Tường, cảm tình không hắn chuyện gì. Hắn mang theo một đám cảnh vệ nên ngang mà đi. Phùng Cù sớm được tin tức, cũng không như thế nào kinh ngạc, cười nói, khiến chư vị thất vọng rồi, Dung Thành Công Tử cũng không tại đây tranh xe riêng thượng. Nơi xa Doan Trân Châu kinh ngạc đứng thẳng thân mình, trên người Hàn Ý rút đi, nghĩ thầm, Phùng Cù đây là nhìn đến sân ga thượng quá nhiều phong viên vì bảo hộ họ cố tiểu tiện nhân sao. Có phóng viên cũng đưa ra đồng dạng nghi vấn, chúng ta cũng không sẽ đối dung thành công tử thế nào, chỉ là tưởng liền ít đi xoáy cùng nàng chi gian sự tình phỏng vấn một chút, còn thỉnh thiếu xoáy châm trước, thỉnh nàng xuống dưới. Phung Cù khơi mảo trường mi, các ngươi từ nơi nào được đến tin tức, nói dung thành công tử sẽ hồi ngọc thành tới. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, đều vắt góc tìm như kế hồi ước lúc trước tin tức nơi phát ra. Phung Cù, Đốc quân phủ còn có chuyện, xin thứ cho ta không thể phụng bồi, các vị xin nhường một chút. Cũng có phóng viên bán tín bán nghi, tính toán chờ Phùng Cù đi rồi lại lục soát vừa xuống xe xương, ôm cách nghĩ như vậy phóng viên cũng không ít. Phùng Cù bị rất nhiều thân vệ vây quanh rời đi sân ga, có vài tên phóng viên dẫn đầu bước lên xe riêng, từng đoạn thùng xe kiểm tra qua đi, liền buồng vệ sinh cũng không buông tha, lại phát hiện trừ bỏ xe chuyên dùng thượng nhân viên, cũng không một nữ tử. Doãn Chân Châu vẫn luôn xa xa đứng, nhìn theo Phùng cụ rời đi, chờ thượng xe riêng điều tra các phóng viên đều ùn ùn đuôi xuống dưới lúc sau, nàng đứng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi cực kỳ. Họ Cố tiểu tiện nhân vận khí tốt, cư nhiên trước tiên trốn chạy, không dám hồi Ngọc Thành. Phùng Cù ngồi trên ô tô, Đường Bình cười nói, "Thiếu Soái vừa rồi ở sân ga có hay không nhìn đến doan tiểu thư?" Nàng sắc mặt xanh trắng, tựa hồ không tốt lắm a. Phùng Cù khở khí nhẹ nhàng đáp mà, Thật giống như là ở nghị luận không quan hệ nhân viên. Đường Bình cười vui sướng khi người gặp họa, nàng chuẩn bị lâu như vậy, muốn cấp không hề phòng bị dung thành công tử đón đầu một kích, kết quả phát cái không, tâm tình có thể hào sao. Phung Cù cười nhẹ, ào mính là có chút xảo quyệt. Kẻ lừa đảo khíu giác luôn luôn nhanh ngại, cơ hồ có loại trời sinh biết trước nguy hiểm năng lực. Hắn trù nhiên nhớ tới quá khứ, cũng mất công lúc trước nàng toàn tâm toàn ý phải rời khỏi hắn. Rất nhiều lần cùng Doan Chân Châu chính diện tương lộ đều là nhận túng yếu thế, dùng bất cứ thủ đoàn nào, cư nhiên cũng may mắn tránh đi nguy hiểm. Nếu chứng thực liều âm thư là Doan Chân Châu làm hại, thì hắn đều phải vạn phần may mắn lúc trước phóng nàng rời đi, nào đó trình độ thượng đẳng với làm kẻ lừa đảo thoát ly hiểm cảnh, nói không chừng còn chạy thoát một mạng. Trên thực tế lúc đó hắn đối Doan Chân Châu cũng không phòng bị chi tâm. Doan Chân Châu ở sân ga đóng băng tay chân đều sắp mất đi chi giác. Kéo cứng đờ thể ngồi trên xe kéo trở lại đốc quân phủ, toàn bộ đại nào đều bị đông lạnh mục. Đông bà tử ở nàng trong phòng sinh cái trậu than còn hướng trong ổ chăn tắc cái đồng theo ấm bà tử, nàng bọc chăn dần dần có tri giác, mới bắt đầu tự hỏi cố mính hành tung. Không đạo lý phùng cụ đều đã trở lại, còn lưu cố mính ở bắc bình. Đông mẹ, người quay đầu lại cấp thiếu soái bên người phó quan nhóm đưa cơm thời điểm nhiều lưu ý một ít, xem bọn hắn có hay không để cố tiểu thư. Ấm áp làm nàng đại não khôi phục tự hỏi năng lực, không đúng à, ngươi có thể trực tiếp đi hỏi đường phó quan, hỏi một chút hắn, cố tiểu thư hành tung. Ngươi là A củ muốn tới hầu hạ cố tiểu thư, hỏi một chút nàng hành tung cũng bình thường. Doan chân châu lăn lộn lâu như vậy, liền chờ cố mính trở về kia một khắc, làm nàng đối mặt lời đồn đãi lốc xoáy, xem nàng khó có thể ưng đối, hoảng loạn hỏng mất, còn muốn đem nàng từ tải nữ vị trí thượng đẩy xuống dưới. Làm thế nhân đều tới thoá mạ nàng, trở thành chuột chạy qua đường. Đáng tiếc họ cố tiểu tiện nhân cư nhiên không có xuất hiện. Đồng mẹ thế nàng dịch dịch góc chăn, ra cửa phòng lúc sau quả nhiên thẳng đến phía trước nghị sự lâu. Địch đào đứng ở văn phòng hội báo gần đây doan chân châu hướng đi, doan tiểu thư tham gia quá hai lần văn hội, phát biểu tam thiên tiểu thuyết, ngày thường ra cửa sẽ đi tòa soạn cùng chủ biên liên lạc cảm tình. Ở trong phủ đa số thời gian đều ngốc tại trong phòng. Nhưng thật ra cùng đồng bà tử đi lại thân mật. Chúng ta huynh đệ cộng lại, nói không chừng nàng cho phép đồng bà tử chỗ tốt, thiếu xoáy phải về tới tin tức cũng là thông qua phu nhân bên người nha đầu chuyển ra đi. Kinh đồng bà tử chuyển tiến doán tiểu thư trong thai, mới có hôm nay sân ga thượng nhất bàn phóng viên. Địch lỗi, đại xoáy trở về thời điểm tựa hồ thực không cao hứng, nói sư tỏa rời đi một đoạn nhật tử, Ngọc Thành đều dối loạn bộ, các phóng viên chạy tới đổ xe riêng, quả thực vô pháp vô thiên. Phung Cụ, là có điểm vô pháp vô thiên. Bất quá Dung Thành sự tình không ít, phòng trừng phụ thân hẳn là thực mau liền phải rời đi. Bọn họ chuyến này bắt bình ở làng trong miệng đoạt thịt, thế nhưng cũng được chút canh uống, theo sau liền sẽ có một đám viện trợ vật tư vận đạt Dung Thành. Phùng Bá tưởng Tổng muốn đích thân trở về tiếp thu ký tên. Đường Bình cách cửa sổ nhìn đến nghị sự lâu phía trước xoay quanh đồng bà tử, không khỏi cười rộ lên, thiếu soái thám tử tới. Phung cù Địch đào thăm dò nhìn lên, tức khác hiểu rõ, nhất định là doán tiểu thư không ở ga tàu hỏa nhìn thấy cô tiểu thư, sử đồng bà tử tới thám thính tin tức. Đương Bình tùy ý cầm lấy trên bàn một văn kiện túi, loại sự tình này hơn phân nửa vẫn là muốn tin tức ở ta trên người, đi trước đêm này phiền nhân bà tử đuổi rồi. Phung Cú gọi lại đã muốn chạy tới cửa hắn, ngươi dự bị nói như thế nào? Liên nói cố tiểu thư hồi dung thành, nhìn xem doán Trân châu có trở về hay không dung thành. Hồ nháo. Phung Cụ, liền nói A Mính hồi Thượng Hải. chương 125 chương 125 Một giờ lúc sau, đồng mẹ qua lại lời nói, Doan Tiểu Thư, nghe đường phó quan nói Cố Tiểu Thư hồi Thượng Hải. Doan Trân Châu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hồi Thượng Hải. Đồng mẹ, đường phó quan nói, Cố Tiểu Thư vốn dĩ liền trường cư Thượng Hải, thương hảo sau liền hồi Thượng Hải đi. Ta khả năng, cũng muốn bị xa thải. Doãn Trân Châu nhớ tới hai ngày trước từ Thượng Hải lại đây tiểu báo phóng viên, trừ bỏ phỏng vấn có quan hệ với Dung Thành công từ việc, còn mời nàng đi trước Thượng Hải tham gia văn hội. Nàng lúc ấy cự tuyệt tiểu báo phong viên, chuẩn bị ở Ngọc Thành cấp cố Mính một đòn chí mạng. Nếu nàng trở về Thượng Hải, ta đây liền đi Thượng Hải gặp nàng. Ý gì Trân Châu sốc lên chăn muốn xuống giường thu thập hành lý, đồng mẹ, ngươi nguyện ý cùng ta đi Thượng Hải sao?" Đâm mẹ vui mừng khôn xiết, "Nguyện ý, nguyện ý." Doan chân châu ra tay hào phóng, đường bình lại có xa thải nàng ý tứ, đồng mẹ nghĩ đến kế tiếp còn muốn một lần nữa bắt đầu tìm sống làm liền trong lòng nút nhát, lưu loát đi khai tủ quần áo môn, tiểu thư ngại ngồi, ta sửa sang lại liền hảo. Nửa giờ lúc sau, doan chân châu đi trước nghị sự lâu hướng phùng cụ cáo tử. Nàng nói, a cụ, ta gần đây thường tư chính mình một thân sở học, thế nhưng chưa từng có dùng quá, rất là hổ thẹn. Vì thế nhàn tới không có việc gì viết mấy thiên tiểu thuyết, không nghĩ tới thế nhưng có người thưởng thức. Thượng Hải có ra tòa soạn mời ta tiến đến tham gia văn hội, ta chuẩn bị ngày mai nít người. Đây là dung thành công tử biến hình ký đang lúc sau doãn chân châu lần đầu tiên hướng Phùng Cù nhắc tới nàng viết văn chương sự tình. Phùng Cù ánh mắt thâm thúy, lạng lặng nhìn chăm chú vào nàng, Trân châu, đem việc tư bại lộ người trước là cái gì cảm giác? Hoặc là ta hẳn là kêu ngươi người kia tiểu tụy. Doan chân châu nguyên bản liền không muốn gạt phung cụ, bị hắn rắp mặt bóc trần, không khỏi sầu thảm mà cười. a củ nếu không phải bất đắc dĩ, ta vì sao phải lấy chính mình sự tình đi bác người trong mắt? Này chẳng lẽ không phải ngươi bước sao? Phung cụ xem kỹ trước mắt này trương trang dung tinh xảo, từ niên thiếu khi liền nhận thức gương mặt, đột nhiên mà kinh, thời gian như thoi đưa, nguyên lai đã sớm thay đổi lẫn nhau dung nhan liền tính là ta bước. Ngươi liền có thể chống giống địa đặt, hủy người danh dự sao. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, húng chi ta cũng không lấy thương chỉ vào ngươi. Sáng sớm đã nói lên trắng, nam cưới nữ gả lại vô tướng làm, ngươi vì sao còn muốn chấp nhất. Doan chân châu tức khắc nước mắt rơi như mưa, A củ, mười mấy tuổi thời điểm ngươi liền nói quá tương lai muốn cưới ta, ta vẫn luôn chờ ngươi tới cưới ta, chờ đến qua gả hạnh chi kỷ, ngươi nhưng có nghĩ tới ta năm nay nhiều ít tuổi. Nàng che mặt khóc giống, nước mắt dọc theo khe hở ngón tay không được chảy xuống tới, nghẹn ngào không kể, ngươi đã nói sẽ cưới ta nha. Ngươi đã nói a Nhưng ngươi hiện tại cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta, đã sớm đã quên chính mình lời hứa. Tê tâm liệt phế tiếng khóc quanh quẩn ở trong văn phòng, phùng cù ngồi ở công sự bàn mặt sau, chờ nàng tiếng khóc tiệm tiểu, bực bội xoa bóp giữa mày, lại lần nữa nhắc lại, Trân trâu, không cần lại đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người. Lúc trước là phụ thân ngươi không đồng ý hôn sự này, nếu không phải hắn tử giữa cản trở, chúng ta đã sớm kết hôn. Doan chân châu hồng hốc mắt, hoài cuối cùng một tia hy vọng hỏi, A củ hiện tại ta đã cùng hắn đoạn tuyệt tra còn quan hệ, không có ta phụ thân tử giữa cản trở, ngươi có phải hay không có thể cười ta? Phùng cù trước nay cũng không biết một nữ nhân vì tình yêu có thể xuẩn đến này bước đồng ruộng, cố mính cùng họ trường tiểu bạch kiểm cũng là tự do yêu đương nhưng luôn là thực thanh minh lý trí bộ dáng, chẳng lẽ nàng đối tiểu bạch kiểm ái cũng không đủ thông Hắn phát hiện chính mình tư duy không tự chủ được liền lưu hào, chạy nhanh kéo trở về giải quyết trước mắt vấn đề, Trân Châu ngươi có từng nghe nói qua trước khác ngay khác. Trên đời này không phải ai đều có thể đủ tại chỗ chờ một người khác. Ngươi nguyện ý, chính là ta làm không được. Lúc trước là phụ thân ngươi từ giữa cản trở, chính là ta hiện tại đã sớm buông xuống qua đi. Ngươi hoán ta chân trong chân ngoài cũng hảo, phụ lòng bạc hạnh cũng thế, tóm lại ngươi ta chi gian lại vô khả năng. Ngươi cũng buông qua đi, hướng phía trước đi thôi. Bọn họ hai người chứng kiến lẫn nhau lúc ban đầu bộ ráng, chân tướng không rõ phía trước, đây là hắn cuối cùng một lần cấp doan chân châu lời khuyên, mà không phải nhìn nàng nhất ý cô hành đi xuống, cắn chặt nhị câu không bỏ, hoặc nhập vực sâu. Phung cù trước kia ở quân chính phủ ngục giam thẩm vấn quá rất nhiều kẻ tái phạm. Trừ bỏ số ít trời sinh máu lạnh tội phạm giết người, đại đa số người hành hung phía trước đều là người thường, ngoại giới nguyên nhân dẫn đến khiến cho bọn họ đi sai bước nhầm một bước, từ nay về sau quán tính cho phép, trở thành cùng hung cực các kẻ tái phạm. Không. Á củ, đời này trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không gả. Doan chân châu bụ mặt khóc lóc chạy. Phung cù lặng lặng ngồi, nghe nàng tiếng khóc cùng tiếng bước chân xa dần, mở miệng, người tới. Đường bình cùng Ú Linh giống nhau xông ra, cũng không biết hắn nghe xong bao lâu vách tường giác thiếu soái Phung Cụ, chọn mấy cái doan chân châu chưa thấy qua thân vệ nhìn chầm chầm đã chết nàng. Hắn đứng dậy đi rồi hai vòng, lại phái một đám hảo thủ đi che chở A Mính. Người kia tiểu thụy tới Thượng Hải tin tức truyền thực mò, cố Mính thực mau liền thông qua Hoàng Đạc biết đến. Tới thật nhanh. Nàng từ án thư mặt sau đứng lên lười nhác vươn vai, nàng thế tới rào dạ Đây là không nghĩ cho ta xoay người cơ hội a Bao lớn thủ. Cố mính hảo hoan, ta cùng với nàng đã vô mối thù giết cha, cũng không đoạt phu chi hận, nàng có phải hay không đầu góc có tật xấu. Tóm được ta không bỏ. Liều âm thư bị nàng lộng chết lúc sau, vượt qua lần này tín nhiệm nguy cơ, hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Mà này trung gian kỳ thật còn có một vị thương ngủ kêu cẩm thu cô nương cùng với phùng cù các bạn, làm hắn ngoại thất. Phùng Cụ vì kiểm nghiệm doán chân châu đối hắn tình yêu, thế nhưng tìm cái nữ nhân tới thử nàng, kết quả cẩm thu tử diễn thành thật, yêu Phùng Cụ. Bất quá một cái thương ngụ sớm thất trong sạch cô nương đối với doán chân châu tới nói cũng chính là mang bắt tay chuyện này, làm nàng nhân tiện liền thu thập. cố Mính Hận không thể giáp mặt nói cho doán chân châu, cô nương ngươi tìm là người, muốn cùng ngươi đoạt nam nhân chính là mặt sau chờ sinh phác vô số tình địch cùng ta nhưng không nửa điểm quan hệ. Bất quá Doãn Trân Châu gần đây rất có tẩu hỏa nhập ma hiện ra, nàng lời nói căn bản nghe không vào, nói không chừng còn đương nàng ở gạt người, mà Trương Khải Việt lại xa ở Bắc Bình, liền cái thế nàng chứng minh trong sạch người đều không có. Hoàng Đạc một phép tuổi đối với người trẻ tuổi yêu hận tình thù cố nhiên thiếu vài phần tò mò, chính là đương sự biến thành Dung Thành công tử, liền lệnh người nghiền ngẫm. Hắn cũng xem qua kia thiên tiểu báo, ở đi theo Dung Thành công tử kết cục đánh nhau phía trước, Tổng muốn làm rõ ràng sự thật chân tướng, miễn cho đứng sai đội. Ngươi thành thật nói cho ta, các ngươi ba người là chuyện như thế nào? Trình báo gần nhất đã đặc biệt vẽ ra một khối trang báo tới đăng người đọc gửi thư, có chất vấn, có an ủi, cũng có chửi rủa một chữ nhi đều không có cải biến đăng báo ra tới. Kết quả đưa tới càng nhiều người đọc gửi thư, mọi người đều ở kịch liệt thảo luận. Nếu không phải người đọc hộp thư cái này chuyên mục ngẩn đầu lên có một hàng thêm thô tự thể. Cẩn trích sao người đọc gợi thư, người đọc quan điểm cùng buồn báo không quan hệ. Rất nhiều người đều phải hoài nghi liền Hoàng Đạc cũng muốn bức bỏ một tay phùng hồng dung thành công tử, còn chuẩn bị đi lên lại dẫm hai chân. Đối mặt Hoàng Đạc, Cố Mính vẫn là cảm thấy cần thiết hoàn nguyên sự thật chân tướng, di thái thái ta nhưng thật ra đã làm một thời gian. Nàng giảng nhẹ nhàng băng quơ, ta cái kia cha tưởng thăng quan, liền đưa ta đi làm gì thái thái. Nàng làm thế bộ ráng, cũng thật không phải ta chủ động là bị bắt. Sau lại hắn thăng quan, ta liền cùng phùng cụ tách ra, tới Thượng Hải viết bản thảo dưỡng ra sống tạm, nhưng không lấy phùng ra phân phát phí. Nàng nhìn quanh nhà mình, còn rất là cảm khái, ta trong căn phòng này một cây Linh đều là chính mình một chữ một chữ vất vả kiếm tới, cũng không phải là rửa cái nào nam nhân che chở. Hoàng đạc nguyên bản liền không tin tiểu báo nói Hiếu nói vượng, nghe vậy càng là nghĩa vô phản cố đứng ở nàng bên này. Vị kia người kia tiểu tụy rốt cuộc sao lại thế này. Phùng cú nguyên lai cùng nàng cũng coi như được với lưỡng tỉnh tương duyệt, không nghĩ tới bản chuyện cưới hỏi thời điểm hai nhà băng rồi. Phùng cú mặt khác đính một môn việc hôn nhân, nàng liền điên rồi, bắt được ai cắn ai. Nàng nhiệt tâm kiến nghị, ta tạm thời còn không thể ngoi đầu, không bằng hoàng chủ biên tìm cá nhân đi kết bạn nàng đi. Tin tưởng người kia tiểu tụy vẫn là thực nguyện ý ở trình báo phát triển.